Lục Mục đã sớm tâm ngứa khó nhịn, cũng bất chấp khách khí, trực tiếp vén tay háo lên chuẩn bị khai chiến. Phương gia bọn nha hoàn huấn luyện có tố, thực mau liền thu thập hảo bàn cờ, nước trà, trái cây cùng điểm tâm gì đó cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Phương Lệnh Nhi cùng Lục Mục cũng không h à m hồ, đối diện mà ngồi, v ẽ khởi quân cờ, hát trước bạch sau đánh cờ lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng trở nên t ự c ă n tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên quân cờ lạc bản thanh âm, lại vô mặt khác tiếng vang. Hai người chiến đến chính hàm. đúng nhiên ngoài cửa vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Phương Lệnh Nhi g nhíu mày, không vui nhìn về phía bên người Đại Nha Hoàn. Đại Nha Hoàn hiểu ý, vội vang nhỏ giọng đi ra ngoài. Không bao lâu, Kia Nha Hoàn lại quay về, trong tay cầm một trương thanh nhã độc đáo thêm mời. Lục m ụ c vừa ra tiếp theo tử, đang đắc ý chờ Phương Lệnh Nhi g trường khảo, duỗi tay từ một bên mâm đựng trái cây méo cái trái cây, ánh mắt vừa lúc quét đến Kia Nha Hoàn, cùng với nàng trong tay thêm mời. Lục m ụ c tomo hướng về phía Kia Nha Hoàn điểm điểm cảm, ai đưa tới? Phương lệnh nghi c ờ nghệ quả nhiên tinh vi, cũng không có tự hỏi quá dài thời gian liền đem ngón tay gian kẹp h ắ c tử đặt ở bàn c ờ thượng, đứng dậy, cười tủm t ì m chờ lục mục nhũ m à y khổ tư. t i u nha hoàn vội thiệp mời đưa cho phương lệnh nghi, phương lệnh nghi triển khai vừa thấy, không cấm cười nói, tạ gia muội muội hảo hứng thú, cư nhiên nghĩ đến làm khúc thủy yến. Chương 64 khúc thủy yến tam. Tạ gia, lục mục tay phải ngón trỏ, ngón giữa gian kẹp một quả bạch tử, bàn tay nâng má, kia cái bạch tử liền dán ở trên má. Tiểu cô nương làn da cực hảo, trắng non g á n h n u ậ n cùng kia tốt nhất bạch ngọc tạo hình quân cờ so sánh với, thế nhưng không thua mảy may. Kẹp quân cờ tay nhẹ nhàng điểm, bạch tử cùng gương mặt chậm rãi va chạm. Lục mục nguyên bản đang ở tự hỏi bước tiếp theo nên như thế nào l à c tử, chợt nghe đến cái này sắp tới thường xuyên nghe được dòng họ, không cấm lồng đầu, to mò hỏi, chính là cái kia diêm thương tạo ra. Phương lệnh nghiền ra, tứ muội muội biết kia tạo ra. Nghe nói qua lục mục sắc mặt lộ ra cổ quái biểu tình. ngón tay giữa gian quân cờ đặt ở trên tay tinh tế vuốt ve, nghi tỷ tỷ nói vị kia muội muội, có phải hay không giữa mày một dọt phấn mặt trí Tạ Đại tiểu thư. Tháng trước Tạ gia đại tiểu thư cập kê lễ phô trương cực đại, liên quảng bình quận chúa đều kinh động, trước mặt ngồi Phương lệnh nghi càng là thân đi đảm nhiệm tán giả. Tạ gia đại tiểu thư tức khắc trở thành trong kinh khuê tú bát quái nhiệt nghị nhân vật chi nhất, lục mục tự nhiên cũng nghe nói. Bất quá Tạ gia có hai vị tiểu thư, thả tương so với đại tiểu thư, lục mục nghe được Tạ nhị tiểu thư sự ngược lại càng nhiều. Cái gì xuất thân thương nhân, lại nổi danh viện tự mình dạy dỗ, quy củ, lễ nghi đều là cực hảo. Cái gì tài mạo xong toàn, cái gì của hồi môn phong phú. Có như vậy một đoạn thời gian, lục mục ở nhà tổng có thể nghe được bà tử hoặc là tiểu nha hoàn ở trong tối nghị luận thanh. Đến nỗi vì sao trong nhà tổng đàm luận một cái không liên quan tuổi thanh xuân thiếu nữ, thông minh lục mục cũng ẩn ẩn đoán được chút cái gì. Lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ, nếu nhị ca thật sự như tổ mẫu nguyện mà nạp tạ gia nữ làm quý thiếp. Hậu viện còn không chừng như thế nào làm ở Mỹ đâu. Lục Mục là quốc công gia duy nhất con vợ cả nữ nhi, nhưng ở nhà lại không thập phần được sủng ái, tổ mẫu bất công ngoại tôn nữ hứa thị, mẫu thân đối cái gì đều không thèm để ý, liền nhi nữ đều không bỏ trong lòng. Đến nỗi quốc công gia hắn càng thích gái thiếp khâu gì nương sở ra một đôi nhi nữ. ở tạ gia, đáng thương nhất nhất bị làm lơ chính là rực rỡ, mà chỉ ở sau hắn đó là Lục Mục. Lục Mục tuổi c o n nhỏ, lại sinh đến hoạt bát rộng rãi. không có bởi vì sinh hoạt không như ý mà trở nên tính cách có điều thiếu hụt tương phản nàng chuyên chú với chính mình yêu thích có lẽ không bằng con vợ lẽ đại tỷ lục chiêu quá đến như vậy vừa bãi phi dương khá vậy không phải bi thảm như c ả i t h a tiểu cô nương vẫn như cũ dễ chịu lớn lên lục ngục tính cách hảo lại không phải vô chi vô giác nốc g tử đối với ương ngạnh hứa thị lục chiêu nàng thập phần không thích lúc trước nhị ca mất tích lão phu nhân lại lấy cớ vì hắn xung hỉ lưu căn sai người đại cưới hứa thị vào cửa Lục Mục liền có chút không mau, tuy rằng nhị ca hàng năm rời nhà, nhưng đối nàng c á i này, muội muội vẫn là tương đối quan tâm, mỗi lần trở về đều có lễ vật đưa nàng, lại còn có thường thường đưa cho nàng một ít tiền bạc làm tiền tiêu vặt.ít nhất so với kia cái trong mắt chỉ có tổ mẫu, thế ra người đại ca cường quá nhiều. Còn nữa, d ự c dỡ có tài lại nổi danh, có như vậy một cái xuất sắc thiếu niên làm ca ca. Lục tứ tiểu thư cảm thấy rất có mặt mũi, đặc biệt là d ự c dỡ vừa mới khảo trung thám hoa kia một năm. Lục Mục đi theo mẫu thân ra ngoài làm khách thời điểm thường xuyên bị một đám thuộc viện quý nữ vì lĩnh bỡ. Cái loại cảm giác này làm làm rất nhiều năm tiểu trong suốt Lục Mục rất là hưởng thụ. Mặc kệ là từ đâu phương diện tới nói, Lục Mục đều cho rằng Hứa biểu tỷ không xứng với nhị ca. Từng trắng là gan đi theo mẫu thân cầu tình, chỉ t i ế c nàng thấp cổ bé họng phản đối không có hiệu quả. Hứa Thị vẫn là vẻ vang từ cửa chính nâng vào tạ ra. Hứa Thị làm lão phu nhân số lượng không nhiều lắm ruột thịt ngoại tôn nữ nhi. từ nhỏ ở lục gia lớn lên, lão phu nhân đối nàng rất là sủng ái, n à y được sủng ái trình độ, chỉ so thế tử lục nguyên thiếu như vậy một ngheo n h e o chính là lục gia nhất trương dương lục đại tiểu thư cũng so r a kém nàng, càng không dám dễ dàng treo trọng. cho nên dưỡng liền hứa thị kiêu ngạo, tương ngạnh tính cách, gả vào lục gia sau, càng lấy ân nhân tự cho mình là, động bất động liền nói chính mình đường đường thiên kim tiểu thư gả tới sung hỉ có bao nhiêu b y khuất, an mặc chi phí toàn cùng mai thị làm chuẩn. Tiểu Tề Thị c h ờ mấy cái chị em dâu đều tức giận không thôi, lại cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể chớm mắt nhìn Hứa Thị quá hào hoa xa xỉ hưởng thụ sinh hoạt. Sau lại rực rỡ có tin tức thả con ở t ĩ n h khó khi lập một chút công lao, Hứa Thị càng thêm b a bãi. đã từng rất nhiều lần đều tưởng từ nhỏ Tề Thị trong tay cướp đi quản gia quyền, nếu không phải lão phu nhân còn có một tia lý trí, nhớ rõ Tiểu Tề Thị là người một nhà, không chuẩn khiến cho Hứa Thị thực hiện được đâu. Có như vậy một cái cường thế nữ nhân làm thế tử. Lục mục lo lắng, nếu nhị ca nạp cái gì quý thiếp, nguyên liền không thế nào thái bình viễn thúy u y ể n sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt, mà nhị ca kẹp ở hai nữ nhân chung gian, thế tất sẽ phiền toái nhiều hơn. Lục mục lo lắng huynh trưởng, cho nên liền cố ý vô tình hỏi tham nạp thiếp chuyện này, tiện đ a cũng sẽ biết vị kia bị tổ mẫu coi trọng tạ thị nữ, liên quan nàng đối cái kia diêm thương làm giàu tạ gia cũng có chút hứng thú. Lúc này nghe phương lệnh nghi nhắc tới nhà này đại tiểu thư, không cấm nổi lên tâm tư. đem lòng bàn tay vướt ve đến có chút nóng lên quân cờ thả lại cơ hội nâng má cùng Phương Lệnh Nhi g nói chuyện hiếm Phương Lệnh Nhi gật gật đầu không sai đúng là nàng Lục Mục chớp đôi mắt hỏi nga nghe nói nàng lớn lên thật xinh đẹp khí độ hảo lễ nghi cũng thật tốt Phương Lệnh Nhi cười cười công chính nói xác thật như thế diệu thiện nga chính là tạ gia đại tiểu thư tư dung tú mỹ dáng vẻ xuất chúng nói thật lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm ta thật không dám tin tưởng nàng là Diêm Thương gia nữ nhi, nhìn nàng toàn thân khí phái, chút nào không thể so trong kinh quý nữ kém đâu. Lục Mục tới hứng thú, quả thực như thế xuất sắc. nhưng ta như thế nào nghe nói nàng thân mình không tốt, qua đi mấy năm đều triển miên giường bệnh. Phương Lệnh Nhi bật cười, đem thiệp mời giao cho bên người nha hoàn, nói, nàng có hay không cái gì bệnh, cũ ta không biết, ta chỉ biết nàng r a như ngưng trì, dáng người mượt mà, cập kê ngày ấy từ sớm đến tối đều một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng. lắc đầu, phương lệnh nghi nói, khí sắc phi thường hảo, ta thiệt tình nhìn không ra nàng nơi nào có cái gì không ổn. lục mục mỹ lệ mắt hạnh trung p h i ế m ánh sáng, trực tiếp vạch trần một sự thật, nghi tỷ tỷ, ngươi thích nàng? phương lệnh nghi ánh mắt lập l o i hạ, n h ấ p môi mà cười, là nha, tựa nàng như vậy hảo nữ tử, ta như thế nào không thích? s ắ c thực tới nói, nàng có chút thưởng thức tạ hướng vãn. phía trước chịu đáp ứng đi làm tán giả, bất quá là xem ở tạ hướng vãn đã từng đã cứu t h ủ đại học sĩ một nhà phân t h ư ợ n g Nàng cùng kẻ thù Tam tiểu thư là k h u y mật, năm đó kẻ thù là tội, phương lệnh nghi nóng lòng không thôi. Thiên chính mình chỉ là cái nội trạch tiểu nữ hài nhi, khoan nói ảnh hưởng triều cục, chính là liền chính mình tổ phụ, phụ thân đều thuyết phục không được, chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn thù Tam nương thất tha thất tiểu đi theo người nhà cùng nhau bị lưu đày. Lúc ấy, rất nhiều người đều nói người khác còn hảo thuyết, kẻ thù những cái đó n ữ quyến, bọn nhỏ vô cùng có khả năng chịu không nổi dài lâu, gian khổ lưu đày chi lộ. Thà liên tính là ngao tới rồi quý châu vệ cũng chịu không nổi nơi nào khốn khổ sinh hoạt, khí độc, dịch bệnh còn có cơ hàn, nào giống nhau đều có thể muốn lấy mạng người ta. Phương lệnh nghi tưởng tượng đến chính mình tốt nhất bằng hữu khả năng sẽ rơi vào đủ loại bất k h a m thản cảnh. Nàng liên nhịn không được khổ sở, thủ tam nương đi rồi mấy tháng, nàng thậm chí thường xuyên bị ác n g m bừng tỉnh, tỉnh lại sau phát hiện gối đầu đều bị t ầ m ướt. Liên ở phương lệnh nghi cho rằng t h ù tam nương thật sự đã xảy ra bất hạnh khi. nàng thế nhưng thu được quý châu gửi tới một phong thư, phong thư chẳng những có thủ án tam nương tự tay viết thư từ, còn có mấy thư quý châu vệ đặc sản tiểu ngoạn ý nhi. Phương lệnh nghi kinh hỉ đ à n sen, kẻ t h ù chẳng những bình an đến quý châu vệ, lại còn có quá thật sự không tồi. Nói như vậy, là tạ o r a tỷ tỷ cứu thủ đại học sĩ một nhà. Lục mục nghe chuyện xưa nghe được và mê, bạch ngọc ánh nhuận khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập tò mò. Phương lệnh nghi chậm rãi gật đầu, không sai, nói đến cũng là duy phận. Thu Mội Mội một nhà hành đến Dương Châu vùng ngoại ô thời điểm, vừa lúc gặp hồi thuộc quận tế tổ Tạ Gia người. Thu Mội Mội chưa nói Tạ Gia là như thế nào hỗ trợ, nhưng lại lặp lại nói, nếu không có Tạ Gia, không có Diệu Thiện, bọn họ một nhà tuyệt đối không thể thuận lợi đến Quý Châu. Thu Tam Nương tuy rằng không có nói rõ, nhưng Thông Minh p h ư ơ n g lệnh nghi lại có thể đoán được một vài, hẳn là Tạ Gia ra, ra tiền thu mua áp giải quan sai, hơn nữa còn lặng lẽ cấp kẻ thù tát bạc. Nếu không, kẻ thù người không có khả năng ở Quý Châu vệ an gia. hơn nữa còn có thừa tiền cấp trong nhà các nam nhân đi cửa sau cuối cùng ngao tới rồi trước vĩnh xương đế vào chỗ đại xá thiên hạ kia một ngày lục ngục hướng tới nhìn về phía chân trời lẩm bẩm nói không nghĩ tới tạ gia tỷ tỷ thế nhưng như vậy hiểu nghĩa kỳ thật nàng càng muốn nói chính là không nghĩ tới tạ hướng vãn như thế lợi hại thế nhưng có thể thuyết phục phụ huynh ân cho nên ta mới nguyện ý cùng nàng tương giao càng nguyện ý cùng nàng trở thành bạn tốt như vậy có tình có nghĩa thả có đảm lược nữ tử nếu có thể dẫn vị chi kỷ, phương lệnh nghi tin tưởng, chắc chắn đại được lợi chỗ. lục mục đen bóng bảy mắt to xoay chuyển, p h ấ n nộ n đầu lưỡi nhỏ liếm liếm cánh môi, hơi mang thấp p h ẩ m hỏi, nghi tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói tạ gia tỷ tỷ muốn tổ chức khúc thủy yến, ta, ta cũng muốn đi nhìn một cái. chủ động cầu thông đồng gì đó quá thẹn thùng, lục mục gương mặt bay lên hai luồn g mây đỏ, ngượng ngùng t ú i đầu. phương lệnh nghi hiểu biết lục mục, biết nàng là cái thật tình hảo hài tử, thấy nàng mặt lộ vẻ thẹn thùng, không cấm cười nói. này có cái gì Diệu Thiện xưa nay nhiệt tình, rộng rãi, tựa ngươi như vậy h o a bác, đáng yêu nữ h à i tử, nàng tất nhiên thích. Như vậy đi, ta chờ lát nữa sai người đi tạ gia nói một tiếng, thỉnh Diệu Thiện cho ngươi cũng tiếp theo cái thiệp. Ha ha, đã là n g ọ n nhạc, người đa tài n á o n h i ệ t đâu. Ai nha, thật sự là quá tốt, cảm ơn nghi tỷ tỷ. Lục Mục nhảy dựng lên, trực tiếp ôm lấy Phương Lệnh Nhi g cổ, thân mật nói. Phương Lệnh Nhi g thái dương co giật một chút, từ trên người đem Lục Mục bái xuống dưới, lạnh lạnh nói. Như thế nào, có tân trò chơi, liền không nghĩ chơi cờ sao? Ngươi cái tiểu nha đầu, đừng tưởng lừa dối quá quan, mới vừa rồi chính mình hạ kia nhất c h i ề u lục ngục còn không có phá giải đâu. Không xong, bị phát hiện. Lục ngục thế lưỡi, bất đắc dĩ trở lại trên châu ngồi, tiếp tục đối với nan giải ván cờ khổ tư. Hai người ngươi tới ta đi vẫn luôn hạ tới rồi c h ẳ n g vạn, lục ngục thấy sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo tử. Phương lệnh nghi biết mai thị quy củ nghiêm, cũng không hảo giữ lại. tự mình tặng lục mục đi nhị môn sáng sớm hôm sau lục mục rửa mặt trải đầu xong đi ninh thọ đường thình an ở chính phòng nàng mắt lạnh nhìn tiểu tề thị cùng hứa thị nôn n g ữ g i a o phòng nhìn lục chiêu cùng hứa thị tranh đấu gây gắt tranh đoạt lao phu nhân lực chú ý lại nhìn mẫu thân cùng lao phu nhân không tiếng động đánh giá ư ớ c c h ừ n g nhìn 30 phút cho hay ninh thọ đường mới dần dần an tĩnh lại hô ra ninh thọ đường lục mục thật dài thở hắt ra tâm nói những người này cũng thật là đồng dạng tiết mục mỗi ngày diễn cũng không cảm thấy phiền. Ai làm cho trong nhà t r ư ớ n g khí mù mịt, một chút đều không giống cái ra, đâu giống nhân gia phương gia như vậy hòa thuận. Khó trách nhị ca thích nốc tại phương lão tiên sinh thư phòng đâu, nói vậy cũng là tham luyến phương gia hòa thuận vui vẻ mị man đi. Gì? tứ muội muội em đẹp đứng ở chỗ này ngẩn người làm gì nha? Chẳng lẽ hôm qua đi phương gia chơi cờ lại hạ thua? Nói chuyện chính là cái 18-9 tuổi thiếu nữ. An mặc đỏ thâm trăm điệp xuyên hoa khắp nơi k i m áo ngoài, trên đầu mang tơ vàng mệ phượng hàm châu thoa, bên hông ngọc b ộ i len keng, trên chân giày theo thượng c h ế ngon cái lớn nhỏ chân châu, từ đầu đến chân chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung, phú quý bức người a. Thiếu nữ ăn mặc phú quý, lớn lên lại thiên g ầ y yếu, có loại nhược liêu phủ phong mỹ cảm, theo lý thuyết cũng không thích hợp như vậy trương dương ăn mặc, rốt cuộc màu đỏ r ự c chọn người, một cái xuyên không hảo liền sẽ bị cái này nhan sắc cấp ngăn chặn. thiên này thiếu nữ cũng mặc kệ chính mình thích hợp hay không, chính là thích loại này nhiệt tình. trương dương nhăn sắc, đương nhiên nàng nói ra nói cũng trương dương. lục mục bẹp bẹp miệng, quay đầu lại khi đã treo lên tiêu chuẩn giả cười, nha, là đại tỷ a, như thế nào không b ồ i tổ mẫu nhiều tâm sự. lục chiêu mày đẹp nhất lại, trong giọng nói mang theo một chút phiền chán, còn không phải nhị tẩu, không nói chạy nhanh trở về liệu lý việc nhà, hầu hạ nhị ca, lại tổng lôi kéo tổ mẫu nói chuyện, thử lần này không biết lại muốn c a o ai chẳng đâu. Lục Chiêu cùng Hứa Thị là trời sinh oan gia, hai người tuổi gần, từ nhỏ liền các loại không đối phó. Sau khi lớn lên lại ở dưới một mái hiên, tranh s ủ n g đấu khí, mỗi ngày đều phải tới như vậy một hồi. Lục m ụ c đối này đều chết lặng. n g a Lục Ngục nhàn nhạt lên tiếng, rồi sau đó nói: Đại tỷ, canh giờ không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Dứt lời, Lục Ngục liền phải xoay người rời đi. Thiên Lục Chiêu không biết chúng cái gì tà, một hai phải cùng muội muội thân cận thân cận. mặc kệ lục ngục trong mắt như thế nào bại xích, nàng đều quyền làm không thấy được. Ngạnh đi theo lục m ụ c đi nàng tiểu viện. tứ tiểu thư, phương gia phái người đưa thiệp tới. tiểu nha hoàn phủ cái tinh xảo thanh nhã thiệp mời đi đến. lục chiêu đang muốn lôi kéo tâm sự, chợt thấy đến chuyện này, tò mò duỗi tay muốn bắt kia thiệp mời, trong miệng còn nói, gì? người hôm qua không phải mới vừa đi phương gia sao? như thế nào lại cho người đưa thiệp mời? còn không phải là sau cờ sao? còn làm cho như vậy trình trọng? Lục mục dành trước đem thiệp m ớ ờ i bắt được trong tay. Đại tỷ tỷ, đây là cho ta. Tư nhân vật phẩm, ngươi xem cái gì? Thật thật không có giáo dưỡng. Lục chiêu lại mãn không thèm để ý nói, lại không phải cái gì quan trọng thư tín, ta chính là tùy tiện như vậy vừa thấy, nhìn đem người c ấ p Trong miệng nói không để bụng, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm lục mục trên tay thiệp mời. Gì? Này không phải Phương gia muội muội bút tích đ á tạ hướng vãn? Lại là nhà ai quý nữ? Từ từ, ta giống như nghe qua tên này. Lục chiêu ngón tay nhẹ nhàng gõ thái dương, làm như ở nỗ lực hồi tưởng. Lục mục bất đắc dĩ, nàng c á i này đại tỷ chính là như vậy không kiêng nể gì, đối phương như thế, nàng cũng không hảo che cất giấu, trực tiếp mở ra thiệp mời, tinh tế đọc một lần. Đây là Tạ Hướng Vãn tự tay viết viết thiệp mời, suốt đêm đưa đến Phương gia, mà Phương lệnh nghi t ắ t sai người sáng sớm sáng sớm liền đưa tới Lục gia, đủ thấy Tạ Hướng v ạ n đối Lục mục cái này tân bằng hữu gia nhập vẫn là thực hoan nên. Lục mục thư pháp không coi là hảo. nhưng nàng lại sẽ thưởng thức ít nhất nàng ở tạ hướng vãn kia thanh tuấn tú lệ thể chữ nhan nhìn thấy đối phương thành ý ngô xem ra tạ hướng vãn không phải vì phương gia mặt mũi mà là thiệt tình mời nàng lục ngục đi dự tiệc nha đang nghĩ ngợi tới bên h a i chợt vang lên lục chiêu đại kinh tiểu quái thanh âm ai nha ta nhớ ra rồi cái này cái gì tạ hướng vãn còn không phải là cùng quan âm cùng một ngày sinh nhật tháng trước giống chống k h u a c h i ê g làm cập kê lễ diêm thương c h í nữ sao ta nhớ rõ mẫu thân còn đi tham gia nàng cập kê lễ liệt Lục h i ê u ngữ khí có chút quái, làm như hâm mộ, lại làm như kinh h thường. Cũng như nàng đối tạ Hướng Vãn cảm giác đã hâm mộ nàng có thể thỉnh động như vậy, nhiều phu nhân tham gia c ậ p p kế lễ, lại kinh h thường nàng thương hộ nữ xuất thân. Lục Mục thu hồi thiệp mời, là nha, chính là vị kia tạ gia tiểu thư. Lục c h i ê u biểu tình phức tạp nhìn Lục Mục, tạ gia cùng nhà chúng ta lại không có gì lui tới. Nàng cho ngươi đưa thiệp mời làm cái gì? Lục Mục ngẩn ra hạ, Lục c h i ê u trong lời nói toan m ù i vị cách mấy cái phố đều có thể nghe được đến. nàng không cấm có chút ngoài ý muốn, thánh nhân triệu thù đại học sĩ con triều, kẻ thù tam tỷ tỷ đi theo người nhà cùng nhau nhập kinh, kẻ thù tỷ tỷ cùng tạ gia đại tiểu thư có cũ, cho nên tạ gia đại tiểu thư liền ở trong nhà thiết cái khúc thủy yến, mời một ít quan biết. Lục mục nói còn chưa nói xong, lục chiêu đã dùng một loại trưởng tỷ huấn đạo muội muội miệng lưỡi nói, ngươi cùng tạ gia q u e n biết. tứ muội, kia chính là t h ô bị diêm thương nhà nha, ngươi thân là đường đường quốc công phủ tiểu thư, có thể nào cùng thương hộ nữ q u ệ với nhau? n à y cái gì khúc thủy yến, ngươi cũng đừng đi nữa, không đến hàng thân phận. tỷ tỷ lời này nói được không đúng, tạ gia tuy là diêm thương, tổ tiên lại là tiếng tâm lửng l ấ y quá khang tạ thị. nghe nói, quá khang tài nữ mục thanh cư sĩ cũng sẽ tham dự khúc thủy yến đâu. lục mục bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, mặt khác, nghi tỷ tỷ, tinh quốc công phủ hai vị tỷ muội, còn có. b ẻ trắng non tay nhỏ chỉ. lục mục đem tử phương lệnh nghi c h ô đó nghe tới chịu mời quý nữ đến một lần, cuối cùng nói, các nàng có thể đi. ta vì sao đi không được? Lục Chiêu vừa nghe có như vậy nhiều quý nữ đi tham gia tạ gia khúc thủy yến, ghen ghét đến đôi mắt đều phải sung huyết, càng làm cho nàng khó chịu chính là các nàng nhị phòng có hai vị tiểu thư, tạ gia lại chỉ cấp lục mục hạ thiệp, đối với nàng cái này nơi trốn so lục mục ư u tú đại tiểu thư lại chỉ nếu không nghe thấy, như thế nào, liền tạ gia nhân gia như vậy đều xem thường nàng cái này thứ nữ sao? Đừng nhìn Lục Chiêu ở lục gia như vậy c h g dương, trong xương cốt lại có chút tự ti. Người khác đãi nàng hơi có chút dị thường, nàng liền sẽ nghĩ nhiều. Đặc biệt là có lục mục cái này đích nữ làm đối lập thời điểm, lục chiêu liền càng thêm mẫn cảm. Cắn răng nghĩ nghĩ, lục chiêu nói: Ngươi đã muốn đi liền đi thôi. Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, tạ g r a lại ti tiện, nếu bọn họ nơi nào làm được không ổn, làm ngươi bị ủy khuất, cũng hoặc là làm ra cái gì ngoài ý muốn, đối với ngươi, đối lục gia đều không tốt. Lục chiêu càng nói càng cảm thấy có lý, ngẩng lên đầu, trực tiếp cấp ra kết luận. Như vậy đi, ta cùng ngươi cùng đi. Có ta ở đây, mặc dù có cái gì phiền toái, ta cũng có thể giúp ngươi nghĩ cách, có đúng hay không? Không đúng. Lục Mục mở to hai mắt nhìn, thẳng thắn e o nàng mới không cần mang lên cái này, không thỉnh tự đến thả tính cách điêu ngoa tỷ tỷ đâu. Nhưng tới rồi 3 tháng 20 ngày, khúc thủy yến ngày chính tử, Lục Mục thu thập đổi mới hoàn toàn, mang theo nha hoàn bà tử ra nhị môn, chuẩn bị thừa xe ngựa tiến đến dự tiệc thời điểm. lại phát hiện lục chiêu cũng ăn mặc hoa h o e lộng lẫy đứng ở xe ngựa trước, còn bày ra một b ộ ngươi không mang theo ta đi, ngươi cũng không chuẩn đi ác bá tư thế. lục chiêu, tứ muội, chúng ta đi thôi. lục m c thị chính một khắc, 10 giờ 15 phút, tạ hướng văn cùng chu an ca cùng nhau đi vào trung lộ nhị môn nội cửa thủy hoa trước đón khách. cái thứ nhất tiến đến chính là thủ tam lương, mấy năm không thấy, năm đó cái kia đi theo mẫu thân phía sau. h o ả n g sợ, gây ốm, ốm yếu tiểu thân ảnh đã trưởng thành đỉnh đỉnh thiếu nữ. một bộ màu xanh non thời trang mùa xuân, s ứ n g v ớ i phấn nếu đào hoa mặt đẹp, thủ tam nương cả người đều t ả n ra một loại thanh xuân sức sống. diệu thiện muội muội, hồi lâu không thấy, người hết thảy đều mạnh khỏe đi. kia bệnh cũng hảo đi. thủ tam nương đi m a u hai bước, đi vào tạ hướng gần đây trước, d ỗ i tay nắm lấy tay nàng, trong mắt p h i ế m thủy quang, nghẹn ngào nói. tạ hướng ván k h ỏ e môi con c u n g mê người mắt đào hoa chúng cũng tràn đầy ý cười. đa tạ tam tỷ tỷ nhớ thương, ta đã hoàn toàn bình phục. ngươi nhìn. Ta khí sắc thật tốt. Thu Tam Nương nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có thể so với gia đa, cuối cùng dừng ở Tạ Hướng Vãn k i ể u n ộ n tươi đẹp khuôn mặt thượng, chậm rãi gật đầu. Khí sắc sắc thật khá hơn nhiều, n g ư ờ i có thể lành bệnh, thật sự là quá tốt. Thu Tam Nương đối Tạ Hướng Vãn cảm kích, thật không phải người ngoài có khả năng lý giải, nàng vĩnh viễn đều quên không được Dương Châu ngoài thành kia một ngày, quên không được cái kia p h ấ n nộ tiểu cô nương thiện ý tươi cười, cùng với Tạ gia người khẳng khái trợ giúp. Ai nha, Tam muội muội đã tới rồi nha. Phương lệnh nghi là vị thứ hai khách nhân, vào cửa liền nhìn đến Tạ Hướng Vãn cùng thủ tam nương đôi tay giao nắm, thấp giọng nói chuyện bộ dáng. Tạ Hướng Vãn vội trở tay giữ chặt thủ tam nương tay, hai người cùng nhau nên hướng Phương lệnh nghi, đồng thời cho nàng chào hỏi. Phương lệnh nghi cùng hai người vui đ ù a vài câu, ánh mắt không cấm liếc về phía An Tịnh đứng ở Tạ Hướng Vãn phía sau Chu An ca. Tạ Hướng Vãn nhận thấy được nàng ánh mắt, vội cười giới thiệu, đây là ta đại tẩu đường nội, chữ nhỏ An ca, thất tỷ tỷ. Vị này chính là Phương gia lệnh nghi tỷ tỷ, vị này chính là kẻ thù Tam tỷ tỷ. Phương lệnh nghi cùng thủ tam nương bất động thanh sắc quan sát Chu Anca một phen, thấy nàng thần sắc thản nhiên, ánh mắt thanh t r i ệ t cùng truyền thuyết giữa Chu đáo lễ vợ chồng cũng không quen biết, lúc này mới xả ra một mặt cười, tiến lên cùng Chu Anca chào hỏi. Chu Anca cũng vội vàng cùng hai vị tiểu thư chào hỏi. Thấy xong lễ, ở tạ hướng vạn ý bảo h ạ n Chu Anca dẫn Phương lệnh nghi cùng thủ tam nương hướng khúc thủy đình đi đến. Tạ hướng v n tiếp tục lưu lại đón khách. không bao lâu thu được thiệp mời các quý nữ trước sau tiến đến tạ hướng văn phụ trách hàn huyên chu an ca phụ trách dẫn đường hết thể tiến hành đều thực thuận lợi t h ẳ n g đến lục gia tỷ muội đã đến lục mục lục chiêu xuống xe ngựa vừa lúc thấy được cửa thủy hoa trước đứng tạ hướng vãn hai người cùng làng ra đã sớm nghe nói tạ gia đại tiểu thư là c á i mỹ nhân nhi không nghĩ thế nhưng đẹp đến mức này đặc biệt là nàng khí độ cùng dáng vẻ liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó làm người đục lỗ xem qua đi Tư nhiên có loại nhìn đến quan âm bồ tát ảo giác, không hổ là quan âm đồng nữ, quả nhiên bất phàm. Lục mục lòng tràn đầy thưởng thức. Hừ, bất quá là cái thương hộ nữ, thế nhưng cũng dám mặc vàng đeo bạc. Lục chiêu lại là tràn đầy hâm mộ ghen t ị hận. Thị m ộ i hai cái tâm tư khác nhau chiều tạ hướng v ạ n đi đến. Chương 65 tâm sinh thầm hận. Kinh d i ễ m qua đi, lục mục chợt nhớ tới bên người t h tỷ, tức khắc có chút ngượng ngùng. Trên tay nàng thiệp mời là chính mình chủ động cầu tới. Tuy không phải không thỉnh tự đến, lại cũng không sai biệt lắm, mà Lục c h i ê u lại là thật đánh thật không thỉnh tự đến, lại còn không có một chút khách không mời mà đến tự giác, vẫn như cũ bữa b ã i phảng phất khách quý, cái này làm cho Lục Mục không khỏi có chút hổ thẹn. Đi đến tạ hướng gần đây trước, Lục Mục đang muốn cùng nàng xin lỗi, kiêm giới thiệu nhà mình thứ tỷ, không nghĩ Lục c h i ê u là cái không chấp nhận được người khác bỏ qua người, thế nhưng dành trước mở miệng, nâng cằm, t i ê u ngạo lại r ụ t r è nói, ngươi chính là Tạ gia đại tiểu thư đem. Ta là Định quốc công phủ đại tiểu thư Lục c h i ê u phụ thân là Định quốc công gia, đại huynh là Định quốc công thế tử, nhị huynh là danh mãn kinh thành thám hoa lang rực rỡ, mẫu t h â n mãi. Nghe nói trong phủ muốn làm khúc thủy yến, có chút tò mò, liền nghĩ đến nhìn xem. Tuy có chút đường đột, nhưng tại đại tiểu thư hẳn là sẽ hoan n g ê n đi. Lục m ụ c trong lòng tiểu nhân đã ở kêu r ê n Nhìn nàng vị này đại tỷ, nói được đều là chút cái gì nha? Rõ ràng là chính mình không thỉnh tự đến, lại còn bày ra một bộ ta rất cao quý. Ta tới nhà ngươi là cho ngươi thiên đại mặt mũi cuồng vọng sắc mặt. Này, này nơi nào là làm khách nên có tư thái nha. t h ả n g h e nàng lời trong lời ngoài ngữ khí, lại lạ như vậy hạ mình hàn quý. Mặt mày kinh h thường, kinh h thường, lại lạ như vậy chói lỏi. Rõ ràng đến người mù đều có thể nhìn ra được tới a. Quên một chút, lục mục mặt đẹp hồng đến lửa đốt giống nhau, mán nhãn xin lỗi nhìn về phía Tạ Hướng Vãn, vội vàng giải thích, ngài chính là Tạ gia tỷ tỷ đi. Ta là lục mục, qua đi thường nghe nghi tỷ tỷ nhắc tới ngài. nghe nói ngài là c á i tài mạo song toàn hảo nữ tử, liền muốn cùng ngài thân cận một vài. Lúc này mới thỉnh nghi tỷ tỷ hỗ trợ. Hôm nay sự là là ta thất lễ, còn thỉnh tạ gia tỷ tỷ thứ lỗi. Tạ Hướng vãn mặt mày bất động, đối với lục gia các vị tiểu thư, nàng sớm có nghe thấy. vào kinh trước nàng chính là làm rất nhiều công khóa. trong kinh số được với quyền quý và người nhà, còn có quan hệ thông gia quan hệ, nàng trên cơ bản đều điều tra đến rành mạch. hơn nữa nhà mình cùng dực dỡ có chút lui tới. đối với hắn gia đình tình huống tất nhiên là so người khác càng chú ý một ít ở hoàn toàn hiểu biết lục gia tình huống sau tạ hướng văn đã từng đồng tình đối tạ hướng ă n nói ngươi vị kia lục đại ca quả nhiên không dễ dàng nha sinh hoạt ở như vậy một hoàn cảnh chung cư nhiên còn không có trưởng thành cái biến thái tố chất tâm lý không phải giống nhau cường hẳn a mà r ự c r ỡ hai cái m ộ i m ộ i tạ hướng văn cũng từng trọng điểm chú ý quá lục chiêu định quốc công ai tiếp sở gia thứ trưởng nữ chỉ so r ự c r ỡ tiểu mấy tháng từ nhỏ chịu phụ thân sùng ái, cá tính trưng dương, hành sự ương ngạnh, có thể nói lục gia đệ nhất đại tiểu thư nhân liên tiếp vài món đại sự chỉ hoãn việc hôn nhân đến nay còn chưa hướng người lục mục r ự c r ỡ cùng mẫu sở gia ấu muội năm nay 13 tuổi cùng r ự c r ỡ giống nhau đều là cha mẹ không coi trọng tiểu trong suốt nhưng tính cách cực hảo là cái thực sẽ tự mình điều tiết thích ứng trong mọi tình cảnh nữ hài tử nhìn lục gia điều tra báo cáo Tạ hướng vạn núi lục m ụ c cái này nữ h à i tử không cấm sinh ra vài phần hảo cảm. Thử nghĩ hạ một bé gái nhi sinh ra không bị mong đợi sinh hạ tới sau càng là phụ thân không đau mẫu thân không yêu rõ ràng là quốc công gia duy nhất con vợ cả nữ nhi quá đến lại không bằng thứ nữ hảo. ở vào như vậy trong lịch cảnh hoặc là hội trưởng thành cái mềm yếu nhút nhát tiểu đáng thương hoặc là sẽ biến thành cái cả người là thứ hận đời tiểu con nhím thiên lục m ụ c không phải như vậy tính cách h o a n bác bằng thẳng tự ái. mặc kệ bốn phía hoàn cảnh như thế nào bất ham nàng vẫn như cũ ánh mặt trời đến sinh hoạt còn lợi dụng chính mình thông minh tài trí đúng lúc bày ra sở trường đặc biệt dùng chính mình nỗ lực đánh vào kinh thành quý nữ v ư n g nhi nếu không phải đối lục mục điều tra thực cẩn thận tạ hướng vãn đều nhịn không được hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không cũng có cái gì kỳ ngộ nhưng sở hữu điều tra đều biểu hiện lục mục một không có xuyên qua cảm tạ viên thị tạ hướng vãn rốt cuộc biết đời sau đối quỷ thượng thân loại sự tình này có cái kết luận xuyên qua n h ị không có trọng sinh, lại lần nữa cảm tạ Viên Thị. Oh, oh, căn bản chính là cái sinh trưởng ở địa phương, có chút thông minh đại chu t h i ê n Kim. Nhưng mà đúng lúc là cái này phát hiện, làm tạ hướng vãn càng thêm bội phục lục m ụ ụ không có bất luận cái gì kỳ ngộ, lục m ụ cư nhiên còn có thể qua đến như thế thản nhiên tự đắc, đủ thế này tâm tính cứng cỏi a. Bất quá những cái đó chỉ là điều tra tới tình huống, hai nghe vì hư, tưởng chân chính hiểu biết một người, vẫn là phải làm mặt nhìn một cái, tán gẫu một chút mới được. cho nên đương vương lệnh nghi khiển người tới tìm tạ hướng vãn nói lục gia nhị tiểu thư nghe nói tạ gia khúc thủy yến rất tò mò cũng nghĩ đến coi một chút thời điểm tạ hướng vãn hai lời chưa nói liền lập tức viết thi mời mệnh p h ư ơ n g gian ô t ỉ mang theo trở về mà nay ngày tận mắt nhìn thấy lục mục sau tạ hướng vãn khẳng định chính mình lúc ban đầu phán đoán lục mục như dao tạ hướng vãn n h ậ t nhạt cười mắt đào hoa đ ã n g ra mê người sáng giỏi nàng duỗi tay giữ chặt lục mục tay ôn nhu nói m u ộ i m u ộ i quá khách khí lại nói tiếp đều là ta thất lễ, thế nhưng không có sớm ngày cấp muội muội hạ thì mời, ha ha, nếu không phải nghi tỷ tỷ nhắc nhở, ta suýt nữa bỏ lỡ một cái cực hảo bằng hữu đâu, không có nói bổ đưa thì mời, mà là nói một đưa, tạ Hướng v ã n không một là ở giúp Lục Mục viên mặt mũi, Lục Mục đôi mắt đổ sáng ời, nhìn về phía Tạ Hướng, v ã n á n h mắt thân thiết rất nhiều, mới vừa rồi xấu hổ không khí tức khắc vô tung vô ảnh, hai người tựa như nhất kiến như cố bạn tốt, nguyên bản mới là quan hệ thế nhưng vô cớ kéo gần lại rất nhiều. chỉ là hai người đã quên bên người còn có cái công chúa bệnh hoạn lục chiêu đồng hải vị này cũng không phải là cái thích bị bỏ qua chủ nhân tạ đại tiểu thư việc này làm được lại là không lắm chu toàn nếu muốn tổ chức khúc thủy yến nên hảo hảo chuẩn bị một phen như thế nào có thể quên chúng ta này đó khách quý đâu lục chiêu nói được tiêu t ê u một cái đúng lý hợp tình đương nhiên chúng ta tới hay không là một chuyện nhi ngươi lại không thể thất lễ nha may mắn chúng ta tỉ muội không so đo nếu gặp được tính tình không tốt quý nữ nhân gia chắc chắn trách ngươi sẽ không làm việc đâu. Lục Mục tươi cười ngưng ở trên mặt, trong lòng Dương Đà Đà đã bắt đầu cất vó chạy như điên. Tạ Hướng vãn lại không thấy bất luận cái gì tức giận, cười tùng t ì m quay đầu nhìn về phía Lục Chiêu, nói: Lục đại tiểu thư nói chính là, chúng ta đều là có quy củ người, thật không hảo h à n h kia thất lễ việc. Dựa chi ta không cho ngươi hạ thiệp mời chính là thất lễ. Cái này k ê u cái gì lo gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là Đại Chu công chúa, vẫn là trong miếu Bồ Tát. bất quá đối với loại này lòng tự tin bành c h ư ớ n g người tạ hướng vãn từ trước đến nay kinh h thường để ý tới không đến hạ thấp chính mình cách đ i ệ u hơn nữa lục mục ở một bên bất đồng dùng ánh mắt không tiếng động xin lỗi tạ hướng vãn cũng liền không có cùng lục chiêu so đo nho nhỏ đâm nàng một chút liền dẫn hai người đi hướng khúc thủy đỉnh khúc thủy đỉnh kiến ở trung lộ cùng đông lộ trong kiến trúc gian lâm viên trùng ở vào núi giả phía trên nói là đỉnh kỳ thật là cái ba mặt nạm mấy phiên cửa kính phòng trong phòng ở giữa phóng bàn tròn ba mặt cửa kính hạ t ắ ấ các b ầ y một c h ơ n g sạp trên giường chất đống mấy cái nhan sắc tươi sáng l ầ n l ú i ôm n g i để ngồi ở trên giường người có thể càng thoải mái dựa vào bốn cái góc tường các g a n trí một cái tạo hình độc đáo cao mấy cao mấy thượng bảy mâm đựng trái cây trung trà ngồi ở trên giường người duỗi tay liền có thể lấy dùng toàn bộ phòng bố trí thật sự đơn giản không có phức tạp bài trí cũng không có gì quý báu gia cụ khả nhân ngồi ở ở giữa lại có loại khác thoải mái cảm thả mặc kệ đẩy ra kia một mặt cửa sổ đều có thể có bất đồng tình xảo cảnh sát xem xét. Thành quốc công phủ tứ tiểu thư viên tình liền dựa nghiêng ở nam sườn chân tường trên sạp, trong tay bưng cái chung trà, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ n h ấ m nháp, thấy tạ hướng văn tiến vào, cười nói: Diệu thiện, n à y nước trà thật không sai. Tạ hướng văn cùng viên gia tương giao nhiều năm, cùng trần thị con cái cũng tương đối quen thuộc. Cùng viên tình tuy chỉ thấy vài lần mặt, nhưng tại đây phía trước, hai người đã từng thông qua tin lẫn nhau nói một ít thân ở thành thị mới m ẻ sự, cảm tình thực không tuổi. hiện giờ gặp mặt, thế nhưng không có một kia xa lạ cảm, phảng phất quen thuộc nhiều năm bạn thân. nghe song viên tình nói, t ạ hướng vãn cũng tùy ý nói, ha ha, a tình thích liền hảo. ta nơi này còn có một ít thải tự ích châu sơn gian da trà, tuy không phải cái gì quý báu c h ủ n g loại, thắng ở hương vị cực hảo. a tình muốn hay không thử một lần. viên tình là cái ái trả người, vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc sáng l ờ i cười nói, hảo nha, đại ta ăn x o n g này một chung, lại đổi kia da trà nếm thử. Cùng Viên Tỉnh ngồi chung một trương sạp thiếu nữ nghe x o n g không cấm vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc ở Viên Tỉnh thái dương, cười mắng, ngươi cái không tiền đồ, cũng chính là ở tạ gia, nếu là ở nhà người khác, nhân gia còn không chừng như thế nào c h ê cười ngươi đâu. Viên Tỉnh cố ý đem đầu đảo hướng một bên, trang bị chọc đau bộ dáng làm lúng nói, ai nha, đau, biểu tỷ ngươi thật tàn nhẫn nào, thế nhưng như vậy đối đãi ngươi đáng yêu lại ngoan ngoãn biểu m ộ i nói nữa, Diệu Thiện lại không phải người khác, ta cùng nàng còn khách khí cái gì? một phòng thiếu nữ cười tủm tỉm nhìn viên nắng ấm nàng biểu tỷ c ư ờ i đùa trong đỉnh không khí rất là nhẹ nhàng vui sướng ngồi ở trung gian bàn tròn bên p h ư ơ n g lệnh nghi nhìn đến tạ hướng v ã n phía sau lục thị t ỉ m u ộ i vội cười vẫy tay a chiêu cùng a mục tới rồi mau tiến vào chúng ta ngồi xuống nói chuyện ai liền tới lục mục nhìn đến một phòng người quen rất là vui vẻ cũng mặc kệ phía sau lục chiêu bước nhanh đi đến bàn tròn bên ở p h ư ơ n g lệnh nghi bên kia ngồi xuống lục chiêu lại có chút há hốc mồm Nàng tuy là lục gia đại tiểu thư, ở nhà rất là phong cảnh, nhưng cũng không có quá nhiều ra cửa giao tế cơ hội. Tưởng kia mai phu nhân liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không thế nào để bụng ra cửa làm khách, thời điểm lại sao lại mang lên làm nàng ghê tởm thứ nữ? Còn nữa, đích thứ có khác, lục chiêu phong cảnh cũng chỉ là ở lục gia, tuy là có cơ hội ra cửa, cái nào quý nữ chịu phản ứng nàng? Nay đây, đừng nhìn lục chiêu cả ngày bưng cái cái giá, tự cho là so với ai khác đều cao quý. có thể thấy được chân chính quý nữ nàng trong xương cốt tự ti lập tức chạy trốn ra tới hương phấn lại nhút nhát không biết nên như thế nào cho phải nghe được phương lệnh nghi triệu hoán nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thật cẩn thận học lục mục đi vào b ả n tròn bên ngồi xuống bọn nha hoàn huấn luyện có tố cấp lục r a tỷ muội thượng trà lục mục bưng lên chén trà nhẹ suyết hai khẩu gật đầu â n hương vị quả nhiên không tồi trà hảo thủy cũng hảo pha trà công phu càng tốt lục chiêu học theo bưng lên chén trà bất quá vì trương hiển chính mình so m ộ i m ộ i xuất sắc cũng vì ở các quý nữ trước mặt biểu hiện một vài nàng cố ý nhẹ nhàng chịu động hạ cánh mũi rồi sau đó cái miệng nhỏ hạ một ngụm không vội mà nuốt xuống làm nước trà ở môi giang g i a n dừng lại một lát một bộ say mê nhấm nháp bộ dáng lục chiêu tự cho là chính mình động tác làm được rất là yêu nhã không nghĩ tới nàng biểu hiện đến quá mức cố tình dừng ở người khác đặc biệt là người thạo nghề trong mắt liền có vẻ quá giả có dáng vẻ c h cớm đông cứng cảm suy làm ra vẻ bắc s n cửa sổ hạ vàng nhạt quần áo nữ hài nhi tuổi l ợ c tiểu xuất thân lại không tầm thường ngày thường nhất không quen nhìn những cái đó cố làm ra vẻ người nhìn lục chiêu biểu diễn trong lòng không mừng trực tiếp cười khẽ ra tiếng lục chiêu nguyên liền mất cảm nghe song này thanh minh hiện tiếng cười nhạo tức khắc cứng lại rồi bưng c h u n g trả tay cũng có chút run rẩy lục mục nan kham quay mặt đi nàng quyết định về sau chẳng sợ đại tỷ đi tổ mẫu phụ thân chỗ đó cáo trạng nàng cũng tuyệt không sẽ lại mang nàng ra cửa thật là, thật là quá mất mặt. Tạ Hướng Vãn dù sao cũng là chủ nhân, tuy rằng cũng không thế nào đ ã i thấy Lục Chiêu cái này không thỉnh tự đến á c khách, nhưng người tới cuối cùng là khách. Đối phương có thể thất lễ, nàng lại không thể mang thai mang tiếng, ít nhất không thể làm người hủy hoại nàng khúc thủy biến. Bất quá ở nói sang chuyện khác phía trước, nàng còn cần đơn giản làm giới thiệu, bởi vì hiện trường mấy người chung, trừ bỏ nàng m 7 ờ i bảy vị khách quý, còn có ba vị là không thỉnh tự đến. đặc biệt là mới vừa rồi cười khẽ vàng nhạt nữ hải nhi cùng với ngồi ở viên tình bên người nữ hải nhi các nàng tới thời điểm vừa vặn cùng tào r a hai vị tiểu thư đụng phải mấy cái hứa ngày không thấy tiểu cô nương ghé vào cùng nhau vội vàng hàn huyên nhất thời không lo lắng giới thiệu tuy rằng tạ hướng vẫn mơ hồ đoán được hai người thân phận nhưng vẫn là làm chính thức giới thiệu mới hảo viên tình thông minh nhìn ra tạ hướng vẫn hỏi ý ánh mắt vội chỉ vào bên cạnh người nữ tử giới thiệu nói diệu thiện còn không quen biết đi ha ha đây là ta tam cứu cứu gia đại biểu tỷ trần bội ngọc tạ hướng v ã n bật thốt lên khen bội ngọc k e n k e n t ê n hay viên tỉnh vỗ tay mà cười ai nha diệu thiện cũng thật thông minh đại biểu tỷ chữ nhỏ liền gọi làm k e n k e n tạ hướng v ã n bật cười này thật đúng là x ả o ta còn nghĩ nếu trần quận quân có cái m ộ i m u ộ i liền có thể gọi là khen k e n đâu thành quốc công thế tử phu nhân phụ thân là cái không được sủng ái nhàn tản vương gia nàng tam ca không thể thừa tước liền bị phong làm trần quốc tướng quân Trần Bội Ngọc là Trấn Quốc tướng quân đích trưởng nữ, bị phong làm quận quân. Đại chu quận quân cũng không phải là tùy đường khi quận quân, không có phẩm cấp, chỉ có đồng lộc, chỉ là cái thân phận tượng trưng. Tạ Hướng vẫn gọi nàng Trần quận quân, còn lại là một loại tôn xưng. Viên Tỉnh cười nói càng thêm sán lạ, trực tiếp chỉ chỉ ngồi ở đối diện cửa sổ hạ vàng nhạt nữ hài nhi, Diệu Thiện thật đúng là xe đoán. Ha ha, đại biểu tỷ sắc thật có cái ruột thịt tứ muội muội, n h ạ chính là nàng. Bất quá nàng nhưng không gọi ken ken. Mợ cấp đặt tên Kêu Tuân Mỹ, Tạ Hướng Văn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, cố ý vui đùa nói, làm ta lại đoán một cái, Trần t ứ tiểu thư chữ nhỏ chính là Kêu A Điểu. Viên Tình mở to hai mắt nhìn, Diệu Tiện, h ngươi có phải hay không đã sớm nhận biết ta biểu tỷ cùng biểu muội? Nếu bằng không như thế nào đoán được như vậy chuẩn? Một p h n chơi bảo, chọc đến ở đây nữ hài tử sôi nổi che miệng mà cười. Kỳ thật mọi người đều minh bạch, Viên Tình bất quá là đang nói đùa, bởi vì Trần Thị tỷ muội tên thực đặc biệt, đều là nguyên tự kinh thi. trước có bội ngọc ken ken, sau có tuân mỹ thả đều, trần bội ngọc nếu nhũ danh kêu ken ken, như vậy trần tuân mỹ c h ữ nhỏ lại hảo đoán bất quá, ta hướng vạn rất phối hợp, mi mắt cong cong nói, ta nếu là sớm nhận được trần đại tỷ tỷ cùng tứ muội muội, đã sớm tự mình đi thỉnh người, nơi nào còn cần ngươi tới khoe khoang. vừa nói, một bên làm ra tiết h ậ n bộ dáng, trong đến ở đây người lại là một phen cười đùa. nói đơn g i a n lục ngục đã điều chỉnh tốt tâm thái, chỉ vào lục chiêu cho đại gia giới thiệu, đây là nhà ta đại tỷ tỷ. còn không đợi lục mục nói xong, lục chiêu đã mở miệng. vài vị tỷ tỷ muội muội hảo, ta ngày thường muốn b ồ i tổ mẫu nói chuyện, đi theo mẫu thân cùng đại tẩu học q u ý c ũ cho nên cực nhỏ ra cửa. lần đầu gặp mặt, c o n thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. tiếng nói vừa dứt, lục mục trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi. đang ngồi cái khác các vị tiểu thư cũng đều là thông minh người, lập tức liền nghe ra vấn đề. thầm nghĩ, cái này lục chiêu hảo không đạo nghĩa, lục mục hảo tâm giúp nàng giới thiệu, nàng cư nhiên d ẫ m lên lục mục nổi danh. chiếu nàng cái này cách nói chẳng phải là ở phản p h ú n g lục m ụ c không hiếu thuận không biết tiến tới cả ngày ở bên ngoài trung t r ạ hiện trường không khí lại lần nữa xấu hổ xuống dưới tạ hướng vãn nhăn nhăn mày quay đầu nhìn về phía bên cạnh người thanh la thanh la hiểu ý vội tiếp đón hạ nhân cấp các khách nhân thêm trà thượng trái cây điểm tâm tinh quốc công phủ cùng tạ gia quan hệ cũng thực hảo thấy trường hợp có chút s ố n g nội bắt tiểu thư t ạ o cảnh phương cười thấu thu nói gì này điểm tâm hảo độc đáo chính là có cái gì lai lịch tạ hướng van cảm kích hướng về phía tào cảnh phương cười cười nói tám tỷ tỷ hảo nhã lực đây là ta phòng đường khi điểm tâm phương thuốc sai người làm tên là m ộ t táo kim ma mặt là điêu thành sư tử bộ dáng táo b á n h vai vị tỷ tỷ muội muội thả nếm thử nay quả táo là nhà của chúng ta thôn trang thượng chính mình loại hương vị thực hảo nga đường khi điểm tâm ha ha ta đây cần phải hảo hảo nếm thử tào cảnh phương vê khởi một khối tiểu sư tử điểm tâm nhẹ nhàng một ngụm cắn dứt sư tử đầu chậm rãi nhấm nuốt Cái khác các vị tiểu thư cũng đều sôi nổi hưởng ứng. Trường hợp một lần nữa khôi phục n á o nhiệt, lục chiêu lại là cái phá hư không khí cao thủ, ăn khẩu táo bánh, ghét bỏ nói, còn không phải là gấp mức táo bánh gạo sao? Có cái gì hiếm lạ? Còn đương bảo b ồ i giống nhau lấy ra tới đai khách. Dứt lời, nàng lại bưng lên chén trà uống một ngụm trà, nhớ tới mới vừa rồi bị cười nhạo tình trạng q u ấ n bách, quyết định hòa nhau một thành, tinh tế p h ẩ m p h ẩ m làm như có thật nói, ừ, này nước trà hương vị cũng không tệ lắm. này l á trà hẳn là minh tiên trà, pha trà thủy là ngọc tuyển sơn nước suối đi. Ta bình thường ở nhà đó là ăn như vậy trà, hương vị còn có thể. Nàng lời này, một là quảng cáo dùm bên chính mình đủ tôn quý, thứ hai còn lại là ám chỉ tạ hướng vãn đãi khách không có thành ý. Có mới vừa rồi kia mấy tao nhi, tạ hướng vãn đối lục chiêu hoàn toàn phiền chán, không hề cho nàng lưu mặt mũi, nói thẳng, lục đại tiểu thư lại là đã đoán sai. Này trà cũng không phải là minh tiên trà, mà là bếp trước trà. chính là xuất từ hồ châu trưởng hưng cố trừ tử dọn trà hôm qua mới 800 r dặm khoái mã vận để kinh thành trà xuân có minh tiền trà cùng trà xuân trà chi phân xem tên đ o á n nghĩa minh tiền trà là thanh minh trước ngắt lấy lá trà nghe nói lúc này lá trà tương đối non mịn khẩu vị hảo phẩm chất dai sản lượng cũng ít cho nên minh tiền trà thực quý báu có minh tiền trà quý như kim cách nói nhưng mà ở cổ đại cống trà chung còn có loại càng kỹ càng tỉ mỉ phân chia đã bếp trước trà h ỏ a trước trà cùng minh tiền trà, bếp trước trà là xuân phân trước ngắt lấy lá trà. So minh tiền trà còn có buổi sáng nửa tháng, lá trà càng thêm tươi mới, hương thuần, mà tạ hướng v ã n theo như lời t í m mang trà càng là đường khi cống phẩm trà. Phi thường chân quý, thẳng đến đại chu cũng là chuyên cung hoàng thất cống phẩm. Tạ gia hào phú, thả phương pháp cực lớn, cũng chỉ lộng tới không đến 2 cân. Tạ hướng v ã n dùng để đại khách, đủ thấy này t h a n h ý. Bất quá, lục chiêu lại không cảm giác được thành ý. nàng chỉ cảm thấy hai má lửa đốt đến lợi hại. tạ hướng văn còn nói xong, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, mà này thủy cũng không phải ngọc tuyển sơn nước suối, mà là ta năm ngoái thu thập hoa mai tuyết thủy, chỉ lấy hoa tâm chung một chút, một cái mùa đông cũng chỉ góp nhặt một tiểu ung, cố ý từ ích châu mang đến kinh thành, trôn ở hoa âm hạ. hôm nay là lần đầu tiên ăn, lục chiêu càng thêm cảm thấy xấu hổ, nàng thậm chí nghe được hết đợt này đến đợt khác cười nhạo thanh. lục mục trong lòng hận lục chiêu hận đến không được, lại không thể mặc kệ. Rốt cuộc người là nàng mang đến, thả hai người đều họ lục, lục chiêu ném người, nàng lục mục cũng đẹp không đến nơi nào, kéo kéo khoe miệng, lục mục nói, đã sớm nghe nói tím mang trà xuân nổi danh, hôm nay lấy rượu thiện tỷ tỷ phúc, cuối cùng nếm tới rồi. Ha ha, ta hôm nay nhưng xem như tới, đa tạ tỷ tỷ. Nói, lục mục đứng lên, ra vẻ trịnh trọng hành lễ, cũng không thể nói là ra vẻ, lục mục là thành tâm hướng tạ hướng vãn xin lỗi, nếu không phải nàng nghĩ đến xem náo nhiệt. cũng sẽ không chủ động thỉnh Tạ Hướng Vãn cho nàng đưa thiết mời, chính mình nếu là không tới, cũng liền dẫn không tới lục chiêu cái này tai họa. Ai, hôm nay nếu là hủy hoại tạo ra tỷ tỷ yến hội, nàng, nàng thật là không biết nên như thế nào xin lỗi mới là đâu. Tạ Hướng Vãn thấy lục m ụ c Mãn n h ã n xin lỗi cùng cầu xin bộ dáng, trong lòng mềm n ú ố liền nói, a m ụ c quá khách khí, ha ha, bất quá là chút ngoạn ý nhi, chỉ cần bọn tỷ muội thích liền hảo. Nàng nói lời này, cho thấy chuyện này đã qua đi. ít nhất hôm nay nàng sẽ không lại cùng lục chiêu so đo. Lục mục trong lòng buông lỏng, cảm kích nhìn về phía tạ hướng vãn. Cái khác vài vị k h u ê t ú nhìn, trên mặt không hiện, trong lòng cũng đã có so đo. Phương lệnh nghi thấy không khí lại bị đánh vỡ, vội cười hòa giải. Diệu thiện nói rất đúng, chúng ta hôm nay là tới chơi, tất nhiên là muốn vô cùng cao hứng. Đúng rồi, chúng ta hôm nay không phải muốn p h ò n g một giả cầu người, tái hiện khúc thủy lưu thương nhã sự sao? Ta nói Diệu thiện a, chúng ta khúc thủy yến có phải hay không nên bắt đầu rồi? Tạ Hướng Vạn biết Phương Lệnh Nhi g là hảo ý, chạy nhanh tiếp nhận lời nói cha, cố ý một cái t ắ t vỗ nhẹ vào giữa chán, nói: trách ta, đều do ta. Thấy c h ư Vị tỷ muội rất cao hứng, thế nhưng đã quên chính sự. Đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài mở tiệc. Tạ Hướng Vạn đứng lên, tự mình dẫn liên can quý nữ đi ra ngoài. Khúc Thủy đ ì n h sở dĩ kêu Khúc Thủy đ ì n h nguyên nhân chính là ở nó Tây Sơn có một cái nhân công đưa tới nước chảy, từ đỉnh Tây Sơn uốn lượn chảy xuống, theo núi giả một đường chạy về phía cách đó không xa nhà Thủy Tạng. ở nước chảy hối thành dòng suối nhỏ hai sườn loại rất nhiều hoa m u ộ lúc này chính trực mùa xuân các màu hoa nhi nở rộ muôn hồng nghìn tía rất là đẹp ấm áp phong nhi thổi qua phất quá hoa muội diêu đến hoa chi thượng hoa nhi khẽ run nhiều đóa cánh hoa theo gió phiêu hạ lưu loát rơi vào suối nước trung hoa tự phiêu linh thủy tự chảy hảo một cái tình thơ ý h à a ơi đứng ở suối nước bờ biển hồ thạch thượng nhìn nổi lơ lửng điểm điểm cánh hoa mặt nước vài vị quý nữ không khỏi thầm khen một câu hảo cái tạ ra lâm viên Quả nhiên không phụ nổi danh. Tạ Hướng Vãn sai người chuẩn bị tốt rượu cùng ly nước, rồi sau đó an bài hảo hai bờ sông vị thứ. Tiếp theo lại sai người lấy tới b ắ t cựu sự vật để quyết định mọi người vị thứ. Vai vị tiểu quý nữ vây ở một chỗ, trước sau từ một cái s ứ men xanh cái vải trung vây ra giấy đoàn, sau đó dựa theo chịu đến vị thứ tìm kiếm chính mình chỗ ngồi. Mọi người đều thực h ư n g p h ấ n chỉ có lúc chiều, trong tay nắm chặt cái giấy đoàn, đầu hướng Tạ Hướng Vãn ánh mắt tràn đầy o á n đ ộ u Chương 66 đại bại mà về. Mùa xuân ba tháng thiên, đào lý thế nhưng mùi thơm. Hôm nay chúng ta liền lấy đào hoa vì đề như thế nào? Tạ Hướng v ạ n đứng ở k h ê đầu, cười k h a n h khách đối mọi người nói. Phương lệnh nghi đám người quét mắt bốn phía nở rộ hoa phấn, hoặc bạch đào hoa, sôi nổi gật đầu. Hay lắm, hay lắm. Xác định đề mục, lại chịu hảo vị thứ, mọi người sôi nổi đi vào chính mình chịu đến chỗ ngồi trước, tức dòng suối nhỏ hai sườn bình thản phiến đá xanh thượng. Tạ gia nha hoàn huấn luyện có tố. sớm đã ở những cái đó đã xanh thượng phô thật d à y đoàn hoa điệu y đi h hơn nữa còn đặt tiểu xảo đệm hương bù cùng với phục cổ bằng ấy để các quý nữ có thể ngồi đến càng thoải mái chút. Phương lệnh nghi chờ các vị tiểu thư thấy chính mình chỗ ngồi âm thầm gật đầu thầm nghĩ diệu thiện quả nhiên là cái ổn thỏa người làm việc chính là c h u đáo. mọi người dáng vẻ ưu nhã ngồi quỳ ở đệm hương bù thượng có kia tính tình rộng rãi t ỉ như trần bội ngọc cùng viên tình càng là trực tiếp ỉ ở bằng trên bàn thần thái đoan đến là nhàn nhã tự tại. Tạ Hướng Vãn là chủ nhân, liền không có tham dự rút t h ă m mà là trực tiếp ngồi ở núi giả dưới chân, suối nước đỉnh điểm thượng. Từ Nha Hoàng trong tay tiếp nhận một cái một thước vương hoa sen tòa tạo hình khay, khay phóng bạch ngọc tạo hình bầu rượu một con, cũng chín đồng dạng dùng bạch ngọc tạo hình cánh hoa sen hoa hình tiểu trung rượu. Bầu rượu đựng đầy màu đỏ nhạt chất lỏng, đây là tạo ra tiểu phường đặc biệt ủ bồ đào mỹ tiểu. Đây cũng là Tạ Hướng Vãn chủ ý, dự tiệc đều là tuổi thanh xuân nữ tử, uống rượu trắng gì đó quá bất nhã, rượu nho số độ không cao. nhẹ trước một ly đ ả o cũng không sao. Tạ Hướng vãn bưng lên bầu rượu, cấp mấy cái tiểu trung rượu đều lấp đầy rượu, chính mình bưng lên một cái, nhẹ nhấp một ngụm, t r ầ m ngâm một lát, nói: đào hoa ổ đào hoa âm, đào hoa a m hạ đào hoa tiên. Không thấy năm lăng hảo kiệt mộ, v ô hoa v ô rượu quốc làm điền. Hảo, hảo một cái v ô hoa v ô rượu quốc làm điền. Phương lệnh nghi ở liên c a n nữ hải tử trung thơ từ tạo nghệ tốt nhất, nghe song này thơ không cấm vỗ nhẹ hạ quỷ tay hạ bằng mấy, lớn tiếng khen. Ân. t Diệu thiện tỷ tỷ quả nhiên hảo Văn Hải, Lục Mục cũng vẻ mặt hướng tới. Đối câu t i ê người khác cười ta quá điên k h ủ n g ta cười người khác nhìn không thấu thích nhất. Trần Bội Ngọc nhấm nuốt một phen, âm thầm gật đầu. Tâm nói chuyện, này Tạ Diệu thiện lòng dạ quả nhiên chống chải, nghe nàng này thơ, chút nào không thấy khuê chung nữ nhi son phấn khí, ngược lại có vài phần sơ cuồng danh sĩ phong k h o á n g Tạ Hướng vẫn bị khen đến có chút mặt đỏ, nói thật, nàng không tốt làm thơ, trong đầu Tạ Ly tuy là ở thơ ca phồn thịnh đại đường lớn lên. nhưng Tạ Ly cũng không am hiểu việc này, mà mới vừa rồi ra đề mục thời điểm, Tạ Hướng Văn nói ra đảo hoa thơ sau, trong đầu không c ấ m nhớ tới này đầu thơ, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền ngâm ra tới. Đạo văn gì đó, quả nhiên khiêu chiến tâm lý điểm mấu cho ta. Ngượng ngùng cười cười, Tạ Hướng Văn nói, này thơ là ta ngẫu nhiên từ một quyển không biết tên quyển sách thượng xem ra, ha ha, ta không tốt ngâm thơ, bọn tỷ muội thích liền hảo. Nàng như vậy vừa nói, ở đây nữ hải tử cũng không có cười n h ạ o ngược lại cảm thấy nàng bằng thẳng, rộng rãi, hảo đi. Liên tính này thơ không phải tạ hướng văn sở làm, nhưng cũng là một đầu kinh diễm hảo thơ, đủ để truyền lưu đời sau đâu. đổi cái góc độ giảng, nay cũng gián tiếp chứng minh rồi nhân gia tạ hướng văn học thức u y ê n bác, đọc nhiều sách vợ nhà. Tạ hướng văn ở mọi người khen ngợi trong ánh mắt, đỏ mặt, đem hoa sen tỏa khay để vào k h ê trùng, tùy ý nó no phiêu lưu mà xuống. n g ô i ở vị thứ hai thứ chính là phương lệnh nghi, nàng từ khay cầm lấy một cái trung rượu. uống lên một cái miệng nhỏ khen hảo một cái bồ đào mỹ tiểu hương vị quả không bình thường uống xong rượu phương lệnh nghi không hề nghĩ ngợi liền tục nói hai tháng xuân về mưa gió thiên bích đào hoa hạ cảm năm xưa tan hồng thượng có ba nghìn thụ không kịp sơ khai một đoá tiên Mộ tác giả văn thải qua cha viên cái đại đại chỉ có b y khuất ngài l ạ c tạ hướng v ã n chờ mấy cái nữ hải tinh tế nhấm nuốt một phen sôi nổi vỗ tay khen hảo hảo thơ Nguy tỷ tỷ không hổ là trong kinh đệ nhất tài nữ. Có lẽ là cuộc đời thu hoạch khen ngợi quá nhiều, Phương Lệnh n g h i cũng không có lộ ra cái gì khác thường biểu tình, cười hướng mọi người gật gật đầu, quyền làm trí tạ. Rồi sau đó khay xôi d ò n g mà xuống, đi vào Trần Bội Ngọc trước mặt. Trần Bội Ngọc thực d ứ t khoát, trực tiếp cười nói, ta cũng không tốt ngâm thơ, hôm nay bọn tỷ mọi hương thú hảo, ta không thể quét đại r a h ư n g không bằng như vậy, ta họa một bức đảo hoa đổ đi. Vậy càng tốt, ha ha, đã sớm nghe nói khen khen thiện đ n thanh. Hôm nay chúng ta cần phải một nhìn đã m ắ t lạc. Phương lệnh nghi cùng tạ hướng vãn đồng thời vỗ tay, cái khác các nữ hài tử cũng đều sôi nổi vỗ bằng mấy tỏ vẻ tán đồng. Trần Bội Ngọc đem ly trung rượu ngon uống một hơi cạn sạch, một bên đã có hai cái tiểu nha hoàn nâng cái bản con đã đi tới, trên bàn phóng giấy và bút mực cùng với bảy tám loại nhan sắc họa liêu cũng đổ rửa bút chờ vật. Mọi người nhìn, không cấm lại lần nữa âm thầm gật đầu, nhìn tạ gia nha hoàn hành sự, thế nhưng rất có vài phần đại gia thế phó diễn suốt đầu. mà này tạo ra thật thật không giống cái thô bị diêm thương đâu. Hoa sen khay lại lần nữa ở suối nước trung chậm rãi phiêu đảng. Tiếp theo cái là tinh linh cổ q u á i Viên Tình, nàng cũng quang côn, cười hi hi uống xong rồi rượu nho, dương lên cằm, h h ta cũng không tốt ngâm thơ, không bằng như vậy, ta sướng tụng một khúc đào yêu đi. Mọi người không cấm p h ơ i cười. Viên Tình hồn không thèm để ý, thanh thanh giọng nói, dùng vui sướng ngữ điệu ngâm sướng, đào chi yêu yêu, trước trước kỳ h o a Viên Tình giọng nói thanh thúy. xướng ra làn điệu cũng mới mẻ, h i ể n thị mới sáng tác khúc. Nếu này phổ nhạc chính là nàng chính mình, kia cũng là cực xuất sắc tài hoa đâu. Ngồi ở cách đó không xa Viên Hi, Viên Tình tiểu đường u ộ i vội giúp Đường Tỷ nổi danh. h i hì, đây chính là ta Đường Tỷ tự mình soạn ra khúc đâu, c h ư vị tỷ tỷ hỗ trợ bình phán một phen, tốt không? Hảo, làn điệu vui sướng, cụ từ tân sướng, á tình cũng là cái tài nữ đâu. Phương Lệnh Nhi trước mở miệng đánh giá, nghe nàng ngữ khí, h i ể n thị thực thích Viên Tình phổ nhạc. La nha, đã sớm nghe người ta nói a tình muội muội thiện khúc nhạc, hôm nay nhìn lên, quả thật là danh bất hư truyền a. Tào gia mười một tiểu thư tào cảnh phương không chút nào che giấu khen ngợi, ngón tay nhẹ nhàng thủ s ắ n bằng mấy, nghe kia tần suất cùng viên tình làn điệu có chút tương tự, hẳn là ở dư vị tân khúc. Cũng không phải là, tình tỷ tỷ này khúc đào yêu, làn điệu thanh thoát, lại không thiếu h u y ể n chuyển nu mỹ, thật sự là khó được tác phẩm xuất sắc đâu. Lục Mục cười đến mi mắt c o n g c o n g khúc thủy bữa tiệc mọi người sung sướng không khí cảm nhiễm. làm nàng tạm thời đã quên nhà mình tỉ tỉ mất mặt chuyện này mà là vui vui vẻ vẻ dung nhập đến yến hội chung đi ha ha bọn tỷ muội quá khen trong miệng nói khiêm tốn nói viên tình trên mặt đắc ý lại là che đều che không được mọi người nhìn lại là k h a n h khách một trận cười khẽ tiếng cười nói chung hoa sen khay tiếp tục ở suối nước chung dạo chơi mỗi khi đỉnh đến một vị khuê tú trước mặt vị kia khuê tú hoặc là ngâm thơ hoặc là viết chữ hoặc là lời ca tụng không khí rất là hòa thuận vui vẻ hòa hợp vui sướng thời gian luôn là qua thật sự nhanh đại kia khay từ thượng lưu phiêu đến hạ lưu thời điểm đã qua gần nửa cái canh giờ mà một đám tiểu các quý nữ chơi đến cũng rất là tận hứng chân bội ngọc đào hoa đồ đã hòa hảo hai cái tạo ra nha hoàn một người một bên đem giấy vẽ triển lãm cấp mọi người xem mọi người sôi nổi ly tỏa đứng ở phụ cận cẩn thận thưởng thức chỉ thấy kia giấy vẽ thượng hồng nhạt đóa hoa từng cụm đứng nạo nghệ chi đầu đóa hoa gian còn có h o n g diễn đ i ệ vũ cách giấy vẽ một cổ nồng đậm mùa xuân hơi thở nên diện đánh tới đại gia tán khẩu không dứt chân bội ngọc mỉm cười nghe cùng phương lệnh nghi giống nhau cũng không có lộ ra quá khắc thường biểu tình chỉ có nhết lên k h ỏ e môi cho thấy nàng lúc này tâm tình thực không tồi phương lệnh nghi một bên bình luận một bên không giấu vết quan sát bốn phía nàng phát hiện tạ gia bọn nha hoàn chẳng những huấn luyện có tố lại còn có có mấy cái hơi có chút tài học không sai chính là tài học bởi vì phương lệnh nghi tận mắt nhìn thấy đến Suối nước hai bờ sông núi đá biên ngồi ba bốn t i ế u lệ nha hoàn, các nàng không phải phụng dưỡng rượu trái cây, mà là ở dự bàn viết cái gì? Phương lệnh nghi thị lực cực hảo, quét mắt khoảng cách chính mình gần nhất một cái nha hoàn, phát hiện người nọ ở ký lục các quý nữ ngâm tụng câu thơ. Tạ gia nha hoàn thế nhưng đều biết chữ. Phương lệnh nghi không cấm kinh ngạc, rốt cuộc thời buổi này biết chữ suất không cao, chính là một ít bình thường quan lại gia tiểu thư cũng chưa chắc hiểu biết chữ nghĩa, nhưng tạ gia đôi mắt chẳng những biết chữ. viết ra tự cư nhiên còn không kém, từng nét bút, một phết một mại, hơi có chút kết cấu. phương lệnh nghi dám xác định, có thể viết đến như thế cảnh giới, tuyệt phi một sớm một chiều chi công. thiên này mấy người lại là tạo ra nha hoàn, thả nhìn tạ hướng vãn bộ dáng, này mấy người cũng không phải nàng bên người thị nữ, này có thể nào không cho phương lệnh nghi cảm thấy ngoài ý muốn? ánh mắt dừng ở tạ hướng vãn tươi đẹp khuôn mặt thượng, phương lệnh nghi lại một lần đích xác định, tạ hướng vãn tuyệt phi phàm nhân a. Lục Mục vây quanh kia đào hoa đồ nhìn một hồi, chợt nhớ tới một chuyện, lặng lẽ rời khỏi đám người, Tả h ữ u quay đầu trong lén lút tìm kiếm. Nàng thật không có phương lệnh nghi như vậy sức quan sát. Phát hiện Tạ Gia nha hoàn bất động, nàng chỉ là đang tìm kiếm nhà mình cái kia gây họa tỷ tỷ. Kỳ thật, mới vừa rồi Lục Mục liền nhận thấy được không thích hợp, bởi vì mới vừa rồi khúc thủy lưu thương thời điểm, mỗi vị tiến đến quý nữ đều triển lãm tài nghệ, duy nhất không có động tĩnh chính là Lục Chiêu. Này không khoa học. Lục Mục biết rõ thứ tỷ tính nết, Lục c h i ê u cũng không phải cái an phận người. Mặc dù vừa mới tạ hướng vãn cho nàng thật lớn không mặt mũi, Lục c h i ê u cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tương phản, một khi làm nàng bắt được thời cơ, nàng liền sẽ làm trầm trọng thêm trả thù trở về. Nhưng vừa rồi Hoa Sen khay đi vòng Lục c h i ê u trước mặt khi nàng t h ế nhưng chúng quy chúng c ủ niệm đầu tống khi tô thức đ à o hoa thơ, thuận lợi buông tha thứ tiết, thực không tầm thường a. Lúc này đại gia cùng nhau tới xem h ọ a Lục c h i ê u càng là không c ó b ó n g dáng. Lục Ngục Tâm không cấm nhắc tới cổ h ọ c Nhi, e sợ cho nàng hảo tỷ tỷ lại ra cái gì xấu. Lục m ụ c đang tìm kiếm Lục c h i ê u Lục c h i ê u lại đứng ở cách đó không xa núi đá sau, đầy mặt sương lạnh chờ trước mắt Tiểu Nha Hoàn, hảo cái không quy củ tiện tỷ, ta là các ngươi trong phủ khách quý, ngươi không biết sao? Dám như vậy đối ta? Tiểu Nha Hoàn có chút nốc nốc, nghe được Lục c h i ê u tức giận mắng, cũng không sợ hãi, mà là ngoan ngoan theo tiếng, là Lục đại tiểu thư d a n d ạ y chính là, nhưng chúng ta tiểu thư công đạo. làm ta hảo hảo hầu hạ ngài, nô tỳ vụ về chỉ biết muốn nghe chủ nhân phân phó. Lục đại tiểu thư, ngài ngàn vạn đừng nóng giận. Kia gì, ngài không phải muốn đi thay quần áo sao? Nô tỳ hầu hạ ngài đi. Lục chiêu giận cực, ta mới không cần ngươi hầu hạ, mau đem ta bọn nha hoàn gọi tới, ta, ta muốn các nàng hầu hạ. Đáng chết tạ hướng vãn, dám giam lòng nàng, chẳng những đem chính mình nha hoàn nhân cơ hội điều đi rồi, còn phái tới như vậy cái vụng về ngu si nha hoàn nhìn chằm chằm nàng. mới vừa rồi khúc thủy lưu thương thời điểm lục chiêu nguyên nghĩ nương làm thơ đương lúc hảo hảo nhục nhã tạo ra một phen không nghĩ bên người cái này x u ẩ n nha đầu thế nhưng uy hiếp nàng nói chính mình nếu là dám nói chút đại gây mất hứng nói kia nha đầu chết tiệt kia liền đem chính mình đẩy đến suối nước đi lục chiêu khi đó căn bản không tin này x u ẩ n nha đầu có cái này lá gan đang muốn mở miệng lại phát giác kia nha đầu chết tiệt kia tay chính phóng nàng bên hông lục chiêu tức khắc kinh giận đan sen ngẩng đầu thời điểm k h ó e mắt d ư quang trong lúc vô tình quét tới rồi cao ngồi khê đầu tạ hướng vãn. Vừa lúc nhìn đến tạ hướng vãn cười như không cười nhìn chằm chằm chính mình. Lục chiêu chợt thấy đến phía sau lưng một trận lạnh cả người, bột trên cổ lông tơ đều dựng lên. Thẳng đến khi đó, Lục chiêu mới xác định kia xuân nha đầu không có nói sai. Nếu chính mình thật sự nói gì đó phá hư không khí nói, nàng, nga không. Càng xác thực nói là tạ hướng vãn, thật dám đem chính mình đẩy đến suối nước. Lục chiêu t ú i đầu nhìn nhìn này suối nước. Thanh triệt thấy đấy, nhưng thủy lại có chút thâm, rơi vào đi tuy không đến mức chết đ ố i người, nhưng khẳng định làm nàng cả người ướt đẫm. Phía trước đã ném một hồi người lục chiêu, nhưng không nghĩ lại ở chư vị khuê tú trước mặt hoàn toàn mất mặt. Nàng đã 20 tuổi, tuy rằng là bởi vì thành tông vĩnh xương đế liên tiếp tang kỳ mà chậm trễ việc hôn nhân, thả t ự a nàng như vậy không thể xuất giá lớn tuổi quý nữ còn có không ít. Nhưng nàng trung quy không nhỏ, lại là cái thứ nữ, muốn mau chóng tìm được như ý lang quân cũng không dễ dàng. lần này lục chiêu ra mặt dày nạnh g m u ố n đi theo lục mục ra tới vì đến chính là ở chúng quý nữ trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen phải biết rằng các nàng trong nhà đều có mấy cái vừa độ tuổi huynh đệ hoặc là anh em bà con mặc dù một cái đều không có kia cũng có quen biết nhân gia lục chiêu nghĩ tới chỉ cần nàng biểu hiện hảo cấp các quý nữ lưu lại ấn tượng tốt định có thể có điều thu hoạch mà không phải giống hiện tại giống nhau có khả năng ở đại gia hỏa nhìn chăm chú trung ngã vào suối nước c h u n g Tiện đ à chật vật bất k h a m từ trong nước bỏ ra tới. Quả thật, Lục Chiêu làm khách nhân ngoại ý muốn rơi xuống nước, tạ hướng b á n cái này chủ nhân không thể thoái thác tội của mình. Nhưng cuối cùng mất mặt xấu hổ lại là nàng Lục Chiêu nha. Cân nhắc luôn mãi, Lục Chiêu vẫn là nhịn xuống trong ngực kia k h ẩ u ác khí, tùy tiện niệm đầu tiên hiền danh thơ, liền thuận lợi lọt qua cửa. Hiện giờ khúc thủy yến đã qua đi hơn phân nửa, Lục Chiêu cho rằng có thể tự do, không nghĩ cái kia xuân nha đầu thế nhưng còn đi theo nàng. Lục h i ê u không phải không thử la lối khắp l ó c tìm cái góc không người ném bàn tay gì đó. Thiên này xuân nha đầu cũng không biết sao lại thế này, nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, sức lực lại nhõm đại. Lục c h i ê u mới vừa dơ lên tay, cổ tay đã bị kia nha hoàn cấp nắm, nàng dùng sức giãy r ủ a lại không thể giao động mảy may. Lục c h i ê u suýt nữa tức muốn h ộ p máu giống to ra tiếng, bất quá trong đầu còn tàn lưu một tia lý trí nhắc nhở nàng, không thể làm như vậy. Cuối cùng, Lục c h i ê u chỉ phải ngoan ngoãn đi theo đại bộ đội. tùy ý bên người c h u ế cái một cây gân quái lực nha hoàn cho đến yến hội kết thúc tạ hướng văn tự mình đem các nàng đưa đến trước cổng trong lục chiêu mới có thể nhìn đến chính mình bên người nha hoàn đại tỷ ngươi ngươi trong xe ngựa lục ngục nhìn lục chiêu đen như mực khuôn mặt nguyên muốn hỏi nàng đi chỗ nào do dự luôn mãi vẫn là sửa lời nói ngươi không sao chứ lục chiêu tay trái nhẹ nhàng vỗ về cổ tay phải nơi đó nguyên bản trắng non cổ tay thượng có hai cái rõ ràng xanh tím dấu tay trong lòng lại lần nữa đem kia x u ẩ n nha đầu cùng tạ hướng vãn thay phiên mắng một hồi trên mặt lại còn muốn trang không có việc gì nói ta có thể có chuyện gì hừ ta nói cho ngươi ta hảo thật sự lục mục bình tĩnh nhìn lục chiêu trong chốc lát chợt quay đầu không hề lý nàng lục chiêu không r ả n h cùng muội muội đấu võ m u ộ giờ phút này nàng tràn ngập đối tạ hướng vãn cáu giận trong đầu càng là bắt đầu cân nhắc khi nào nhà mình cũng làm cái yến hội rồi sau đó thỉnh trong kinh quý nữ cộng thêm tạ hướng vãn tiến đến đến lúc đó nàng nhất định phải làm tạ hướng vang trước mặt người khác đại đại ném một lần xấu một giải hôm nay chi hận. bất quá ông trời thực hiển nhiên không có đứng ở lục chiêu bên này bởi vì kế tiếp nhật tử lục gia vẫn luôn thực bận rộn có bạc mở đường lại có riêng đô đốc hỗ trợ nói tốt cho người lục nguyên sai sự rốt cuộc định rồi xuống dưới kinh vệ chỉ huy sứ tư chỉ huy t h ê m sự từ ngũ phẩm tiếp theo thánh nhân lại hạ chỉ mệnh mới m ẻ r a lò lục chỉ huy t h ê m sự đi theo ngũ quân đô đốc phủ hưu đô đốc t í n h khó công thần uy viễn hầu tiền mẫu thân xuất lĩnh đại quân cùng nhau xuất chinh bắc cương như hoa một tháng sai sự rốt cuộc định rồi xuống dưới lục duyên đức cùng lục nguyên đều thật cao hứng lão phu nhân cùng tiểu tề thị cũng đều đ ộ c lên sôi nổi giúp lục nguyên chuẩn bị hành lý tháng tư sơ 8, chính là khâm thiên giám khám định ngày lành tháng tốt thánh nhân tử ngũ quân đô đốc phủ điều động hai lộ viện quân cùng xuất phát đi phía bắc bình định thắt đ ắ t tăng quân hai lộ viện quân tổng cộng năm vạn người trong đó quyền tức nhân gia con cháu có mười mấy người. Đại chu binh hùng tướng mạnh, tuy rằng trải qua 3 năm tĩnh khó thiệt hại chút binh lực, nhưng quốc lực cường thịnh, tuyệt phi lưu lạc thảo nguyên thất đất tàn quân có khả năng chống lại. Cho nên lần này viện quân căn bản chính là mạ vàng chi lữ. Phạm La có điểm phương pháp nhân gia, đều dốc hết sức đem trong nhà Nam Đinh hướng viện quân tác. Nay đây đại đại quân ra khỏi thành thời điểm, không biết bao nhiêu người ra toàn gia ra tới đưa tiễn, đem mấy cái cửa thành đổ đến c h ậ t như nêm tối. Đại quân xuất phát sau, kinh thành cũng ẩm ý hảo chút thời gian. cho đến tháng Tư đế mới dần dần bình tĩnh trở lại. Thừa uy đế cũng bắt đầu rồi các loại tân cử động, các nha môn sôi nổi vận chuyển lên, xây dựng thêm cửa thành, di chuyển di dân lấy bỏ thêm vào kinh thành. Thuận Long trời, cái này đã từng yên lặng mấy chục năm đô thành lại lần nữa tỏa sáng sức sống. ở rất nhiều bận rộn chung, Tạ gia cùng Thành quốc công phủ mười mấy chỗ sinh ý lại lặng yên khai trương. Lần này Tạ Hướng Vãn kinh doanh trọng điểm cũng không phải Tây Dương cửa hàng, mà là nàng Tân sinh ý hàng gia phô. Hiệu thuốc, chạm lương thực, cùng với son phấn cửa hàng. Nay đó sinh ý, có thể hay không thái bình thường. Thành quốc công thế tử phu nhân Trần Thị hơi có chút lo lắng. Tương so với Tây Dương cửa hàng như vậy lợi nhuận kết x ù n g à n h sản xuất, tạ hướng Vãn Tân đưa ra sinh ý có vẻ quá mong lợi. Đặc biệt là cái kia cái gì son phấn. Kinh Thành chưa bao giờ thiếu như vậy cửa hàng, giống trăm năm cửa hiệu lâu đời bướm trắng hiên, phụ dung cách chờ cửa hàng, càng là theo sát thánh nhân bước chân. Sớm đem tổng cửa hàng dọn tới rồi Tân Kinh Thành. đừng nhìn đại gia tới thuận lòng trời bất quá mấy tháng công phu ứng thiên rất nhiều cửa hiệu lâu đời đã ở đông đường cái chiến chống hẻm chờ phồn hoa nơi dựng trại đóng quân t r â n thị lo lắng cùng này đó cửa hiệu lâu đời so sánh với nhà mình tân khai cửa hàng son p h ấ n chưa chắc có thể tranh đến quá nói nữa một hộp phấn mặt mới bao nhiêu tiền một tháng muốn bán nhiều ít hộp mới có thể so được với một bộ mới m ẻ tây dạng sự vật giá cả còn có một chút rất nhiều chú ý vọng tộc thế gia nhân gia các tiểu thư đều là chính mình đ ù a n g h ị c h son phấn hoặc là huân hương, trừ bỏ đi bên ngoài mua chút nguyên vật liệu ngoại, thành phẩm đều là chính mình làm. tạ hướng vẫn lại định liệu trước, phu nhân, không cần coi thường này đó, sinh ý đặc biệt là phấn mặt, huân hương cửa hàng, chỉ cần chúng ta làm ra đặc sắc, đoạt được lợi nhuận chưa chắc so tây dương cửa hàng thiếu đâu. đặc sắc, chân thị vẫn là không xem trọng. này hai chữ lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại khó nha. nhân gia những cái đó trăm năm cửa hiệu lâu đời. có chính mình bí phương, cho nên mới có thể làm ra đặc sắc. chúng ta như thế nào cùng nhân ra cạnh tranh? Cùng là nữ nhân, Trần Thị tự nhiên Minh Bạch son phấn đối với nữ nhân lực hấp dẫn. Tạ Hướng Vãn điểm này nói không sai, cửa hàng son phấn làm tốt, xác thật có thể tránh không ít tiền. nhưng vấn đề là, như thế nào đem sinh ý làm tốt? Tạ Hướng Vãn hơi hơi mỉm cười, từ tay háo túi móc ra một trang giấy, đưa cho Trần Thị, ở Hích Châu thời điểm, ta sửa sang lại tổ tông lưu lại bút ký là. trong lúc vô tình phát hiện một ít son phân chế tác bí phương, mặt khác còn có mười mấy loại điều hương phương thuốc, đều là tùy đường khi cung đỉnh chuyên dụng bí phương. cái gì? cung đỉnh bí phương? Trần Thị kinh hỉ không thôi, tiếp nhận kia tờ giấy, tinh tế nhìn lên, một bên xem còn một bên gật đầu. tấm tác quốc sắc thiên hương phấn, phản lao hoàng đồng phương, tiêu trừ vết mồ hôi thuật, hàm răng mỹ bạch phương, tây thi tắm gội phấn. còn có, còn có cung đỉnh chuyên dụng điều hương bí phương. c h â n Thị càng xem càng kích động, thân là nữ nhân. nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch mỹ lệ thanh xuân đối với một nữ nhân tầm quan trọng nếu này đó phương thuốc đúng như truyền thuyết giữa hữu hiệu như vậy trần thị nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra này đó phương thuốc mang cho các nàng lợi nhuận có bao nhiêu phong phú r ư ợ u diệu thiện này này đó phương thuốc đều là thật sự trần thị đem kia giấy trắng nắm chặt đến gắt ao hai con mắt bình tĩnh nhìn tạ hướng vãn tạ hướng vãn cười nhạt gật đầu tự nhiên đều là thật sự b ằ n g không ta như thế nào sẽ nhanh như vậy khôi phục hảo khí sắc. Trần Thị Đồng Tử co rụt lại. Qua đi 3 năm gian, nàng tuy rằng vẫn luôn không có gặp qua Tạ Hướng Vãn, nhưng hai người c h i r ằ n n có sinh ý lui tới, cho nên Trần Thị thường thường phái người đi ích châu. Phái đi người đã từng trở về nói qua, Tạ Hướng Vãn trạng huống thật không tốt, thân thể gầy ốm, màu da ảm ách, thậm chí tóc đều có chút khô vàng, từ đầu đến chân đều là một bộ ốm yếu bộ dáng, giống như khô héo hoa nhi. Có thể với tới lễ cải t r a ngày ấy. Tạ Hướng Vãn kinh diễm lên sân khấu, thực sự làm Trần Thị lắc bắp kinh hãi. ở nàng nghĩ đến, liền tính Tạ Hướng Vãn thân thể bình phục, có thể tưởng tượng muốn khôi phục ngày xưa dung mạo, cũng tuyệt phi một ngày hai ngày có thể thành. Chẳng lẽ Trần Thị nghĩ tới cái gì, đột nhiên t ú i đầu xem kia tờ giấy, nóng bỏng ánh mắt suýt nữa đem giấy cấp hòa tan. Tạ Hướng Vãn hơi hơi gật đầu, tiếp theo lại bổ sung một câu, hết thể chính như phu nhân suy đoán như vậy. Bất quá, có mấy thứ phương thuốc là tổ truyền bí phương, ta không thể ngoại chuyện. trừ bỏ những cái đó, cái khác phương thuốc ta đều có thể lấy ra tới làm thành hàng hóa phóng tới cửa hàng bán. mà này trương phương thuốc, ta hướng văn cầm điểm điểm nói, là ta chuyên môn nhằm vào phu nhân tình huống điều phối mấy khoản thuốc tắm, s o n phấn cùng hương hương, phu nhân trở về có thể thử một lần, có hiệu quả cũng là chúng ta cửa hàng sống chiêu bài sao? chân thị liên tục gật đầu, nàng đã hơn 40 tuổi, đã sớm ôm tôn tử, nhưng nữ nhân mặc kệ tới rồi như thế nào số tuổi? vẫn là hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn mỹ lệ, vĩnh viễn thanh xuân. Trần Thị âm thầm quyết định, sau khi trở về nàng liền chiếu Phương Thuốc s a i người chuẩn bị đồ vật, hảo hảo điều trị một phen. Tạ Hướng Vãn lấy ra tới Phương Thuốc quả nhiên thần hiệu. Hai tháng sau, Trần Thị liền vui dạo dược s a i người mời đến Tạ Hướng Vãn. Vớt phẳng phất tuổi trẻ vài tuổi khuôn mặt, Trần Thị đánh nhịp, chúng ta liền làm cái này son phấn phô sinh ý đúng rồi, chúng ta này cửa hàng lấy cái tên là gì? Tạ Hướng Vãn đã sớm nghĩ kỹ rồi, Tạ p h ớ c Xuân. Kia gì? hướng kinh điển kinh chào trần thị vỗ tay khen tạ phước xuân khéo tàn phục lại xuân về hảo ngụ ý hảo lại ngầm có ý chủ nhân dòng họ diệu thiện chúng ta tạ phước xuân định có thể sinh ý thịnh vượng vang vọng đại chu tạ hướng v ã n dùng sức gật đầu nhưng hai người cũng chưa nghĩ đến tạ phước xuân chiêu bài còn không có đánh ra đi kinh thành liền lại có một khắc cọc đại sự này nổi bật trực tiếp phủ qua tại trần hai nhà tân phô khai trương bắc cương chi chiến viện quân đại bại chương 67 bà mới tới cửa hai lộ đại quân, ước chừng năm vạn người a, như thế nào sẽ đại bại mà về? Tạ gia thụ trong thư phòng, Tạ Hướng Vinh, Tạ Hướng v ă n cùng Tạ Hướng An Huy ngồi h ba cái ngồi ở hạ đầu một l ư u hoa hương ghế, Tạ gia thụ tắc ngồi ở án thư sau ghế bành trung, ngón tay nhẹ nhàng thủ san tay vị, không dám tin tưởng lẩm bẩm. Tạ Hướng Vinh ở Hàn Lâm viện, tin tức so bình thường bá tánh linh thông chút, hắn thở dài nói, đây cũng là không biện pháp xử, ai có thể nghĩ đến đoá nhan vệ sẽ lâm thời phản loạn, cấu kết t h ắ t đ ắ t tàn quân giáp công hiếu lộ viện quân. lại nói tiếp tiền m ộ u thân thua tương đương o a n uổng nguyên bản là minh hữu m ộ t lương hà tam vệ trung đoá nhan vệ thế nhưng trở tay cho hắn một đao khiến cho hai vạn dư viện quân hai mặt thù địch may mắn tiền đô đốc thân kinh b ắ c chiến gặp bị thương nặng sau nhanh chóng phản ứng lại đây một phen liều mạng chém giết sau suất lính mấy trăm tàn binh trốn thoát hữu lộ viện quân cơ hồ toàn quân bị diệt chờ bị phối hợp tác chiến tả lộ viện quân cũng chúng mai phục huyết chiến mấy ngày sau tả lộ tướng quân phong tử húc trọng thương Xuất lĩnh không đủ 1.000 n g ư ờ i thương binh hốt hoảng trốn trở về đến địa. Có thể nói năm vạn đại quân còn không có chính thức đến chiến trường, liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Lam chuẩn bị hảo hảo trương hiển một chút chính mình quân đức thần uy kim thượng rất là bực bội, nhận được 800 d ặ m quân báo sau, lập tức đá phiên án kỷ, nói thẳng tiền m ộ u thân đám người là phế vật. Nếu không phải nội các vài vị sinh viên cực lực khuyên can, Đường Kim Hận không thể ngự giá thân trình. Một tuyết hôm nay xỉ nhục. Thánh nhân tuy bị khuyên lại, nhưng trong ngực tức giận không thể tiêu. một lần nữa tăng phái viện quân đồng thời không đợi tiền m ẫ u t h â n đ á m người phản kinh hắn xử phạt ý chỉ liền u ố n g dưới nay đây đương hai lộ đại quân còn x ó t lại 1 5 6 0 0 n n g ư ờ i trật vật trở lại yến sơn thời điểm chờ đợi bọn họ đó là như lang t ự a hổ cẩm y l i vệ viện quân trung từ lục phẩm trở lên võ quan chỉ cần tồn tại trốn trở về toàn bộ bị đánh vào chiếu n g ụ c liên can thương binh tắc ngay tại chỗ t ú chỉnh chờ đợi xử trí thắng bại là binh gia chuyện thường chỉ là lần này quá vả mặt Tạ Hướng vẫn lại nghĩ tới một khác sự kiện, nàng cười lắc đầu, hơi mang chảo phung nói, nói vậy những cái đó con cháu ở trong quân h â n quý nhân gia đều cấp điên rồi đi. Tạ Hướng An là Tạ Hướng v ã n một tay dạy rỗ ra tới, tam quan gì đó cũng cùng nàng gần, vội tiếp lời nói, cũng không phải là, nguyên bản là một lần tích cốt tư lịch mạ vàng chi lữ, trong nháy mắt lại thành chặt đầu lộ. A An, không được lịch n g ợ m Tạ Hướng Vinh làm mấy tháng quan, vẫn như cũ tuổi trẻ khuôn mặt thượng nhiều vài phần trầm ổn, nghe xong lấu đệ cười nói. không khỏi đầu có chút phát trứng, bất đắc dĩ nhẹ trách mắng. Tạ Hướng An t h ẻ lưỡi. Hảo đi, hắn nói được s á c thật có chút khắc nghiệt, nhưng sự thật cũng bất chính là như thế sao? An trộm gà không thành còn mất nắm gạo gì đó, những cái đó quyền quý không cần quá đáng thương a. đúng hay không, a tỷ? Tạ Hướng An hướng về phía Tạ Hướng Vãn là mặt quỷ, hiển thị ở cùng tỷ tỷ không tiếng động giao lưu. Tạ Hướng Vãn không cấm buồn cười, nói, a An nói tuy không dễ nghe, lại là tình hình thực tế. gần nhất trong kinh lại muốn khởi phong ba đại ca ngươi ở Hàn Lâm viện tuy cùng những việc này không quan hệ nhưng ngày thường cũng muốn cẩn thận thì tốt hơn a Tạ gia thủ nghe được liền tụt gật đầu nghiêm túc dặn dò Nhi tử Diệu thiện nói rất đúng tự thanh ngươi thân ở quan trường mỗi tiếng nói cử động đều phải nhiều hơn chú ý mới là đúng rồi ta nghe nói đã nhiều ngày nội các ở Thương Nghị như thế nào đưa tiền đô đốc đám người nghị tội Tạ Hướng Vin h gật đầu không sai nội các vài vị đại học sĩ đều tỏ vẻ lần này binh bại trách nhiệm cũng không tất cả tại tiền phong hai vị tướng quân đến n ỗ i những cái đó võ quan nhóm càng không có quá lớn sai lầm thánh nhân đưa bọn họ lấy tiến chiếu ngủ bất quá là nhất thời tức giận khó bình thôi tạ hướng vãn trầm ngâm nói như vậy những người đó hẳn là sẽ thực mau thả ra đi nếu nàng không c ó nhớ lầm định quốc công phủ thế tử cách vách duyên ân bá phủ nhị gia kim hoa huyện chúa trưởng tử anh quốc công phủ tam gia chờ mười mấy h â n quý con cháu đều bị quan vào đại lao những người này ra có chút tuy đã suy tàn, thật có chút lại là tính khó tân quý, thả pháp không trách chúng, thánh nhân xử lý lên, tổng muốn cố kỵ một v à i chính yếu chính là, chính như vài vị đại học sĩ lời nói, lần này t h ả m bại, cứu này nguyên nhân chủ yếu vẫn là tình báo công tác sai lầm, minh hữu phản loạn, trong kinh lại một chút tiếng gió cũng chưa thu được. nếu không phải lĩnh quân hai vị tướng quân kinh nghiệm phong phú, có lẽ liền kia một ngàn nhiều người đều mang không trở lại đâu. mặc kệ nói như thế nào, tiền mộ thân. Phong tử h ú c hai vị tướng quân đem kia mười mấy quyền quý con cháu đều nguyên vẹn mang theo trở về. Có những người đó ra hỗ trợ nói tốt cho người, tội danh hẳn là sẽ không quá lớn. Mà những cái đó đi mạ vàng quý công tử nhóm, càng sẽ không có tội gì trách. Hiện tại thánh nhân ở nổi nóng, bọn họ tạm thời ở trong tù chịu chút ủy khuất. Đại thánh nhân tức giận i ê u lại có người trong nhà hoạt động một vài, hẳn là sẽ thực mau là có thể thả ra. Nhưng nay chỉ là tựa tạo ra như vậy người đứng xem ý tưởng. Rốt cuộc không phải nhà mình h à i Tử bị quan vào chiếu ngủ, vây xem xem náo nhiệt đương nhiên sẽ không xuất ruột. Nhưng những cái đó quý công tử nhóm mọi người trong nhà, giờ phút này cũng đã tâm loạn như ma, lo lắng thánh nhân sẽ liên lụy đồng thời, còn phải tìm mọi cách đi hỏi thăm tin tức, thác quan hệ đi cửa sau đem trong nhà h à i Tử v ấ t ra tới. d u y ê n Đức, tình huống rốt cuộc thế nào? Chúng ta A Nguyên sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. l a o phu nhân nhìn thấy Nhi Tử tiến vào, vội vàng gấp giọng hỏi. Đinh quốc công lục duyên đức đầy mặt mỏi mệt ngồi ở hạ đầu ghế trên, thật dài thở hắt ra, nói: Nhi tử mới từ Anh quốc công phủ trở về. l a o phu nhân ánh mắt sáng lên, vội hỏi nói: Anh quốc công nói như thế nào? Hắn chính là hoàng hậu đệ đệ, nghe nói nhà bọn họ lao tam cũng cùng a nguyên ở bên nhau đóng lại, sự tình quan nhà mình có đủ, nói vậy Anh quốc công cũng sẽ toàn lực chu toàn đi. Đinh quốc công lại vô lực lắc đầu, Anh quốc công chỉ nói: Hết thể đều có thánh tài, có thể cùng hoàng đế kết thân ra. còn không phải kia chờ ăn no chờ chết nhàn tản thân thích anh quốc công có thể lấy chiến công mà tấn phong siêu nhất phẩm quốc công ra này năng lực lòng dạ tuyệt phi giống nhau phàm nhân nào lão phu nhân thần sắc tức khắc ả m đạm xuống dưới mở nhạt lao mắt bình tĩnh nhìn phòng một góc lẩm bẩm nói này nhưng như thế nào cho phải nếu thánh nhân liền anh quốc công phủ mặt mũi đều không màng kia chúng ta a nguyên lại nên làm sao lục duyên đức thấy lão phu nhân phảng phất già n u ô mười mấy tuổi bộ dáng rất là không đành lòng khuyên ủ mẫu thân ngài đừng nội Chuyện này có lẽ còn có cứu vãn đường sống. Thánh nhân đăng cơ không lâu, đúng là mua chuộc, trấn an nhân tâm thời điểm. Mà cùng A Nguyên làm bạn, ước chừng có 13-14 cá nhân đâu, liên lụy mười mấy người ra. Hơn nữa quan hệ thông gia bạn cũ, có liên hệ ước chừng năm ra. Thánh nhân hẳn là sẽ không, làm được quá tuyệt. Phía sau mấy chữ, Lục Quốc công chính mình đều không có tin tưởng nói ra. Hán t ố t xấu cùng Đương Kim Thánh nhân cộng quá sự, biết Thánh nhân chính là cái tính cách cương liệt, kiệt ngạo khó thuần. trong xương cốt rất có lao trần ra lạnh nhạt, t h ì huyết ư ớ c số. hơn nữa xem hắn đối v ĩ n h xương cựu thần tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, liền biết đương kim tuyệt bức không phải cái lương thiện hàng người. cho nên cùng với kỳ vọng thánh nhân sẽ ngẫu nhiên xảy ra thiện tâm, còn không bằng tưởng cái khác biện pháp đâu. chỉ là lục duyên đức cắn răng trong lòng rất là không tha, chẳng lẽ lục gia thật tới rồi kia một bước sao? lục duyên đức biết đương kim sở dĩ lượng chính mình cũng không phải tất cả đều là vì hắn lục duyên đức đối vĩnh xương đế trung tâm. Rốt cuộc, khi đó hoàng đế là vĩnh xương đế, lục duyên đức chung với hắn là đại nghĩa sở su, là tận trung cương vị công tác. đ ư ơ n g kim đối với chân chính trung thần vẫn là coi trọng, t ỉ như phương minh nho, hắn là vĩnh xương đế lao sư kiêm tử trùng, nhưng thánh nhân không giống nhau đem hắn tôn vì thái tử thái sư. Thánh nhân duy độc đối lục duyên đức như vậy bức bách, càng quan trọng là vì lục gia ở trong quân nhân m ạ c h mấy thế hệ định quốc công đều là đương thời lương tướng, lục gia người ở trong quân kinh doanh vài thập niên. không chỉ là rất nhiều phủ huyện vệ sở tướng lãnh cùng lục gia có cũ, chính là hoàng gia nhất coi trọng 12 vệ trung, cũng có không ít là lục quốc công cũ bộ, bạn cũ. Có thể nói, đừng nhìn định quốc công hiện tại cái gì sai sự đều không có. Thật nếu lục gia ra chuyện gì, b ư ớ c cho lục duyên đức b í quá hóa liều, chỉ dựa vào lục gia chiêu bài, hắn là có thể mời chào không ít người, mà tựa thừa huy đế như vậy cường thế kiệt ngạo quân chủ, là dung không giới có như vậy một cái gia tộc tồn tại. Cho nên. hắn mới có thể cưỡng chế lục r a người, không cho bọn họ có cơ hội lanh t h ậ tiếu, t h cũng không cho bọn họ nhúng tay quân doanh vệ sở. thậm chí thánh nhân để bạt lục nguyên nhập kinh vệ chỉ huy sứ tư, cũng đem hắn bỏ vào viện quân đội ngũ trung, hẳn là cũng là có điều chủ tính. tự nhiên tử xảy ra chuyện tới nay, lục duyên đức không ngừng một lần suy đoán, có lẽ mặc dù không có viện quân đại bại sự, thánh nhân cũng sẽ cấp lục nguyên xếp vào một cái tội danh, dùng để bức bách lục r a từ bỏ những cái đó quan hệ. lục duyên đức xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. làm như đổ ngũ vị bình, các loại hương vị đồng thời ập vào trong lòng, rốt cuộc còn lựa chọn như thế nào? là giữ được Nhi Tử, vẫn là giữ được Lục gia cuối cùng át chủ bài. Lục d u y ê n Đức cảm thấy lòng tràn đầy chua xót, cái này lựa chọn thật là quá khó làm, hai bên đối hắn đều là cực kỳ quan trọng, thiên hắn vẫn là muốn vứt bỏ một cái. Ai? May mắn hắn không ngừng một cái Nhi Tử. Lục d u y ê n Đức cắn chặt răng, quên làm không có Minh Bạch Thánh Nhân ám chỉ, tiếp tục giống mặt khác Ân Quý giống nhau, khắp nơi đi cửa sau, t h á c quan hệ. Bạc phảng phất nước chảy giống nhau hướng chiếu ngục t ạ p lấy cầu nhi tử có thể quá đến tốt một chút. Kinh thành ra như vậy sự, mười mấy gia huân quý, tông thất trong nhà đều mây đen răng đầy, cùng bọn họ quan hệ gần quan hệ thông gia, bạn cũ cũng không dễ làm hỉ sự, đại yến khách khứa gì đó, cho nên trong lúc nhất thời kinh thành trở n ê n dị thường bình tĩnh. Hơn nữa đang là h ẹ nóng bức 7-8 y t á tháng, thuận lòng trời thời tiết cực nhiệt, trong phòng phóng k h ô i băng đều còn cảm thấy khô nóng, liền càng không cần phải nói ra cửa làm khách. Kinh thành càng thêm an tĩnh đến g i a người. Bất quá, các quý nhân có thể tránh ở trong nhà tránh nóng, mà có chút người lại không tốt như vậy mệnh, cần phải đỉnh đại thái dương khắp nơi bùn bã. Thiên hương trong viện, Tạ Hướng Vãn đang ngồi ở tây thứ gian trong thư phòng, g i ữ a bàn viết cái gì. Trong một góc phóng hai cái thao đồng, thao đồng đôi tiểu sơn giống nhau khối băng, tản ra nhẹ nhẹ khí lạnh. Tuy là như thế, Tạ Hướng Vãn trên trán vẫn là thường thường toát ra m ổ h ơ i nhi. Hạch toán xong rồi tháng trước c h ứ n g mục, Tạ Hướng Vãn buông bút lông, ngẩng đầu. bưng lên bên người trà lệnh đang muốn nhẹ s u y ế t hai khẩu chợt ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân ngay sau đó đó là nha hoàng thông dẫn âm nhị thiếu gia tới rồi lời còn chưa dứt tạ hướng an liền đặng đặng đặng chạy tiến vào trong miệng còn lẩm bẩm a tỷ a tỷ tạ hướng v an bất đắc dĩ lắc đầu cười nói ta ở chỗ này tạ hướng an từ chính gian chuyển tiến tây thứ gian một mông ngồi ở thao đồng liền cổ đôn thượng một bên thở hổn hển một bên nói này đáng chết thời tiết sao như vậy khô nóng Tạ Hướng vạn hướng về phía Thanh La đưa mắt ra hiệu, Thanh La hiểu ý, vội vàng cấp Tạ Hướng An dâng lên một chản giải nhiệt tra lệnh. Tạ Hướng An cũng hào sảng, từ n g ư c từ n g c uống lên mấy m ồ ỗ to, rồi sau đó mới nói: A tỷ, ngươi biết không, mới vừa rồi người gác cổng chỗ đó tới cái quan n g ô i Chương 68 chuyện xưa nhắc lại. Trạng vạn, Tạ Hướng vạn bận rộn một ngày, đang chuẩn bị tắm gội nghỉ ngơi. Thanh La đã quen cửa quen nẻo sai người chuẩn bị tốt nước ấ m cũng c h â m thượng An Thần h â n Hương, trang đài thượng sự vật cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. đung nhiên ngoài cửa vang lên tiểu nha hoàng thanh âm đại gia đại m ã i m ã i tới rồi tạ hướng vạn tháo dỡ châm hoàng tay một đốn theo bản năng nhìn nhìn trong một góc đồng hồ cát gì đã tuất chính một khắc 2 0 giờ 1 5 phút canh giờ này đại ca đại tẩu cũng nên tắm gội nghỉ ngơi đi tạ gia trên dưới toàn thờ phụng dưỡng thân chi đạo tức ngủ sớm dậy sớm hơn nữa đại ca ngày thường muốn đi hàn lâm viện đi làm thiên không lượng liền phải đứng dậy thức dậy như vậy sớm còn muốn khấu trừ rất luyện võ rửa mặt thời gian cho nên liền càng cần nữa tạ hướng minh đầu một ngày sớm đi vào giấc ngủ hôm nay đây là làm sao vậy từ từ chẳng lẽ huynh tẩu t i ế n đến là cùng ban ngày kia sự kiện có quan hệ tạ hướng vang trước n i ệ m khẽ nhúc nhích d ố i tay xoa xoa bên mái vàng dòng điểm thúy con bướm châm lý hảo trăng d u n g đứng dậy đi vào chính gian đón khách muội muội không vây r ẩ y ngươi nghỉ ngơi đi chu thị biết tạ hướng vẫn làm việc và nghỉ ngơi rất là quy luật chỉ là hôm nay bọn họ vợ chồng có chuyện quan trọng cùng muội muội thương lượng mà ban ngày phu quân còn muốn đi nha môn, chỉ có buổi tối có thời gian, cũng cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút muội muội. bất quá nên nói khách khí lời nói, chu thị vẫn là muốn nói. tạ hướng vạn hơi hơi mỉm cười, nói, nhìn đại tẩu nói, hiện tại sắc trời còn sớm, đại ca, đại tẩu đều còn không có nghỉ ngơi đâu, ta nơi này làm sao nói chuyện gì quấy r i nói, tự mình đem u i n h tẩu hai người n ê n đến ghế trên, cũng phân phó nha hoàng chuẩn bị trà quả. tạ hướng vinh xua xua tay. Không cần như vậy phiền toái. Ta và ngươi tẩu tử liền tới đây nhìn xem, nó không được bao lâu. Tạ Hướng v ạ n n h ớ n g mày, h i ể n Thị không mấy tin được Huynh trưởng nói, nếu là không có gì đại sự, này đại buổi tối, Huynh tẩu không nói ở trong phòng nói chuyện tâm, đầu đầu hài tử, lại ba ba chạy đến nàng nơi này tới, ai tin nha? Chu Thị nhìn thấy Tạ Hướng vãn biểu tình, liền biết Trưởng Phu những lời này không lừa được nàng, liền cười nói, liền biết cái gì đều không thể gạt được muội muội, là như thế này. Chiều nay thời điểm. trong nhà tới cái quan m ô i ân, ta cũng nghe người ta nói một l ố thay, tạ hướng vãn làm được huynh tẩu hạ đầu, cũng không như thế nào tò mò, nhàn nhạt nói, là nhà ai phải tới, tạ hướng vãn cũng không có hỏi là cho ai cầu hôn, tạ gia có hai cái vừa độ tuổi nữ hải nhi, nhưng nếu quan m ô i mục tiêu là tạ hướng ý, định sẽ không chạy đến tây việt tới, cho nên đáp án thực rõ ràng, lại có người tới cấp nàng tạ hướng vãn cầu hôn, vì cái gì nói lại từ đâu, nguyên nhân rất đơn giản. tự cập kê ngày ấy, tạ hướng vãn kinh diễm lên sân khấu sau, liền thường thường có một ít nhân gia tới cầu hôn. chỉ là những người đó gia nam đ i n h điều kiện không phải đặc biệt hảo, ít nhất ở tạ gia thụ cùng tạ hướng vinh xem ra, thập phần không xứng với nhà mình nữ nhi, muội tử. cho nên tạ hướng vinh chỉ mệnh chu thị đến tạ hướng vãn nơi này nói một tiếng, liền không có bên dưới. mà tạ hướng vãn tin tưởng phụ huynh ánh mắt, hơn nữa nàng cũng không v ộ i mà thành thân, cũng liền không có như thế nào quan tâm. nói thật, nếu có thể nói. Tạ Hướng Vãn cũng không muốn gả người. Đời trước Tạ Ly từng có phi thường hoàn chỉnh hôn nhân sinh hoạt. Đời này Tạ Hướng Vãn tuy rằng không có tự mình trải qua quá, nhưng có Tạ Ly ký ức, nàng đối hôn nhân cũng không có quá nhiều khát vọng. t ư ờ n g nàng Tạ Hướng Vãn đã sớm kiếm hạ mấy đời cũng sải không hết bạc, phụ thân yêu thương, huynh trưởng tiến tới, ấu đệ hiểu chuyện, Tạ thị hương thịnh dễ khi dễ, nàng chỉ cần dựa theo chính mình tâm ý sinh hoạt có thể, cần gì phải đem chính mình quan tiến hôn nhân nhà giam. Không sai, chính là nhà giam. Đại chu đối nữ nhân hạn chế tuy rằng không phải đặc biệt biến thái, ít nhất so tạ Hướng Vãn biết đến cái kia đời sau trong lịch sử mình h i ề u hiếu thắng rất nhiều. Nhưng trung quy vẫn là cái nam quyền xã hội, nữ nhân gả cho người liền bằng thêm rất nhiều trói buộc. Nói câu không dễ nghe, đó chính là chính mình cho chính mình tự tìm phiền phức. Tạ Hướng Vãn mới không ngu như vậy, chỉ là cái này ý tưởng quá kinh thế hai t ụ c Tựa như lúc trước Tạ Mục Thanh đỉnh một cái quá khang tải nữ thanh danh, lại bởi vì cha mẹ chết sớm. Lục thân tử tuyệt, bị người â m thẩm k i ê n g k ỷ vì ngôi sao chổi, việc hôn nhân nhiều nhất nô, nàng cũng không dám chính đại quang minh nói chính mình không nghĩ gả chồng. Mặc dù muốn tránh thoát không nghĩ muốn việc hôn nhân, nàng cũng này đây tĩnh tu vì danh, cho chính mình lộng cái đạo quan, giả t a cư sĩ vì danh, tránh đi thế tục chú mục. Tạ Hướng Văn có thể tưởng tượng, nếu nàng thật cùng phụ huynh nói chính mình không nghĩ gả chồng, bọn họ khẳng định sẽ không đáp ứng, bởi vì ở bình thường ý tưởng chung, gả chồng. sinh con là một nữ tử nhất định phải đi qua nhân sinh phân đoạn, tạ hướng vãn muốn không hôn, quyết không thể tùy tiện nói ra. ít nhất không phải hiện tại, rốt cuộc nàng hiện tại tuổi con nhỏ, mấy năm không nhị thân, cũng sẽ không như thế nào. qua đi mấy năm bởi vì trong triều đại sự không ngừng, bị trì hoãn hôn sự lớn tuổi quý nữ không phải một cái hai cái, đ ằ n g trước lục chiêu như vậy 20 tuổi còn không có nhà chồng thiên kim tiểu thư, tạ hướng vãn mới 15 tuổi đâu, không nổi. chu thị nhìn tạ hướng vinh liếc mắt một cái. Tạ Hướng Vinh nhẹ nhàng gật đầu, nàng nói là là cẩm ý lìa vệ thiên hộ sở u. Ai? Sở U. Tạ Hướng vãn ngần ra, Sở U tên này giống như có chút quen thai a. Nàng nhăn nhăn mày, thoáng hồi tưởng hạ, liền nhớ lên chính là trước bình tây hầu phủ Sở U sở nhị gia. Chu Thị đang muốn cấp Tạ Hướng vãn giảng một giảng Sở U lai lịch, không nghĩ Tạ Hướng vãn đã nói thẳng ra tới. Chu Thị không cấm sửng sốt, trong lòng liên tục tán thưởng, thật không hổ là Tạ Hướng vãn a k ý ứ n hảo, tin tức linh thông. liền như vậy cái cùng nhà mình không có bất luận cái gì quan hệ người nàng cư nhiên cũng biết muội muội trí nhớ thật tốt không sai chính là trước bình tây hầu phủ sở u chu thị trầm giai nói 13 năm trước sở u bị bình tây hầu đuổi ra gia môn lúc ấy ai cũng không biết hắn đi nơi nào sau lại biết nguyên lai like hắn thế nhưng đi yến sơn sở u ở yến địa sinh sống 10 năm sau hàng năm cùng thảo nguyên thượng thắt đát người giao tiếp đương nhiên sau lại cũng có người phỏng đoán sở u đã sớm đầu yến vương hắn sở d ĩ đi thảo nguyên cũng là vì dò hỏi quân tình cái này cách nói không phải tin đồn vô căn cứ thánh nhân đăng cơ sau đại thưởng công thần thật r a tính khó công thần danh sách thượng liền có sở ưu đại danh khi cách 10 năm hơn sở nhị gia lại lần nữa trở về kinh thành tuy nói này kinh thành phi bị kinh thành nhưng này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn áo gấm về làng hiệu quả tạ hướng vinh thấy muội muội mặt trầm như nước không giận không mừng vội nói diệu thiện sở nhị gia tuy là cẩm y lìa vệ nhưng trong xương cốt vẫn là cái trong sáng người đọc sách. hắn nhập kinh mấy tháng qua thực sự bảo toàn không ít vĩnh xương cựu thần. Tạ Hướng chế chút gật đầu. Ta cũng nghe nói, sở u tuy là cẩm y dẻ vệ thiên hộ, nhưng ở sĩ lâm gian thanh danh, danh cũng không tệ lắm. ít nhất so với kia vài vị âm ngoan độc c á c cẩm ý dẻ vệ đồng liêu cường rất nhiều. nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là sở u vì sao phải phái quan m ô i tới tạ gia cầu hôn. Tạ Hướng vạn giam khẳng định, nàng chưa bao giờ gặp qua sở u. cũng chưa bao giờ cùng sở ra người từng có bất luận cái gì lui tới chính là năm đó bình tây hầu bị hạch tội khi ở dương châu làm quan bình tây hầu đấu tử sở u dị mẫu đệ đệ sở tấn bị xét nhà thời điểm hắn trong phủ nữ quyến bị lộng tới bên ngoài đường ra bán đi tạ hướng vãn cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt cũng không có ra tay tương trợ tạ hướng vãn không có cứu người nay hẳn là cũng không phải sở u tìm tới nàng nguyên nhân rốt cuộc khi đó k h o a n h tay đứng nhìn người quá mức tạ gia chỉ là một trong số đó là nha Sở U nhân phẩm vẫn là không tuổi, chỉ tiếc tuổi lớn chút. Tạ Hướng Vinh có chút tiếc hận nói, Sở U năm gần 30 tuổi, tước t r ừ n g so với chính mình muội muội đại gấp đôi nha. Tuy rằng không có thành quá thân, nhưng tuổi quá lớn, xứng cho chính mình như hoa như ngọc muội muội, không khỏi ủy khuất chút. Tạ Hướng Vãn nhướng mày, ca ca cự tuyệt. Tạ Hướng Vinh nói, ta chỉ là nói phải về bẩm phụ thân, mặt khác chúng ta cũng muốn trang một cha Sở U vì sao phải tới trong nhà cầu hôn? Trải qua lúc ban đầu kinh ngạc sau, hắn cũng cảm thấy sở h ữ u cầu hôn có chút không thể hiểu được. Tạ Hướng Văn trong mắt hiện lên một màn ánh sáng, nàng liền biết, huynh trưởng ở Xích Châu ngủ đông 3 năm, lại ở quan trường rèn luyện mấy tháng, đã sớm không phải năm đó cái kia thẳng thắn, thuần lương thiếu niên lang. Chu Thị Vội nói, là nha, may mà phụ thân đã nhiều ngày đi ứng thiên, nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể trở về. Như thế, chúng ta liền có thời gian hảo hảo điều tra một phen. Tạ Hướng chế c h ú t đầu, vì chuyện của ta. làm p h i ê n ca ca tẩu tẩu lo lắng. Tạ Hướng Vinh giả vờ tức giận nói, nói gì vậy? Ngươi là ta ruột thịt muội tử. Ta không vì ngươi suy xét lại vì cái nào. Chu Thị cũng cười nói, phu quân cùng ta lại đây, chủ yếu là tưởng nói cho muội muội một tiếng, làm cho muội muội trong lòng có cái số, bình tĩnh mà xem xét. Gần nhất tiến đến cầu hôn nhân gia t r u n g sở u điều kiện xem như tốt nhất. Ngẫm lại a, sở u tuổi còn trẻ liền đã quan cư địa vị cao, thâm đến kim thượng coi trọng. Trong nhà càng là đơn giản thanh tịnh. thượng vô cha mẹ trưởng bối quan chế hạ vô tiểu thúc tiểu cô phiền thoái gả qua đi liền có thể chính mình đương gia làm chủ sở u cá nhân điều kiện cũng không tồi hào hoa phong nhã tướng mạo đường đường trừ bỏ tuổi lớn hơn một chút ngoại lại là không một không tốt tạ hướng vinh cùng chu thị từng ở ngầm thảo luận quá nếu sở ư u không có gì vấn đề không phải cố tình nhằm vào tính kế tạ gia việc hôn nhân này thật cũng không phải không thể suy xét chu thị thậm chí cùng tạ hướng vinh nói gả cho sở nhị gia Tổng hảo quá gả cho những cái đó nghèo túng hơn quý gia con vợ lẽ, ấu tử cường đi. Những người đó ra, hừ, không phải thiếp thân kinh thường, rõ ràng nghèo đến chỉ còn lại có cái cái giá, lại còn liều mạng bưng. Xem chúng ta này đó thương nhân, càng như là xem tiện dân. Người khác ra ta không biết, chỉ nhìn một cách đơn thuần kim hoa huyện chúa diễn xuất, tấm tắc, thật là đáng thương tống gia vị kia tiểu thư. Tạ Hướng Vinh Thâm chấp nhận, nghĩ đến tống gia vị kia cùng nhà mình có chút thân thích quan hệ tiểu thư, không khỏi thở dài nói, đúng vậy. Kim Hoa Huyện Chúa s á c thật thật quá đáng, sai tống gia tiền, còn muốn đạp hư tống gia tiểu thư, tống biểu cô thật là đáng thương. Hảo hảo một cái nhà giàu thiên kim, chính là bị Kim Hoa Huyện Chúa cha tấn đến thành cái sợ tay sợ chân, nói năng luôn cuốn g tiểu tức phụ nhi. Tạ Hướng Vinh trong lòng minh bạch, đây là thương nhân nhân r a bi ai, chẳng sợ lại có tiền, chẳng sợ đối phương là tiếp nhận rồi nhà mình giúp đỡ mới có thể sinh hoạt, đối phương nên xem thường nhà mình thời điểm vẫn là sẽ không lưu tình chút nào tra đạp. Càng thật đáng buồn chính là. thế nhân thế nhưng không cảm thấy đối phương đáng xấu hổ ngược lại cảm thấy là ngươi tồn ý tưởng không an phận bị trà đạp cũng là xứng đáng tạ hướng vinh thiệt tình đau lòng muội tử cho nên hắn tuyệt không sẽ làm muội muội cũng lâm vào như vậy hoàn cảnh mỗi khi có người tới cầu hôn tạ hướng vinh đều sẽ trong tối ngoài sáng thử một phen hảo hảo điều tra đối phương nhân r a gia phong giáo dưỡng chỉ có hắn nơi này đủ tư cách mới có thể nói cho muội muội đáng tiếc chính là qua đi 4-5 năm tháng lại là một cái thỏa mãn hắn tiêu chuẩn nhân gia đều không có, mà sở u đúng lúc là duy nhất một cái còn tính thấy qua mắt người, cũng là tạ hướng vinh đã từng đánh quá giao thế người, cho nên hắn mới có thể ba ba chạy tới cùng muội muội thương lượng. diệu thiện ngươi yên tâm, có ta ở đây, định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. tạ hướng vinh gần từng chữ một ư ơ n g thuận lời hứa, tạ hướng vãn tràn ra một mặt miệng cười, gật đầu, ta liền biết đại ca đại tẩu đau lòng ta, bất quá những việc này ta cũng không gấp. Tốt xấu chờ phụ thân trở về lại nói, Tạ Hướng Vãn trong lòng lại âm thầm quyết định, ngày mai nhất định phải người hảo hảo điều tra sở u một phen. đ ả o không phải nàng đối cái này cầu thân đối tượng có cái gì ý tưởng, mà là cảm thấy sở u khiển quan m ô i tới cầu thân, bản thân liền rất kỳ quái. Tạ Hướng Vãn luôn luôn cẩn thận, nàng nhưng không nghĩ cấp sau lương tính kế t ạ ra người có khả t h ừ a chi cơ. Nửa tháng sau, Trư Hân Quý con cháu bị tù một chuyện cuối cùng có chuyện cơ, Anh Quốc công ba lần tiến cung xin ra trận. tưởng tự mình mang binh đi yến sơn bình định thánh nhân liên tiếp từ chối hai lần thẳng đến cuối cùng một lần mới cho phép anh quốc công thỉnh chiến số con mệnh hắn dẫn dắt tam vạn v i ệ quân chọn ngày lành ra kinh đi bắc địa biên cảnh kinh thành người đều biết anh quốc công vì sao sẽ chủ động xin ra trận thánh nhân trong lòng càng minh bạch nay đây anh quốc công chuẩn bị xuất phát trước một ngày thánh nhân liền một đạo ý chỉ xuống dưới đem giam giữ ở chiếu ngục anh quốc công phủ tam gia phong r a cái khác mười mấy gia h u â n quý thấy được hy vọng Rối cổ chờ thánh nhân đặc xá nhà mình h à i tử, chính là chờ rồi lại chờ. Anh quốc công đại quân đều ra khỏi thành, thánh nhân vẫn là không lên tiếng. Có phương pháp quảng nhân gia, trộm thu mua thánh nhân bên người nội thị tổng quản, dò hỏi thánh nhân vì sao không đối xử bình đẳng. Nội thị tổng quản cười nhạt một tiếng, tức giận cười lạnh, phi đối xử bình đẳng, các ngươi có thể giống nhau sao? Nhân gia anh quốc công vì cấp nhi tử c h ỗ tội, không mang vết thương cũ tái phát, tự mình thượng chiến trường, mà các ngươi đâu? lại cùng triều đình có gì c ố n g hiến tin tức truyền ra tới chúng vân quý trợn tròn mắt là nha bọn họ hiện tại cùng triều đình cùng thánh nhân cũng không có cái gì công lao lại từ đâu ra mặt mũi cầu thánh nhân khai â n nhưng nhà mình h à i tử cũng không thể tổng ở đại lao đóng lại đi trên đời này luôn là không thiếu người thông minh kim hoa huyện chúa trước nhảy ra tới trực tiếp phùng 20 vạn lượng ngân phiếu đi tông nhân phủ nói thẳng thánh nhân rời đô thuận lòng trời cung thành biệt cung gì đó đều yêu cầu tu sửa nàng thân là tông thất chi nữ nên vì thánh nhân giải ư u tông nhân lệnh trần phục lễ vội đăng báo thánh nhân, thánh nhân chưa nói cái gì, chỉ là làm tổng quản thu tiền bạc. n g a y kế kim hoa huyện chúa trưởng tử liền bị phóng ra. kể từ đó mọi người đều minh bạch, thánh nhân trong lòng vẫn là có khí nha, muốn hắn lao nhân r a bình ổn lửa giận, sẽ vì triều đình, xác thực nói là vì hoàng đế, làm công hiến, thượng chiến trường gì đó, bọn họ khả năng không thành, nhưng bạc, ách, bạc cũng có chút yếu, bất quá cái này có thể g o n g ó p Kết quả là, vừa mới bình tĩnh không bao lâu kinh thành, lại một lần bởi vì tiền bạc sự n h ắ c lên phong ba, mà định quốc công phủ cũng liền tiền bạc một chuyện, lại lần nữa khai nổi lên gia đình hội nghị, rực rỡ cái này khổ bức h à i tử đem lại một lần đối mặt bị hy sinh quẫn cảnh. Chương 69 ta muốn hưu thế, tổ mẫu ngài cần phải cứu cứu thế tử r a a à. Ô ô, hôm qua thiếp thân đi nhìn thế tử r a ở kia không thấy ánh mặt trời đại lao, thế tử r a đã bị cha tấn đến không cái bộ dáng. dược dỡ vừa mới bước vào ninh thọ đường v i ệ n môn còn không có đi đến trên hành lang liền nghe được một tiếng sắc nhọn kêu khóc thanh là đại tẩu tiểu tề thị đảo không phải nói dược dỡ đối tẩu tử thanh âm có bao nhiêu quen thuộc thật sự là từ lục nguyên xảy ra chuyện sau dược dỡ liền thường ở nhà nghe được tiểu tề thị tiếng khóc ai nữ nhân này ngày thường một bộ dịu dàng nhàn nhã bộ dáng nói chuyện cũng là ôn nhu tế khí dược dỡ chưa bao giờ biết như vậy một cái thuộc viện thế nhưng cũng có thể giống phố phường người đàn bà đánh đá như vậy kêu khóc lan l ộ n ách, hảo đi, nói lan l ộ n có chút khắc nghiệt, nhưng dực dỡ thật sự chướng mắt tiểu tề thị p h ủ phục ở lão phu nhân giường trước lại khóc lại cầu bộ dáng, quá giả. Không sai, chính là giả. Dực dỡ h e o nhao mắt, hắn biết, hôm nay lão phu nhân mạng lớn ra đều lại đây, định lại là một hồi hồng môn yến, mà bị tính kê đối tượng, m ờ i có đó là hắn dực dỡ, khoe môi g ợ i lên một mặt trào phúng độ cung, dực dỡ một liêu vật áo, đi nhanh hướng chính đường đi đến, vòng qua bình phong. đi vào giường La Hán trước, dực dỡ đứng ở giữa, cung kính hành lễ, gặp qua lão phu nhân, phụ thân, mẫu thân, đại bá phụ, đại bá mẫu, tam thúc phụ, tam thẩm mẫu, dực dỡ từng cái cấp ở đây trưởng bối hỏi hảo, tâm nói chuyện, sách, hôm nay trận trưởng không nhỏ nha, nên tới đều tới. đúng vậy, toàn bộ lục gia tam phòng, trừ bỏ mấy nữ hài tử, sở hữu trưởng bối cùng nam đ i n h thế nhưng kể hết trình diện, nhân sự tình quan thế tử gia, xem như lục gia toàn gia đại sự, lão phu nhân lên tiếng. không cần câu n ệ gái gì tục lệ cả trai lẫn gái kiêng rẻ gì đó cũng tạm thời đặt ở một bên tất cả đều tụ tập ở chính đường l a o phu nhân ngồi ngay ngắn giường la hán thượng lục duyên đức cùng mai thị tách phân loại giường la hán hai sườn mỗi người ngồi cái hoa cúc lê quan mũ ghế ở hai người bên cạnh người còn c á c có một cái không bị tử giường la hán trước hai lưu hoa cúc lê bốn suất đầu quan mũ ghế lục gia đại lão gia lục duyên hoành cùng với thê khuất thị lãnh mấy cái nhi tử con dâu ngồi ở đông sườn một liệt Mà tam lão gia lục duyên tu cùng thê tử viên thị tất mang theo nhi tử con dâu ngồi ở tây sườn một liệt. Mà tiểu tề thị tất như dực dỡ sở suy đoán như vậy, không có ngồi ở mai thị bên cạnh người, mà là phụ phục ở lao phu nhân chân bước lên. Đến nỗi dực dỡ thê tử hứa thị là ở đây người nhất có thể diện một vị, trực tiếp ngồi ở lao phu nhân bên người cổ đôn thượng, thường thường giúp lao phu nhân đệ trà, đưa khăn, đoan đến là thân cận đã c ự c Đứng lên đi, thương lượng chính sự quan trọng. lộng này những nghi thức xã giao làm cái gì? l a o phu nhân ngữ khí không phải thực hảo, tưởng cũng biết, nàng nhất bảo bối tôn tử bị quan vào đại lao, tuy rằng t á n h mạng không ngại, nhưng lại thực sự bị chút ủy khuất. mới vừa rồi tiểu tề thị không phải cũng nói sao, lục nguyên bị lăn lộn không ra hình người, l a o phu nhân không thể tin được, nàng tuấn giật x u ấ t sắc tôn nhi sẽ biến thành như thế nào tiểu t ụ y bất kham bộ dáng, nếu không nhanh chóng đem người làm r a tới, hảo hảo một người, liền tính không cho hắn dụng hình. đại ở như vậy một cái dơ bẩn âm u địa phương cũng có thể ngao ra bệnh tới đâu không được cần thiết sớm chút đem a nguyên chuột ra tới nàng nhưng không nghĩ chính mình gần 30 năm tâm huyết hủy trong một sớm rực rỡ không thèm để ý nôn nôn bay đi vào lục duyên đức bên người quan mũ ghế ngồi xuống tổ mẫu tổ mẫu cầu ngài mau tưởng cái biện pháp đi cùng thế tử gia cùng nhau quan đi vào người đã có một nửa bị phóng ra nếu lại kéo xuống đi không ngừng thế tử gia chịu khổ ngay cả chúng ta trong phủ cũng muốn mất mặt đâu. Tiểu Tề thị một tay ôm lão phu nhân ủi, một tay cầm khăn che mặt, tiếp tục nước nở cầu xin. Nàng lời này ý tứ cũng minh bạch. Hiện giờ thánh nhân đã dùng thực tế hành động biểu lộ tâm tư của hắn. Hắn lão nhân gia đối những cái đó hốt hoảng trốn trở về h â n q u ý con cháu rất là khó chịu. Chỉ là bọn hắn cũng không có thật sự chịu tội. Không hảo v ẫ n tội, nhưng hắn lão nhân gia cũng không nghĩ liền như vậy thống thống khoái khoái đem người thả ra, hoặc là cấp triều đình làm công hiến. Hoặc là cấp thánh nhân nội kho q u ê n tiền, nếu không, những người đó liền thành thành thật thật ở trong tù nấp g đi. Hơn nữa, vì đốc xúc t vân quý nhóm mau chóng hành động, thánh nhân còn ở tiền chuộc thượng làm quy định. Kim Hoa Huyện Chúa là cái thứ nhất l ĩ n h nộ g thánh nhân tâm ý cho nàng cái ưu đãi, chỉ cần 20 vạn lượng liền đem người phóng ra. d u y ê n Ân Bá cũng là c á i lanh lợi người, theo sát sau đó, hơn nữa nhà bọn họ luôn luôn tức thời, thánh nhân cũng cho người trong nhà mặt mũi, ý tứ ý tứ thu d u y ê n Ân Bá b 0 vạn lượng. mà đệ tam gia phản ứng cũng mau, vay mượn khắp nơi làm ra 40 vạn lượng ngân phiếu, vội vã đưa đến nội vụ phủ. đệ tứ gia, thứ năm gia, hiện giờ đã có 7 người bị người nhà chuộc trở về, anh quốc nhà nước tam gia không tính, tiền chuộc cũng đã tăng tới 80 vạn lượng, tưởng thứ 9 cái đi chuộc nhà mình hai tử, vậy muốn xuất ra ít nhất 90 vạn lượng bạc. 90 vạn lượng bạc nha, kia cũng không phải là 90 lượng, 9 2 í m à là ước chừng 90 vạn lượng. như thế đại mức, khoan nói những cái đó nghèo túng hơn quý. chính là Tựa Lục gia như vậy còn tính Hương Thịnh gia tộc lập tức cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền nhưng nếu là không thấu tiền c h o người k i a Lục gia mặt mũi cũng liền hoàn toàn bị người ném đến trên mặt đất nhậm người dẫm đạp đường đường Định Quốc công phủ thế nhưng vì chút Hoàng Bạch chi vở liền nhà mình Thế Tử gia cũng không để ý thật thật lương bạc kêu kia ta Tiểu Tề thị nói lời này đơn giản chính là đem cứu nhà mình Phu quân sự bay lên đến toàn bộ thể diện gia tộc vấn đề thượng làm cho đại gia tỏ thái độ mau chóng thấu bạc đủ tuổi tử c h o người ở đây liền không có ngốc tử, thả đại đa số vẫn là tiểu tề thị trưởng m ố i trừ bỏ lão phu nhân, căn bản là không ai sẽ cho tiểu tề thị lưu mặt mũi. thích cháu dâu nói được dễ dàng, cứu trở về tới, chúng ta đều tưởng đem thế tử cứu trở về tới, nhưng vấn đề là, chúng ta lục gia nào có nhiều như vậy tiền bạc. đại phu nhân khuất thị dẫn đầu mở miệng, lão phu nhân vừa ở, lục gia không có phân ra, cho nên công chúng tiền cũng có bọn họ đại phòng một phần, khuất thị nhưng không như vậy hào phóng. lấy ra chính mình tài sản đi cứu người khác ra n h i tử đại tẩu nói chính là tuy nói chúng ta lục gia gia đại nghiệp đại nhưng tiền thu nhiều tiêu dùng cũng nhiều a năm trước rời đô chúng ta toàn r a đi theo làm nhà cửa trí đồng ruộng mua cửa hàng nào giống nhau không cần tiền tam phu nhân viên thị cũng không khách khí trực tiếp bẻ ngón tay tính nổi lên trướng càng không cần phải nói còn có các loại tiêu dùng ta tuy không đương gia khá vậy biết tuổi gạo quý nhưng thật ra cháu dâu người trưởng quảng chúng ta lục gia nội trợ Nhà chúng ta nội bộ là cái tình huống như thế nào? Ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Này một chút khoan nói là 90 vạn lượng bạc, chính là 9 vạn 2, phỏng chừng cũng lấy không ra đi. Viên Thị lấy khăn đẻ để c h ó p mũi, lạnh lạnh nói, chính là trước đó vài ngày giúp Tề gia đặt mua nhà cửa, cấp Thế tử ra đi cửa sau bạc, cũng không phải từ công trung ra đi, mà là nhân gia lương thị từ nhà mẹ để mang đến. Thiên Thế tử cùng lão phu U nhân giống nhau, đều là thuộc tì hưu, chỉ vào không ra. Lúc trước vì chu tiền, bọn họ Tam p h ò n g cũng đi theo cùng nhau nghĩ cách, kết quả đâu, có bạc, Lục Nguyên kia hôn tiểu tử liền đem Tam p h ò n g bỏ qua một bên, đem mấy chục vạn lượng bạc một ngụm nuốt vào, Chợ. cũng không sợ ăn đến nhiều cấp chống. Hảo sao, phân bạc thời điểm không thể tưởng được chúng ta, hiện tại phải tốn bạc cho người, lại nghĩ tới chúng ta tới, thế gian nào có như vậy tiện nghi chuyện này? Viên Thị Âm Dương quái khí nói, cuối cùng còn rất có thâm ý nhìn mắt tiểu Tề Thị, rồi sau đó liền không hề nói cái gì. nàng lời này nhắc nhở ở đây những người khác mai thị trước mở miệng đúng rồi lương di nương đâu sự tình quan thế tử r a nàng thân là a nguyên thiếp thất nên lại đây nghe một chút mai thị nói chuyện từ trước đến nay chẳng ra nàng ý tứ cũng rõ ràng đó chính là nếu phải dùng tiền vì cái gì không đem túi tiền mời đến lương thị nhà mẹ để là tô châu diêm thương có lẽ không bằng tạ gia như vậy hào phú nhưng một hai trăm vạn lượng bạc hẳn là vẫn là lấy đến r a tới tiểu tê thị tiếng khóc ngừng hạ Lệ Quang che phủ t r ù n g ánh mắt của nàng có chút né tránh, t ú i đầu, nhỏ giọng nói: Lương, Lương Thị đệ non, mấy ngày nay đang ở t i n h dưỡng. Hứa Thị cười nhạt một tiếng, thấp không thể nghe thấy chào p h ú n g một câu, rõ ràng là chính mình hại nhân gia hải tử, hiện giờ lại nào có mặt đi cầu nhân gia hỗ trợ. Hứa Thị tự cho là nàng thanh em rất thấp, nhưng nàng bừa bãi quán, lại đệ thấp giọng cũng hữu hạn, cho nên ở đây người đều nghe được những lời này. k h u ấ t thị. Viên Thị cùng với Tiểu Tề Thị mấy cái chị em dâu s ô i nổi nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn đầy trách móc nặng nề. Ngươi nha cũng thật quá đáng đi. Đằng trước mới vừa cầm nhân gia thiếp thất bạc đi cấp nhà mẹ để đặt mua gia nghiệp, trợ phụ càng là dùng nhân gia tiền mới có thể có cơ hội kiến công lập nghiệp. Ngươi lại ở phía sau liều mạng cha tấn nhân gia. Mọi người đều là nữ nhân, t h ả đều là một nhà chi chủ mẫu. Nội trạch kia điểm chuyện này, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết. Cái gì để non, cái gì tính dưỡng. rõ ràng chính là tiểu tề thị mượn cơ hội phát tác lương thị sinh sôi đem nhân gia trong bụng hải tử lộng không có lại đem người nhốt lại tiểu tề thị đây là hướng chết lăn lộn lương thị nha đương nhiên chủ mưu tưởng sửa trị cá biệt thị thiếp đảo cũng không tính cái gì nhưng n g ư ờ i tốt xấu cũng vững vàng à, như vậy vô cùng lo lắng động thủ sẽ không sợ về sau còn dùng được với nhân gia lương thị phòng t r ư n g khi đó tiểu tề thị cảm thấy lương gia tiền đã tới tay phu quân cũng có tiền đ ồ lương thị liền không có dùng tồn tại ngược lại sẽ ngại nàng mắt, cho nên nàng liền thừa dịp thế tử ra không ở, lão phu nhân lại dung túng, liền đối với lương thị hạ tay. nhưng tiểu tề thị nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng mới vừa đem lương thị làm cho nửa chết nửa sống, lục r a cư nhiên lại lâm vào tiền bạc nguy cơ. thiên nàng đã đem lương thị đắc tội quá mức, nếu tưởng lại từ lương gia lộn tiền, thích ngươi thật đương nhân gia là ngốc tử a. lão phu nhân rốt cuộc bất công nhà mình cháu gái, thấy tiểu tề thị đầy mặt xấu hổ không dám ngẩng đầu, liền c h â m giọng nói. bất quá là cái thị thiếp bị bệnh liền bị bệnh cũng đáng được các ngươi tranh cãi chúng ta vẫn là thương lượng chính sự quan trọng khuất thị viên thị liền không hề nói cái gì nhưng người khác cũng ngậm miệng không nói cái gì chính sự còn không phải là chủ bạc sao nhưng vấn đề là như vậy một tuyệt bút tiền đi nơi nào chủ chẳng lẽ phòng lương thị lệ lại đi nạp cái thương gia giàu có gia nữ nhi vào cửa làm thiếp không thành nhưng tân vấn đề lại tới nữa lục gia trừ bỏ thế tử gia còn tính đăng giá cái khác nam đinh lại có cái nào đáng giá nhân r a thương gia giàu có đầu tư từ từ này cũng không phải không được a mọi người ánh mắt đồng thời đầu hướng về phía nhàn nhàn ngồi ở một bên xem diễn r ự c r ỡ trong mắt chờ mong chính là r ự c r ỡ phản ứng lại tri độn hắn cũng nhìn ra tê mỏi ta liền biết là như thế này r ự c r ỡ thần sắc bất động trong lòng cũng đã bắt đầu chửi mà nó không hảo đại thiếu gia lão gia đã xảy ra chuyện tạ gia thụ bên người gã sai vật ra khánh hình dung chật vật từ bên ngoài tiến vào tiến thư phòng môn liền l ã o đảo phát gục trên mặt đất tạ hướng vinh hôm nay nghỉ tắm gội đang ở trong thư phòng đọc sách chợt nghe đến bên ngoài hồi bẩm nói là a khánh đã trở lại hắn còn tưởng rằng là phụ thân có cái gì phân phó liền sai người đem a khánh mang theo tiến vào không nghĩ a khánh mới vừa vào cửa liền hô như vậy một giọng nói vung quyển sách tạ hướng vinh vội vàng đứng dậy đi đến phụ cận bám vào người hỏi a khánh xảy ra chuyện gì phụ thân làm sao vậy A Khánh chạy trốn hơi thở rất là không song, Hồng Hộ thở hổn hển một hồi lâu khí thô, mới khóc lóc nói: đã xảy ra chuyện. Đại thiếu gia, Lão gia bị người bắt đi. Tạ Hướng Vinh trước mắt tối sầm, thân mình lây động hạ, hắn bắt lấy A Khánh cánh tay, tật t h a n h hỏi: bị ai bắt đi? A Khánh bị Tạ Hướng Vinh n ế t đến sinh đau, nhưng hắn không dám d ã y r ù a vội vàng đem sự tình trải qua nói một phen. ở ứng thiên sinh ý nói thật sự thuận lợi, Lão gia thật cao hứng, nhưng hắn nhớ thương người trong phủ. liền thúc giục chúng ta chạy nhanh thu thập đồ vật trở về. Trên đường cũng thực thông thuận, mãi cho đến thông châu, Lão gia có chút mệt mỏi, liền tưởng ở thông châu nghỉ tạm hai ngày, thuận tiện đi bái phỏng vài vị bạn cũ. Không nghĩ chủ t i ế n thông châu đệ nhất vãn, khách đ i ế m liền vọt vào tới mười mấy người và vỡ, trong miệng k ê u là c h ả o gian tế. Đem khách đ i ế m lục soát cái đế hướng lên trời, rồi sau đó liền đem bao gồm Lão gia ở bên trong vài cái nơi khác khách thường đều bắt lên. Tạ Hướng Vinh cao mày bắt người chính là thông châu phụ sai dịch, hảo. ta đây liền cấp Thông Châu c h i phủ viết thư, nếu hắn không có nhớ lầm nói, Thông Châu c h i phủ Lâm Dương là Thành Tông 21 năm tiến sĩ, tòa sư mãi nội các đại học sĩ Đường Quý Lương, mà Đường Quý Lương là Vương Thừa bạn tốt, như thế tính số dưới, Tạ Hướng Vinh cùng Lâm Dương cũng coi như là sư h u y n h đệ. còn nữa, hai người cùng tồn tại quan trường làm quan, Lâm Dương nếu hiểu được làm quan c h i đạo, liền sẽ không khó xử Tạ Hướng Vinh. A Khánh vội lắc đầu, không phải Thông Châu phủ sai dịch. Tạ Hướng Vinh nghĩ nghĩ, lại nói. đúng rồi, đã là chào gian tế, từ trước đến nay hẳn là vệ sở tên lính, chẳng lẽ những người đó là thông châu vệ người? Thông châu vệ? Tạ Hướng Vinh cắn môi dưới, nỗ lực nghĩ nhà mình ở binh bộ nhân m ạ c h nhưng còn không đợi hắn nghĩ đến chọn người thích hợp, A Khánh đã mở miệng, cũng, cũng không phải thông châu vệ tên lính. Tạ Hướng Vinh nhíu mày, không phải sai dịch, không phải tên lính, chẳng lẽ phụ thân là bị cẩm ý l ể vệ người bắt đi? A Khánh lại dùng sức gật đầu, lão gia xảy ra chuyện sau. Tiểu nhân liền vội vàng đi tìm hiểu. Có người nói những người đó tựa hồ chính là cẩm y vệ vệ sai r a Hẳn là Sở U động tay chân tạ Hướng v ã n g nghe xong huynh trưởng thuật lại, trầm ngâm một lát, nói: Không đúng, xác thực nói hẳn là Thịnh Dương sau lưng Hạ độc thủ. Thịnh Dương, chuyện này như thế nào còn liên lụy đến hắn? Tạ Hướng vinh mẩn ra, làm như nghĩ đến gì đó hỏi Diệu Thiện. Ý của ngươi là nói Thịnh Dương cùng Sở U có cái gì quan hệ mật thiết? Thậm chí trước đó vài ngày Sở U tới cầu hôn. cũng là Thịnh Dương bày mưu đ ặ c kế. Nếu là như vậy tưởng, có một số việc liền hảo giải thích. Sở U cùng Tạ Gia vô ơn vô thù, không có bất luận cái gì liên hệ, đống nhiên tới cầu hôn, thực sự làm người khó hiểu. Thịnh Dương liền bất đồng. Tạ Hướng Vinh tuy rằng không biết Muội Muội lấy ở Thịnh Gia cái gì nhược điểm, nhưng có thể làm Thịnh Dương ra mặt tiến cử Tào Gia tứ gia đi thị thuyền tư. Tạ Hướng Vinh suy đoán, Muội Muội trong tay nhược điểm nhất định phi thường quan trọng. Thịnh Gia kiên kỵ đồng thời, cũng bởi vậy hận thượng Tạ Gia cùng Hồng Gia. lúc ấy, tạ gia thụ phụ tử ba cái còn vẫn luôn lo lắng, e sợ cho thịnh dương chó cùng rất giàu, sẽ đối tạ hướng vãn bất lợi. kia đoạn thời gian, bọn họ đều thật cẩn thận đề phòng. sự tình qua đi mấy tháng, thịnh gia cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, chính là viên thị bên kia cũng ngừng nghỉ rất nhiều. tạ gia thụ tưởng do xét một vài, cố ý thu hồi tây huyền một ít sản nghiệp, viên thị cũng chỉ là ở trước mặt hắn khóc mấy c h à n g cũng không có sinh ra sự tình gì, mà thịnh gia càng là nửa điểm đáp lại đều không có. Thịnh gia thật sự khuất phục. Tạ gia t h ủ có chút không xác định ý, Tạ Hướng Vinh Tạ Hướng Vãn lại không có như vậy lạc quan. Âm thầm đối Thịnh gia vẫn như cũ phi thường đề phòng. Hiện giờ vừa nghe Tạ Hướng Văn nói, Tạ Hướng Vinh cái thứ nhất phản ứng chính là Thịnh Dương muốn mượn cơ hội nhằm vào nhà bọn họ. Tạ Hướng chế chút gật đầu. Lần trước Đại Ca Đại Tẩu nói cho ta kia sự kiện sau, ta liền sai người đi tìm kiếm hỏi thăm một chút. Thật đúng là tra ra vài thứ. Nguyên lai. Like. n ă m đó sở ưu mẹ để có cái của hồi môn nha hoàn cấp bình tây hầu làm thông phòng, kia nha hoàn phi thường trung tâm nhớ kỹ tiên phu nhân giao phó vẫn luôn âm thầm chiếu cố sở ưu. Sở ưu bị đuổi ra bình tây hầu phủ thời điểm cũng là người nọ trộm cấp sở ưu tặng tiền bạc mới không làm hắn lưu lạc đầu đường. Mà kia thông phòng nha hoàn vì bình tây hầu sinh hai cái nữ nhi, sau lại bình tây hầu là tội nàng cùng nàng hai cái nữ nhi cũng bị đánh vào đại lao, theo sau bị kéo đến trên đường cái bán đi. Nghe đến đó. Tạ Hướng Vinh đã đoán được cái gì, ngươi là nói Thịnh Dương cứu kia mẹ con ba người là nha, không thể không nói. Thịnh Thị Lang vẫn là pha sẽ đầu tư. Tạ Hướng vãn trong lời nói không cấm mang theo vài phần trào phúng, nói, khi đó Thịnh Dương cũng không ở kinh thành, nhưng hắn nghe nói sở gia lạc tội sau, ai cũng trước cứu, chỉ cần cứu đối sở u có ân cái kia thông phòng nha hoàn cùng hai cái thứ muội. Tạ Hướng Vinh nhí mày, trên mặt càng thêm không tốt, xác định Thịnh Dương cùng sở u có liên quan sau. Hắn trong lòng rất là lo lắng, Diệu Thiện, Thịnh Dương hận chúng ta tạ ra tận x ư ơ n g lần này được cơ hội, định sẽ không dễ dàng buông tha. Ta, ta lo lắng phụ thân chỗ đó, khẳng định muốn chịu khổ n h a Tạ Hướng Vãn trong mắt hiện lên một m à t h ắ n ý, nói, đại ca yên tâm, sở u là cẩm y lìa vệ thiên hộ, có thể sai sử thông châu cẩm y lìa vệ đi bắt người, nhưng cẩm y lìa vệ cũng không phải hắn một người định đoạt. Liên tính hắn ở cẩm y lìa vệ có chút thể diện, triều đình cũng không ngừng một cái cẩm y lìa vệ. chúng ta tạ r a trong chiều cũng là có chút quan hệ trong bất tri bất giác nàng trong lời nói đã nhiễm vài phần sắc khí tạ hướng vinh thoáng nhẹ nhàng thở ra là nha hắn như thế nào đã quên bọn họ tạ r a át chủ bài đâu bất quá tạ hướng vinh vẫn là có chút không rõ nhưng sở u vì sao còn muốn khiển quan môi tới trong nhà cầu hôn nay liền có chút làm điều thừa đi nếu sở u trên tay có người hoàn toàn có thể giống hiện tại giống nhau dùng võ lực bức bách tạ r a nha vì sao còn muốn Tạ Hướng Vãn lạnh lùng cười, tự nhiên là đánh người tài hai đến ý kiến hay. Nàng từ nhỏ sớm t h u ệ người nhà cũng đã thói quen cùng nàng thương lượng sự tình, cho nên chẳng sợ sự tình quan Tạ Hướng Vãn trung thân đại sự, Tạ Hướng Vinh cũng sẽ thói quen tính cùng muội muội thảo luận, không hề có kiêng rẻ ý tứ. Mà Tạ Hướng Vãn dung hợp như vậy nhiều ký ức, linh hồn của nàng đã sớm không phải lúc ban đầu c á i kia Tạ Hướng Vãn, nàng tâm thái cũng có loại trải qua ngàn thế tang thương cùng trầm ổn. Cho nên nói cập chính mình việc hôn nhân. Tạ Hướng Vãn cũng không có cái loại này tiểu nữ nhi ngượng ngùng. Tạ Hướng Vãn càng như là cái người đứng xem, khách quan lại lý trí lời bình chính mình người theo đuổi. Tạ Hướng Vinh vẫn là khó hiểu, vậy càng nói không thông, ta lại không có cự tuyệt hắn cầu hôn, hắn vì sao còn muốn t r i ề u phụ thân xuống tay? Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta tra được hắn cùng thịnh gia quan hệ, sau đó hoàn toàn cự tuyệt hắn sao? Tạ Hướng Vãn bình tĩnh trả lời, như vậy cũng tốt lý giải, sở u căn bản không sợ chúng ta biết hắn cùng thịnh gia quan hệ, bởi vì hắn biết. lấy tạ hướng vãn năng lực sớm muộn gì đều có thể tra được này đó rốt cuộc tạ hướng vãn liền đủ loại quan lại tư mật đều có thể thám thính được đến hung chi điểm này chuyện xưa cùng với che che giấu giấu còn không bằng dứt khoát triển lãm ra tới sở u sẽ đối phụ thân xuống tay cũng là gõ sơn chấn hổ chi ý đơn giản là tưởng nói cho chúng ta hắn không phải cái văn nhã thủ lễ người làm ta đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phanh tạ hướng vinh một trưởng trụp ở trên bàn giọng căm h ờ n nói Hảo cái gian trá tiểu nhân, mất công ta còn đương hắn là người tốt đâu. Diệu thiện, vô luận như thế nào ta đều sẽ không đồng ý đem ngươi hứa cấp loại người này. Tạ Hướng vãn nhàn nhạt cười cười, ân, ta biết đại ca rất tốt với ta. Hơn nữa ta cũng không nghĩ gả cho như vậy âm ngoan tiểu nhân. Bất quá, việc này không nổi, chúng ta vẫn là mau chóng điều tra do phụ thân rơi xuống, bình bình an an đem hắn tiếp trở về mới là. Tạ Hướng vinh dùng sức gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, ta đi tìm Tề u y n h Tạ Hướng vãn lộ ra tán dương tươi cười, thầm nghĩ, đại ca r ố t cuộc rèn luyện ra tới, lập tức liền bắt được trọng điểm. Không sai, muốn cùng cầm ủy lìa vệ đấu tranh, chính thức triều thần khẳng định không được. Mà Tạ Hướng vinh trong miệng tề h i n h cũng không phải người ngoài, là Tạ gia quen biết đã lâu, l ư ơ n g hoài chấn thủ thái giám nghĩa tử tề thừa huy, tân quân đăng c ơ sau, vì kiêng rẻ sửa tên tề kế tổ, tề công công là thành tông tâm phúc, vĩnh xương đế đối hắn cũng rất là tín nhiệm. Mà Tề kế tổ mặt ngoài là cái chơi bởi l ê u Lồng ăn chơi c h ắ c táng, trên thực tế lại là Yến Vương xếp và o ở hướng Thiên n h a n tuyến. Hiện giờ Yến Vương chính vị, Tề kế tổ cũng nhảy trở thành Tân quân sùng thần. Bất quá thân phận của hắn đã là không có công khai, vẫn là cái mật thám. Cẩm Y Lệ vệ bên ngoài thượng giám sát đủ loại quân lại, mà Tề kế tổ quản hạt mật thám lại là đang âm thầm giám thị mọi người. l u â n chịu trọng dụng trình độ, Cẩm Y Lệ vệ đồ chỉ huy sứ cùng Tề kế tổ không phân cao thấp. nhưng nếu là sở u cái này thiên hộ cùng tề kế tổ đối tượng h vậy không hề có thể so tính mà nói cho nên muốn hoàn toàn áp chế sở u tốt nhất người được chọn đó là tề kế tổ tạ gia h u y n h m u ộ i nghĩ tới cứu phụ thân tốt nhất người được chọn mà ở lục r a cũng tuyển định hy sinh tốt nhất đối tượng rực rỡ nhìn mãn nhà ở thân nhân nóng bỏng ánh mắt cười lạnh liên tục cuối cùng rốt cuộc nhà r a còn không phải là 90 vạn lượng bạc sao hảo chuyện này ta đồng ý tiểu tề thị không cấm lộ ra vui mừng chính là lục duyên đức cùng mai thị cũng nhẹ nhàng thở ra chỉ có lão phu nhân nghĩ đến chú đáo nàng liệu định r ự c r ỡ còn có nhưng là quả nhiên r ự c r ỡ thực mau tới cái biến chuyển nhưng là ta có hai điều kiện tiểu tề thị vội vàng nói điều kiện gì nhị gia cứ việc nói nhưng có thể hay không đáp ứng liền không phải nàng có thể quyết định r ự c r ỡ nhấc môi chậm rãi phun ra hai câu lời nói đệ nhất người được chọn cần thiết từ ta tới quyết định đệ nhị ta muốn hưu thế Chương bảy mươi hết thể có ta. d ự c dỡ. Lục tiểu nhị, ngươi, ngươi nói b ậ y cái gì? Ngươi khác tạm được. Hứa thị trước nhảy dựng lên, mày liêu d ự n c ngược, một cây trắng non ngón tay c h ọ c hướng d ự c dỡ. h ả o ngươi cái lục nhị lang, ngươi dám hưu thế? Ngươi, ngươi dám? Hứa thị ở lục r a lớn lên, nhìn quen d ự c dỡ bị người nhà làm lơ, bị hạ nhân chế nổi chuyện này, ở nàng xem ra, d ự c dỡ chính là cái vô dụng tiểu thí hài nhi. Mặc dù trưởng thành, kia cũng là cái không có can đảm lượng h a n h ắ lúc trước nếu không phải ra chuyện đó nàng mới sẽ không bị k h u ấ t chính mình gả cho d ự c dỡ đâu kết quả chính mình chưa từng có lấy con mắt xem qua hèn nhát cũng dám làm cho mọi người mặt nói hưu thê hắn hắn từ đâu ra lá gan d ự c dỡ những mày n h à n nhăn nhìn Hứa Thị liếc mắt một cái tiêu biểu tình phản phất đang nói ngươi xem ta có dám hay không lão phu nhân thật không có quá ngoài ý muốn Hứa Thị là nàng g ạ n h đưa cho d ự c dỡ d ự c dỡ sau khi trở về cũng chưa bao giờ biểu hiện ra đối hứa thị cái này thê tử có bất luận cái gì thân cận chi tình mới đầu lão phu nhân nghĩ nhà mình ngoại tôn nữ tuổi trẻ xinh đẹp lại có tài học trừ bỏ tính tình lớn hơn một chút ngoại lại là không một chỗ không tốt chỉ cần hứa thị thoáng phóng thấp điểm nhi tư thái hảo hảo hống một hống rực rỡ việc hôn nhân này có lẽ liền thành mấy tháng trước lão phu nhân lập lại sai người đi phương gia tiếp người bước cho rực rỡ không thể không p h ả n ra gần nhất là vì làm r ự c r ỡ đi nạp cái quý thiếp để hóa giải trong nhà tiền bạc nguy cơ thứ hai cũng là vì Hứa Thị suy nghĩ phu thế sao chỉ có mỗi ngày ở chung mới có thể sinh ra cảm tình Hứa Thị cùng r ự c r ỡ cả ngày ở riêng hai xứ chính là Hứa Thị có lại nhiều ưu điểm r ự c r ỡ ở tại phương gia hắn cũng nhìn không tới nha như thế tiểu phu thế như thế nào mới có thể hòa hoãn quan hệ tiện đa viên phòng lão phu nhân trong lòng biết rõ ràng Hứa Thị tình huống đặc thù nàng cùng r ự c r ỡ một ngày không viên phòng c i a sự kiện liền một ngày không tính hoàn toàn hiểu biết vì bức r ự c r ỡ thân cận hứa thị lão phu nhân thậm chí ám chỉ tiểu tề thị cắt giảm r ự c r ỡ tiền tiêu hàng tháng nhưng lão phu nhân vẫn là xem nhẹ hứa thị ngạo khí hứa thị là người nào a từ nhỏ bị lão phu nhân phủng ở lòng bàn tay lớn lên lam nàng cùng người chịu thua cười làm lành mặt đánh chết nàng đều không làm không tiếng động thở dài lão phu nhân nhắm mắt lại sự tình vẫn là phát triển tới rồi hôm nay này một bước a hơn nữa nhìn r ự c r ỡ quyết tuyệt bộ dáng Lão phu nhân không cấm suy đoán, r ự c r ỡ có phải hay không đã nghe được cái gì tiếng gió? Cho nên mới sẽ như thế không cho Hứa thị mặt mũi yêu cầu Hưu Thê, mà không phải Hòa l y Lục u i ê n Đức không tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ là may mắn giờ phút này chính đường chỉ có bọn họ nhị phòng người một nhà, không làm đại phòng cùng tam phòng người nhìn náo nhiệt. Mai thị vẫn như cũ thản nhiên ngồi ở một bên, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Phảng phất xảo Hưu Thê không phải nàng thân sinh nhi tử giống nhau. Tiểu Tề thị t ắ c cực lực g áp chế l ồ n g n g ự c trung ý cười. mãn nhãn vui sướng khi người gặp họa nhìn Hứa Thị làm ngươi cuồng, làm ngươi tưởng đoạt ta quản gia quyền. Hiện tại hảo đi, chúng ta Lục nhị r a căn bản là không nghĩ muốn ngươi. Ha ha, hưu thê, nếu Hứa Thị bị hưu, kia nàng thanh danh cũng liền hủy. Đến lúc đó l a o phu nhân lại yêu thương nàng, cũng không thể làm nàng tiếp tục ở tại Lục gia. Trở về Hứa gia, hừ, Hứa Thị cái này không đầu óc ngu xuẩn, cho rằng có l a o phu nhân yêu thương liền cái gì đều không thèm để ý. thế nhưng đem cha ruột đẩy đến mẹ kế kia một bên, to như vậy một cái hứa ra, không còn c ó hứa thị chỗ dung thân, hứa thị còn ở tiêm thanh mắng, nhớ trước đây ngươi sinh tử không rõ, là ta thâm minh đại nghĩa, xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm thượng, không đành lòng ngươi trở thành cô hồn giã quỷ, càng không đành lòng ngươi sau khi chết hiến tế, lúc này mới ủy khuất gả cho ngươi b à i vị, rực rỡ thấy hứa thị còn lấy ân nhân tự cho mình là, không khỏi cười nhạo một tiếng, nói loại này lừa quỷ nói. Ngươi cũng tin? Hừ, ta lục ra con nối dõi sung xuê, liền tính ta thật sự chết tha hương tha hương. Trong nhà đau lòng ta sau khi chết không người hiến tế, đại nhưng trực tiếp từ t n g tộc chúng tuyển cái trung hậu thành thật h à i tử cho ta làm con nối dòng. Làm sao cần ngươi hứa đại tiểu thư hy sinh? Hứa thị nghẹn h ạ n không sai, dực dỡ nói không sai. Lúc trước nàng gả cho dực dỡ, tuyệt b ứ c không phải vì dực dỡ suy nghĩ, những lời này đó bất quá là qua loa lấy lệ người ngoài lấy cớ. Nhưng nhưng d ự c dỡ là làm sao mà biết được d ự c dỡ quét mắt ở đây mọi người lệnh lung nói qua đi ta niệm ở thân tình p h ầ n thượng không muốn truy cứu nhưng cũng không ý nghĩa ta d ự c dỡ là cái nhậm người lừa bịp ngu xuẩn lão phu nhân sắc mặt trầm xuống dưới chủ trương gắng sức thực hiện hứa thị gả cho d ự c dỡ người là nàng mà sung hỉ lưu căn lấy cớ cũng là nàng chính miệng nói ra hiện giờ d ự c dỡ lại khinh thường nói là lừa quỷ lời nói dối chẳng phải là ở chỉ vào nàng cái m ù i mắng nàng là kẻ lừa đảo Lục u y ê n Đức cũng cảm thấy rực rỡ nói được có chút quá mức, mắng nhị lang trưởng bối trước mặt, chớ có dối dám, ngươi quy củ đâu? Rực rỡ lại chợt thay đổi mặt, n ư n g trọng biểu tình biến thành bất c ầ n đ ờ i chỉ nghe hắn cợt nhả nói, phụ thân giao hơn đến là, bất quá nhi tử chỉ là lời nói thật, lời nói thật thôi, tuyệt không có trách cứ trưởng bối chi ý. Lão phu nhân v ê lần chàng hạt ngón tay nhanh hơn động tác, hảo sau một lúc lâu mới nói, nhi nữ việc hôn nhân từ xưa chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Hứa Thị cũng là Tam m ô i Lục Sinh cưới Tiến Lục gia. Năm đó tình huống khẩn cấp, ngươi lại rơi xuống không rõ, cho nên mới. Hiện giờ ngươi muốn hưu t h ề tổng phải cho cái nói được quá khứ lý do đi. Thông gia bên kia, tuy là ngươi ruột thịt dưỡng, nhưng người ta cũng là thi thư gia truyền đại tộc, đoạn sẽ không cho phép ngươi làm vậy. Hai ba câu số dưới, lão phu nhân trực tiếp cấp dược r ỡ định rồi tính, làm vậy. Dược r ỡ cũng không kiên nhẫn cùng những người này nói chuyện tào lao, c h ậ m gì gì phun ra một câu. ứng thiên phủ ngoại tiểu lưu thôn trần bà tử tiếng nói vừa dứt lão phu nhân cùng hứa thị đồng thời thay đổi sắc mặt hứa thị càng là một bộ nhìn đến quỷ dương như nhìn chằm chằm rực rỡ ngươi ngươi làm sao mà biết được ngươi còn biết chút cái gì nói mau nói a hảo đều cho ta c ơ m m u ộ lão phu nhân người lão thành tình phản ứng cũng mau lập tức uống chủ hứa thị rồi sau đó bình tĩnh nhìn rực rỡ gàn từng chữ một nói hiếu thê không được ngươi cùng hứa thị hòa ly đi Đại ca, vẫn là ta đi thông châu đi, ngươi lưu tại kinh thành. Tạ Hướng Vãn nhìn huynh t ẩ u kiên định nói, không được, ngươi là cái nữ nhi ra, sao có thể dễ dàng thiệp hiểm? Tạ Hướng Vinh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, phụ thân vô cớ bị người bắt đi, Tạ Hướng Vinh trong ngực tức giận có thể nghĩ, bất quá có qua đi 3 năm ngủ đông, làm hắn học xong rất nhiều, t ỉ như nhẫn m ạ i t ỉ như k h ắ c chế. Tạ Hướng Vinh cực lực áp chế lửa giận, đâu vào đấy an bài. Đầu tiên, cấp thánh nhân thượng thỉnh tội sổ con. Tạ gia thụ là bị cẩm y l ì vệ dùng gian tế tên t u ổ i bắt đi. Thời buổi này chú ý tội liên đối, lao tử hư hư thực thực gian tế, mà nhi tử cũng chạy không được quan hệ. đương nhiên, Tạ Hướng Vinh này cử cũng có biến tướng cáo trạng ý tứ. Người khác không biết, thánh nhân lại là trong lòng biết rõ ràng. Tạ gia c ù n g tính khó là có công, chỉ là Tạ gia luôn luôn địa thấp, cũng thứ thời chưa bao giờ hiệp thân cầu thánh nhân cấp cái gì khen thưởng, mà thánh nhân rốt cuộc so với hắn tổ tiên c ư n g chút, tốt xấu cho Tạ gia phong thưởng. tức ở lưu đông ngàn khoảnh ruộng tốt cơ sở thượng lại đem kinh giao tiểu canh sơn p h ụ cận trăm khoảnh núi hoang tất cả đều thưởng cho tạ gia cũng thưởng tạ gia vĩnh cửu hoàng thương tư cách thả đối tạ hướng vinh cũng là nhiều có đề bạc tạ hướng vinh có thể nhanh như vậy khởi phục một là chu thị vong phụ cùng trường phát lực nhị là thánh nhân đơn c h ạ thánh nhân rốt cuộc không có đã quên tạ gia càng không có đã quên tạ gia còn có cái niên thiếu anh tài tạ hướng vinh chỉ là thánh nhân sự vụ phức tạp một cái nho nhỏ tạ gia còn không thể làm hắn lúc nào cũng đặt ở trong lòng thượng, tạ hướng vinh này phong thỉnh tội sổ con chính là phải nhắc nhở hoàng đế, lão bản, cha ta đối ngài nhiều trung tâm nha. năm đó mạo chém đầu nguy hiểm cho ngài gom góp quân lương, hiện giờ lại như thế nào trở thành gian tế. viết xong thỉnh tội sổ con, tạ hướng vinh lại đi hàn lâm viện học sĩ chỗ đó tố cáo giả, phụ thân xảy ra chuyện, hắn thân là đích trưởng tử, lại còn giống không có việc gì nhân nhi giống nhau đi làm, này tuyệt phi hiếu tử làm a. đương nhiên. Tạ Hướng Vinh muốn đi Thông Châu cũng hoàn toàn không chỉ là vì mặt mũi, càng nhiều, hắn cũng là lo lắng phụ thân an ủi, tưởng t ự mình qua đi nghỉ cách cứu viện, thỉnh song giả trở về, Tạ Hướng Vinh liền gọi tới Thê Tử, muội muội cùng n g ấ u đệ đem quyết định của chính mình nói ra. Tạ Hướng vẫn hơi làm trầm tư, liền đưa ra phản đối ý kiến, còn tỏ vẻ muốn thay thế Thế v i n h trưởng tiến đến Thông Châu. Tạ Hướng Vinh tất nhiên là không được, Tạ Hướng vẫn lại có ý nghĩ của chính mình, đại ca. Ta biết này đi thông châu có lẽ có nguy hiểm, cho nên càng nên ta đi. Đại ca, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Phụ thân xảy ra chuyện, ngươi đó là trong nhà trụ cột, ngươi quyết không thể lại có cái gì ngoài ý muốn. Còn nữa, trong kinh còn có rất nhiều sự yêu cầu ngươi tự mình xử lý. Ta rốt cuộc là cái nữ tử, quan trên mặt sự vẫn là từ ngươi ra mặt tương đối hảo. Ta hướng vạn trục điều phân tích, cuối cùng trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ hàn ý nói, mà những cái đó ngầm việc, lại là từ ta tới làm càng tốt. nàng trong tay chính là dưỡng không ít người đâu, mặc kệ là tìm hiểu tin tức, vẫn là ra tay đoạt người, đều là người thạo nghề tay. trái lại Tạ Hướng Vinh, hắn viên t r ư ớ c đã là một tầng bảo hộ, cũng là một loại trói buộc. Thông Châu bên kia tình huống không rõ, có một số việc vẫn là âm thầm tiến hành càng tốt. Tạ Hướng Vinh cũng minh bạch đạo lý này, chính là làm muội muội một cái nhược nữ tử một mình đi Thông Châu, hắn thật là không yên lòng a. Liên ở huynh muội hai cái tranh chấp không dưới thời điểm, Tạ Hướng An lại d ơ lên tiểu béo tay, ca, tỷ tỷ. các ngươi không cần tranh cãi nữa, ta đi thông châu. không được, ta hướng vãn trực tiếp bắt bỏ. hoang đường, ngươi mới bao lớn, không được đi. ta hướng vinh c à n g là 100 không đồng ý. ta hướng an quật cường nhếch môi nói, ta đã 12 tuổi, tỷ tỷ t ự a ta như vậy đại thời điểm, đều có thể một mình đi ứng thiên làm v ư ờ n bán đâu. còn nữa nói, ta cũng không phải một người đi nha, ta, ta còn có giúp đỡ đâu. giúp đỡ, ta hướng vãn mở ra, chợt trong đầu hiện lên một người. g i ọ n g nói của nàng có chút không vui hỏi, ngươi là nói Lục nhị thiếu gia, này hôn tiểu tử, thế nhưng đem chính mình ra sự tùy tiện nói cho người ngoài. Tạ Hướng Minh cũng có chút không vui, phụ thân sự, ngươi nói cho người khác. Phụ thân rơi xuống không rõ, ở không có được đến vụ thân xác thực rơi xuống phía trước, Tạ Hướng Minh cũng không tưởng làm cho dư luận xôn xao. Không có, không có, ta không có nói cho Lục đại ca Tạ Hướng An vội lắc đầu, có chút ủy khuất nói, ta tuy nhỏ, khá vậy biết nặng nhẹ nhàng c h n m việc này. là lục đại ca chính mình nghe được, hơn nữa hắn còn cấp tỷ tỷ viết cái tờ giấy, nói, tạ hướng an đem một cái phong kín lạp hoàn đưa cho tạ hướng vãn, tạ hướng vãn cao mày, dùng móng tay đem lạp hoàn hoa khai, rồi sau đó mở ra bên trong giấy đoàn, chỉ thấy mặt trên viết hai hàng tự, như ra việc, nô đã biết được, khanh thả yên tâm, hết thể có ta. chương bảy mươi m t lục nhị tiến công, hết thể có ta. tạ hướng vãn n g ê n l ặ n g đem tờ giấy đoàn thành một đoàn, ném vào trong một góc hơn lò, trong lòng lại thầm nghĩ. hết thể có ngươi, ngươi là ai, ta vì sao phải dựa ngươi? Tạ Hướng Vãn sớm tuệ lại độc lập, ở trong nhà càng là không thể thay thế tồn tại, ở phụ thân trước mặt, so trưởng huynh còn có chút phân lượng. Sở hữu này đó, làm Tạ Hướng Vãn trở nên càng thêm tự tin lại cường thế. Tựa nàng như vậy tự tin nữ tử, lại sao lại dễ dàng dựa vào người khác, đặc biệt là cái cùng chính mình không nhiều ít quan hệ đàn ông có vợ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời hiện ra, cửa thành chậm rãi mở ra. một chiếc cũng không thu hút bình thường xe ngựa chậm rãi xử ra khỏi cửa thành, theo quan đạo nhắm hướng đông mặt mà đi. xe ngựa mặt sau còn t r ế mấy cái cới nửa g kính trang nữ tử, các nàng tuổi t r ừ n g 17-18 t u ổ i bộ dáng tướng mạo bình thường, lại rất có khí thế, nhìn các nàng nhanh nhẹn lên ngựa, nhẹ nhàng chỉ mã bộ dáng, liền biết các nàng đều là người biết võ. tiểu thư, dùng chút thức ăn đi. trong xe, thanh la bưng cái khay, khay phóng mấy đĩa tiểu thái cùng một chén cháo, đồ ăn mạo nhiệt khí, hiển thị vừa mới ra nổi. Ân. Tạ Hướng Vãn lên tiếng, tiếp nhận một phương ấm áp đước ăn, xoa xoa tay, chuẩn bị dùng cơm. Buổi sáng đi được vội vàng, cũng chưa kịp dùng cơm. May mà này xe ngựa là trải qua cải biến, thùng xe mặt sau còn có cái tiểu cách gian, cách gian không gian t ự tiểu, chỉ có thể dung hạ một cái nha hoàn cùng đặt một ít đơn giản sự vật. Tạ Hướng Vãn liền đem này cách gian dùng để s u n g làm nước trà gian, sai người đánh chế cái tiểu xào ấm đất, dùng để nấu nước hoặc là hâm nóng đồ ăn. Thanh La đặt ở trên bàn nhỏ đồ ăn đó là phòng bếp nhỏ làm bán thành phẩm. Ra cửa sau, từ Am hiểu c h ù nghệ phi La đại ở tiểu cách gian đơn giản ra công một phen. Đồ ăn không thể x ư n g là nhiều phong phú, lại so với ôn lương không nhiệt ngạnh lương khô cường quá nhiều. Thùng xe lung lay c h ù g Tạ Hướng Vãn lẳng lặng dùng cơm sáng, xúc khẩu. Thỉnh tay, lúc này mới d ự a vào thùng xe trên vách tưởng sự tình. Hôm qua trải qua một phen thảo luận, Tạ Hướng Vãn vẫn là thuyết phục hình trưởng cùng nấu đệ. làm tạ hướng vinh lưu tại kinh thành tiếp tục cùng tề kế tổ chờ đả thông quan hệ từ nàng thân phó thông châu điều tra phụ thân rơi xuống cũng nghĩ cách tiến hành nghĩ cách cứu viện đến nỗi tạ hướng an nhắc tới thỉnh d ự c r ỡ hỗ trợ tạ hướng vãn tưởng đều không có tưởng liền cự tuyệt mấy năm nay tạ gia cùng d ự c r ỡ liên lụy đủ nhiều nàng dần dần tới rồi hôn phối tuổi tác mà d ự c r ỡ hôn nhân tuổi hồ cũng không quá tốt đẹp tạ hướng vãn nhưng không nghĩ trộn lẫn đến lục nhị thiếu gia trong gia đình càng không nghĩ giống nào đó cự thương gia thiên kim như vậy. Phùng bó lớn tiền bạc thượng vội vàng cho người ta làm tiếp. Lục nhị thiếu gia, chúng ta vẫn là cầu về cầu, lộ về lộ. m i ễ n cưỡng làm hợp tác đồng bọn đi. Tạ Hướng Vãn ở trong lòng nói thầm, thật đúng là ứng câu nói kia nhắc tào tháo, tào tháo đến, liền ở Tạ Hướng Vãn yên lặng nghĩ đương lúc, bên ngoài chợt truyền đến một trận rồn d ậ p tiếng v ó ngựa. Tạ Hướng Vãn trong lòng lột bột một chút, không biết người đến là không phải hướng về phía nàng tới, càng không biết này người tới là thiện vẫn là ác. Thức mau, kia tiếng v ngựa từ xa tới gần. cuối cùng thế nhưng vọt tới xe ngựa đằng trước, hu, đánh xe xa phu kinh nghiệm lão đạo nhưng vẫn là bị s ô n g tới, hoành ở phía trước mã h o à n g sợ, vội vàng kéo lại dây cương, đem xe ngựa vững vàng ngừng lại. Tạ hướng vãn nhăn nhăn mày, hướng về phía thanh la đưa mắt ra hiệu, thanh la hiểu ý, đang muốn đi vào thùng xe trước s ầ n dò hỏi tình huống, không nghĩ ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng đập cửa, trong xe ngựa chính là Tạ gia đại tiểu thư, ta là hoàng tước, đặc tới bái kiến đại tiểu thư, hoàng tước. r ự c r ỡ người, tạ hướng vãn nhướng nhướng chân mày, thanh la không dám trì hoãn, vội đẩy ra cửa xe, n g à y đi ra ngoài. ở bên ngoài, thanh la cùng kêu kêu hoàng tức nữ tử nói nhỏ vài câu, không bao lâu, thanh la lại về tới trong xe, phụ đến tạ hướng vãn bên t h a i nhẹ giọng nói, đằng trước không xa có cái hoang sườn núi, hoang sườn núi sau có cái đỉnh hòn rõ, lục nhị thiếu gia ở đằng kia, hắn, hắn nói có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng, tạ hướng vãn giữa mày nô lên, cũng không quá muốn đi thấy r ự c r ỡ nhưng thanh l à do dự hạ lại nói nô tỳ nhìn hoàng tước k ê u ý tứ lại là ngài không xuống xe các nàng sẽ không chịu dịch h a i dự a chi lục nhị h ô n đàn này cư nhiên còn chơi nổi lên vô lại tạ hướng v a n trong ngực phiền muộn rất muốn làm phía sau mấy cái nữ hộ vệ đem chặn đường người trực tiếp đuổi đi nhưng r ự c r ỡ cố tình phái hoàng tước các nàng tới phải biết rằng hoàng tước hồng chuẩn mấy cái nha hoàn đều là năm đó lần đầu tiên cùng r ự c r ỡ quen biết khi Tạ Hướng Vãn từ chính mình bồi dưỡng thành viên tổ chức chung lấy ra tới đưa cho hắn. Tuy rằng mấy năm không thấy, nhưng tóm lại có một chút tình cảm. Thả Hoàng Tức cùng những cái đó nữ hộ vệ là cùng phê t h ụ huấn người, các nàng tri giăn cũng là quen biết. Tạ Hướng Vãn không chút nghi ngờ người một nhà trung tâm, nhưng nàng cũng sẽ không cố tình khảo nghiệm các nàng. Thôi, còn không phải là cùng r ự c dỡ nói nói mấy câu sao? q u y n đ ư ơ n g cuối cùng một lần cùng hắn gặp mặt, lần này nàng liền đem nên nói nói đều nói ra. về sau đại gia liền đại lộ hướng lên trời c á t đi nửa bên lục nhị thiếu gia ngài rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng dứt lời tạ hướng vãn mang mặc ly chậm rãi đi vào đỉnh h ó n gió g cách xa mỏng nàng vẫn như cũ nhẹ bén phát r ắ á c đỉnh h ó n gió g thậm chí hoang sườn núi bốn phía đều có người bắt tay trong lòng âm thầm gật đầu d ự c dỡ làm việc càng ngày càng chu đáo d ự c dỡ xoay người nhìn nhìn đem chính mình cả người đều bao vây ở đỉnh đầu xa mỏng mũ có rèm tạ hướng vãn hắn k h o miệng chịu chịu tâm nói chuyện phòng hắn phòng như vậy lợi hại đến mức này sao? người muốn đi thông châu? d ự c dỡ ho nhẹ hạ nói thẳng ra tạ hướng vãn mục đích địa. tạ hướng vãn không tỏ ý kiến nhưng loại này trầm mặc đã cấp gia đáp án. d ự c dỡ đối với tạ hướng vãn loại này lạnh l e o thái độ cũng không để ý, nét môi cười cười nói, sở u hai ngày trước liền đi thông châu, ngươi hẳn là biết đi. tạ hướng vãn n g ư ớ n g mày, lục nhị tin tức khi nào cũng như vậy linh thông, bất quá lần này nàng tốt xấu cho trả lời, biết. d ự c rỡ như m à y vậy ngươi còn dám đi? chẳng lẽ ngươi không biết thông châu vốn chính là cái bẫy dập, vẫn là ngươi hướng vào sở u cái này lớn ngươi gần 20 tuổi lao nam nhân, lục nhị thiếu gia, phụ thân ta hiện tại rơi xuống không rõ, sinh tử không biết, ta còn muốn vội vàng đi cứu người, mà ngài đâu cũng là quý nhân, sự vụ phức tạp, có nói cái gì liền nói thẳng đi, chớ nên chậm trễ chúng ta đại gia thời gian. ta hướng văn ngữ khí bình đ ạ m không hề có bởi vì d ự c r ỡ lời nói trào phúng mà cảm thấy không mau. dựt dỡ mày n h ă n đến càng khẩn, hắn vây quanh đỉnh h ó n gió g xoay chuyển, rồi sau đó ngừng ở tạ hướng vang trước mặt, nói thẳng, tâm ý của ta, ngươi vẫn luôn là biết đến. thưa ngươi như vậy thông tuệ nữ tử, lại có cái gì có thể giấu đến quá n g ư ơ i còn có, ta cũng biết, ngươi là cái tự tin lại kiêu ngạo nữ nhân, thậm chí ngươi khinh thường tuyệt đại đa số nam nhân, ngươi dám một mình đi thông châu, đủ để chứng minh ngươi cũng không đem sở u, thậm chí thịnh dương đặt ở trong mắt. chính là ta lại muốn nói, a vãn. không cần coi thường nam nhân ở đại chu chẳng sợ ngươi lại thông tuệ cường h ắ n nữa ngươi cũng chỉ là cái nữ tử p h ả n phất phát giác chính mình nói được có chút quá mức r ự c r ỡ lại bổ câu ngươi càng là c á i mỹ lệ nữ tử nay liên càng chịu người mơ ước tạ hướng vãn bình tĩnh gương mặt rốt cuộc có chút tan vỡ r ự c r ỡ một phen lời nói thẳng chọc nàng lớn nhất đau điểm từ xưa đến nay mỹ lệ đối với nữ nhân tới nói chính là một loại tội lỗi mà phú khả địch quốc mỹ nữ càng là tội càng thêm tội Tạ Hướng Vãn vẫn luôn cho rằng chính mình có thể độc lập đối mặt hết thảy, nhưng sự thật nói cho nàng, trừ phi nàng r a thế, bối cảnh cường đại đến người khác không dám mơ ư ớ c nông nỗi, nếu không liền như r ự c r ỡ mà nói, nàng lại thông tuệ, cường hơn nữa, cũng chỉ là cái nữ tử. Cách Mặc Ly, r ự c r ỡ nhìn không tới Tạ Hướng Vãn biểu tình, nhưng lại có thể cảm nhận được trên người nàng phát ra khí thế. Thực rõ ràng, nàng đem chính mình nói nghe xong đi vào. r ự c r ỡ không ngừng cố gắng, hơn nữa, ta còn biết. thế gian nam tử cực nhỏ có vào được ngươi pháp nhãn, thậm chí còn có, ngươi căn bản là không tính toán gả chồng. ngươi biết? hừ, ngươi lại không phải ta, ngươi dựa vào cái gì phỏng đoán ta tâm tư? ta hướng văn rõ ràng là tưởng lanh nôn b ắ t bỏ. cũng không biết vì sao, nói ra lời nói lại có chút bị nói toạc ra tâm sự, tiện đ à thẹn quá thành giận ý vị. d ự c dỡ trong lòng mừng thầm, tiếp tục nói, ta đương nhiên biết, ta càng biết, ngươi lòng dạ xa x o so bình thường nữ tử còn muốn chống t r ả i Ngươi thế giới v ĩ n h viễn không ngừng với một cái nho nhỏ nội viện, người hướng tới chính là cảng quảng đại thiên địa. Hoặc là, ngươi còn nghĩ du lịch thiên hạ, ra biển thám hiểm. Nhưng, A Vãn, ta cần thiết nhắc nhở ngươi, cái này thế gian bao dung trung thân không gả nữ tử, lại dung không giới có tiền lại mỹ lệ độc thân nữ tử. Dực dỡ đi phía trước đi rồi hai bước, nhẹ giọng nói, hôm nay có sở u, ngày mai liền sẽ có người khác. Tự Thanh h u y n h xác thật là cái quan trường tân tú, tạ gia cũng xác thật có chút nhân m ạ c h nhưng lại còn không có cường đại đến đủ để che chở ngươi tự do tự tại sinh hoạt. Vô anh, rực rỡ nói phảng phất một chậu nước lạnh, đ ầ u đầu hướng Tạ Hướng Vãn tới đi xuống, lại làm như một chi mũi tên nhọn, trực tiếp chọc thủng nàng cho tới nay cảnh trong mơ. Tạ Hướng Vãn không phải Tạ Ly, nàng không có cường thịnh gia tộc, không có hiển hách xuất thân, căn bản vô pháp tựa Tạ cách này dạng đại đường quý nữ giống nhau vừa bãi tiêu sái tồn tại. Trong bất chi bất giác, Tạ Hướng Vãn trong mắt đã nổi lên hơi nước, nàng giọng căm hận nói, bọn họ không thể. chẳng lẽ ngươi liền có thể d ự c dỡ việc nhân đức không n h ờ n g ai không sai ta có thể tạ hướng vạn ngữ khí càng thêm không tốt h ừ ngươi lục nhị vừa không là thế tử cũng không phải cái gì q u á n lớn lại có cái gì tư cách có thể che chở ta d ự c dỡ nghe ra tạ hướng vạn trong giọng nói yếu ớt cùng đung lòng vội nói ngươi nói không sai nhưng ta lại là hầu phủ nhị thiếu gia là triều đình tuổi trẻ nhất thám hoa lang càng là nổi tiếng trong nước danh sĩ chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể cho ngươi tôn vinh thân phận chịu người kính ngưỡng địa vị cùng với tuyệt đối an toàn cùng tự do d ự c dỡ lại đi phía trước tới gần một bước khoảng cách tạ hướng vãn chỉ có một bước xa hắn phóng nu thanh âm cực có dụ hoặc nói a vãn chúng ta quen biết nhiều năm ta là cái cái gì tính cách người biết thê tử của ta không cần cả ngày vây ở nội trạch không cần ứng đối rườm rà chuyện nhà tương phản nàng có thể làm nàng muốn làm chuyện này mà ta cũng không phải cái thích chói buộc người hoặc là vân du thiên hạ hoặc là thản nhiên núi rừng hoặc là an cư kinh đô chỉ cần nàng nguyện ý, ta đều có thể làm bạn t à h ữ u Tạ Hướng Vãn không nói gì, cách tuyết trắng xa mỏng, bình tĩnh nhìn rực rỡ. rực rỡ cuối cùng hứa hẹn, Bá Phụ sự liền giao cho ta, 7 ngày trong vòng, ta chắc chắn làm Bá Phụ bình yên phản kinh. đến lúc đó, ta liền đi Tạ r a cầu hôn. Tạ Hướng Vãn d ọ n g c ă m hận nói, như thế nào, cho ngươi làm tiếp. rực rỡ miết miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng, ta cùng với Hứa Thị đã hòa ly. chương 72 chuyện tốt trung thành, ngày dần dần bò lên trên giữa không trung. Sơn gian gió lạnh chậm rãi thổi qua đỉnh hóng gió. Đứng ở đỉnh hóng gió chung một nam một nữ yên lặng đối diện. Thật lâu sau, Tạ Hướng Vãn mới nhàn nhạt hỏi, 7 ngày. Như vậy có năm chắc. Dực r ỡ kéo kéo khoe miệng, định liệu trước g ậ t đầu, nhất muộn 7 ngày, nhanh nhất 5 ngày liền có thể. Qua đi 3 năm, hắn đã trải qua rất nhiều sự, tuyệt không sẽ lại giống như quá khứ giống nhau dựa vào một cái so nàng tiểu ngũ 6 tuổi nữ h à i tử. Lúc trước, Tạ Hướng Vãn đối hắn là liền trào mang phúng. nhưng nói ra nói lại phi thường có đạo lý muốn chân chính tự do cần phải có tiền vốn hoặc là có quyền hoặc là có tiền tốt nhất hai người đều có d ự c dỡ còn tính may mắn tuy rằng lục gia không có thể cho hắn bình thường gia đình bầu không khí lại cho hắn một cái cực tôn quý xuất thân quốc công phủ công tử t ê n tuổi mặc kệ là ở kinh thành vẫn là ở địa phương đều là rất có phân lượng đỉnh cái này thân phận trong tay lại có từ tạ r a bắt được chia hoa hồng cùng với mua chuộc đệ nhất sóng tâm phúc d ự c dỡ mấy năm nay không thiếu ở ngầm lan l ộ n Ở Ninh Thọ đường thời điểm, d ự c dỡ nói thẳng, còn không phải là 90 vạn lượng bạc sao? Hảo, chuyện này ta đồng ý. Lời này nghe vào lục ra người trong hai, đó là d ự c dỡ đáp ứng đi nạp cái quý thiếp, tiện đa đổi về tuyệt bút tiền bạc. Mà trên thực tế, d ự c dỡ chưa bao giờ nghĩ tới rửa phương thức này đi kiếm tiền. Hắn nói câu nói kia chân chính ý tứ là chuẩn bị chính mình đ ả o 90 vạn lượng bạc đem tiện nghi đại ca cấp chuột ra tới. Không sai. chính là chính hắn mua đơn. m ư ờ i năm trước, dực dỡ có lẽ không lớn như vậy tự tin, hắn thậm chí liền rời nhà trốn đi tiền đều không có. Nhưng hiện tại, hắn tuy so ra kem tạ hướng vãn như vậy phú khả địch quốc, nhưng tương so với bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa định quốc c ô n g phủ, hắn tuyệt đối coi như phú hảo. Chính như dực dỡ đối tạ hướng vãn theo như lời, thế giới này là nam quyền xã hội, đồng dạng sự tình, nam tử đi làm muốn so nữ tử nhiều rất nhiều tiện lợi. càng không cần phải nói rực rỡ quốc công phủ nhị gia cùng với danh sĩ tên tuổi. ở hắn khắp nơi du lịch kinh doanh sản nghiệp thời điểm là phi thường vang dội c h ê u bài, làm hắn có thể tích có hạ cũng đủ nhiều tiền vốn. đặc biệt là chiến loạn 3 năm thời gian, mặt ngoài rực rỡ mất tích, mà trên thực tế, hắn chẳng những nhân cơ hội kiếm hạ gần trăm vạn gia sản, còn lưu được không thể đo lường chính trị tài nguyên. mà nay đó, rực rỡ chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào nói lên. Người khác cũng chỉ đương dực dỡ vẫn là năm đó cái kia có chút tài hoa lại thiếu hậu thế cố hậu duệ quý tộc công tử. Dực dỡ không nói, thật cũng không phải cố tình giấu giếm, thật sự là không ai hỏi, không ai quan tâm h à i tử khổ b ứ c a h ắ n tổng không thể gặp người liền nói, tiểu gia ta hiện tại không giống nhau, ta có tiền, còn cùng thánh nhân cùng thái tử cực kỳ quen biết. Nhưng lần này, Dực dỡ cần thiết cao điệu một phen, bởi vì hắn muốn cho Tạ Hướng Văn biết, hắn tuyệt đối có năng lực bảo hộ nàng. cũng có năng lực làm nàng quá thượng nàng muốn sinh hoạt đi thông châu cứu tạ gia thụ là dược r ỡ lần đầu tiên biểu hiện cho nên hắn nhất định phải đem sự tình làm được sinh x i n h đẹp đẹp nếu không phải thông châu khoảng cách kinh thành còn có chút khoảng cách hắn đem người cứu ra sau còn cần ở trên đường tiêu phí chút thời gian hắn thậm chí dám vô độ n g ự c bảo đảm 3 ngày là có thể thành công tạ hướng văn cũng không biết này đó thấy dược r ỡ như vậy chắc chắn nàng không cấm có chút hoài nghi thằng nhãi này không phải ở khoác lắc đi hai người cũng coi như là tương giao nhiều năm, tuy rằng trung gian cách 3 năm, nhưng này cũng không thể thay đổi nàng đối dực dỡ ấn tượng, thông minh có chi, nhưng đạo lý đối nhân xử thế gì đó còn kém một ít, dực dỡ tuổi tác quá nhẹ, ra ngoài giao tế cũng sẽ bị người coi thường. Hơn nữa qua đi mấy năm gian, vẫn luôn là tạ g a giúp dực dỡ rất nhiều, dực dỡ tuy cũng coi hồi báo, nhưng ở tạ hướng vẫn trong tiềm thức, nàng đối dực dỡ cảm giác còn dừng lại ở năm trước lần đầu nhìn thấy hắn đúng vậy bộ dáng, phảng ị c h đơn thuần lại có chút yêu ớt. đây cũng là vì sao ba năm trước đây dực dỡ đối nàng biểu hiện ra hảo cảm khi nàng một mặt giả ngu nguyên nhân ở nàng cảm nhận chung dực dỡ cùng tạ hướng an không sai biệt lắm đều là nàng đệ đệ thậm chí là văn bối mặt nộ tâm lão gì đó có được nhiều người ký ức muội tử chịu không nổi a thử hỏi nàng như thế nào có thể gả cho chính mình văn bối trong lòng các loại biến yếu tạ hướng văn bình tĩnh nhìn dực dỡ nói h ả o kia việc này liền làm ơn người cũng quyền làm khảo nghiệm nếu d ự c dỡ thật có thể thích đáng xử lý việc này nàng cũng không phải không thể suy xét đảo không phải nói d ự c dỡ tài ăn nói thật tốt thế nhưng thuyết phục có tâm không gả tạ hướng vãn mà là d ự c dỡ mới vừa rồi nói đánh nát tạ hướng vãn cho tới nay hảo tưởng tạ gia tuy hương thịnh sắp tới nhưng liền trước mắt mà nói vẫn là thế nhân xem thường diêm thương muốn gia tộc chân chính trở thành có thể che chở nàng đại thụ ít nói cũng muốn hai ba mươi năm mà ở này hai ba mươi trong năm tạ hướng vãn không dám bảo đảm cùng loại thịnh dương như vậy tính kế có bao nhiêu? Tạ Hướng Vãn không phải cái hành động theo cảm tình người, cùng với cùng người như vậy trí khí, còn không bằng tìm cái càng thích hợp, ổn thỏa cách sống. Gà cho rực rỡ, nô, no, tuy rằng có chút biến h ữ u nhưng tốt xấu người này là nàng quen biết người. Bất quá, hiện tại nói này đó còn quá sớm, hết thể chờ phụ thân trở về lại nói. Đứng ở hoang sơn núi thượng, cách xa mỏng, Tạ Hướng Vãn lẳng lặng nhìn rực rỡ chờ một đoàn người ngựa bay nhanh mà đi. Năm ngày sau. An tinh tạ ra trước đại môn, chợt vang lên vó ngựa đạp đạp thanh âm. Tạ gia người gác cổng gã Sai Vật nghe được động tĩnh, vội vàng ra tới thăm xem, không nghĩ vừa lúc nhìn đến một cái hình dung có chút tiểu thụy trung niên nam tử tử trên xe ngựa xuống dưới. Gì? Người này nhìn lại có chút quen mắt ta. Gã Sai Vật nhóm sững s ố t sau một lúc lâu, chợt kích đồng h ô lão gia, lão gia ngài đã về rồi. Nguyên lai kia trung niên nam tử đúng là Tạ gia thụ, chỉ là sắc mặt không bằng ngày xưa như vậy hường quang. tinh thần lại còn hảo, nghe được gã sai vật tiếng la, hắn nhẹ nhàng gật đầu. gã sai vật phảng phất tiêm máu gà châm giống nhau, chạy chầm đi vào phụ cận, cung kính hành lễ, rồi sau đó dương giọng đối mặt sau đồng bạn hồ, mau vào đi hồi bẩm đại gia đại nãi nãi. phía sau người chạy nhanh theo tiếng, dơ chân hướng trong viện chạy, một bên chạy còn một bên e ê ớ lao ra đã về rồi, lao ra đã về rồi. không bao lâu, toàn bộ tạ gia đại chạy liền vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng la. lục nhị gia, làm ngài xem c h ê cười. Tạ gia thủ có chút xấu hổ quay đầu lại nhìn về phía phong trần m ệ t mỏi rực rỡ, ngượng ngùng nói. Rực rỡ xoay người từ trên ngựa xuống dưới, vỗ vỗ trên người cho bụi, cười nói: Bá phụ khách khí, trong phủ nô tỳ nhìn thấy chủ nhân trở về, trong lòng vui mừng. Nhất thời chân tình biểu lộ. Có như vậy trung tâm nhớ thương chủ nhân nô tỳ, ta t h ế bá phụ cao hứng còn không kịp, lại như thế nào c h ê cười? Không tha nhìn mắt rộng mở tạ gia đại môn. Rực rỡ vẫn là c h ắ p tay cùng tạ gia thủ cáo từ, bá phụ vừa mới trở về. cùng người nhà chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói. tiểu tử liền không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. này, lục nhị gia đều đến cửa nhà, không bằng vào cửa ăn ly trà, nghỉ tạm một lát. tạ gia thụ nhìn về phía rực rỡ ánh mắt có chút phức tạp. theo lý thuyết, nhân gia không chê vất vả tự mình chạy đến thông châu cứu hắn, là hắn cùng tạ gia đại ân nhân, hắn nên lòng tràn đầy cảm kích mới là. nhưng đúng lúc là người này, thế nhưng tưởng cưới đi bảo bối của hắn diệu thiện, ở sở hữu phụ thân trong mắt. Ý đồ bắt cóc nhà mình bảo bối nữ nhi hôn tiểu tử đều là địch nhân a hắn cầm đại gậy gộc đuổi ra đi cũng không quá đâu. Ai chuyện này lại là ân nhân lại là kẻ thù trong lúc nhất thời Tạ gia t h ủ cũng không biết nên lấy như thế nào tâm thái tới đối mặt rực rỡ. Này đây giữ lại nói cũng nói được thực không t h ể t ì n h Rực rỡ nghe ra Tạ gia thụ trong lời nói trân t r ờ càng nhìn ra hắn trong mắt mâu thuẫn ngượng ngùng cười cười không nói nữa chỉ luôn mãi chắp tay sau đó liền cáo từ rời đi. Tạ Hướng Vinh, Tạ Hướng An huynh đệ hai cái nhận được tin tức, thở hổn hển chạy tới nên đón khi. Vừa lúc nhìn đến mấy kỵ quái mã đi xa bóng dáng, Tạ Hướng An nhìn mã thượng người nọ bóng dáng rất là quen mắt, không cấm âm thầm nói thầm, kỳ quái, người nọ thấy thế nào nhẫm giống Lục Đại Ca. A An, phát cái gì lăng nha, còn không chạy nhanh đỡ phụ thân đi vào. Tạ Hướng Vinh trước cấp phụ thân hành lễ, rồi sau đó trực tiếp nâng dậy Tạ gia thụ một cái cánh tay, đỡ hắn hướng trong đi. k h u e mắt dư quang liếc đến ngóc đầu n g ố c n à o đệ đệ. k ẹ miệng vừa kéo, vội thấp giọng kêu, a, nga, đã biết. Tạ Hướng An phục hồi tinh thần lại, Ma Lưu đi đến Tạ Gia Thụ bên kia, kích động nói, a cha, ngài nhưng đã trở lại. Mấy ngày nay chúng ta đều lo lắng gần chết, ngài không ăn cái gì khổ đi. Vừa nói, một bên lấy đôi mắt liếc phụ thân khí sắc. Tạ Gia Thụ nhìn thấy hai cái nhi tử, tâm tình rất tốt, duỗi tay vô vội trưởng tử mu bàn tay, được rồi, ta không có việc gì, thật không cần lộng như vậy, cẩn thận. lại quay đầu nhìn về phía tiểu nhi tử yên tâm đi ta hảo đâu thả ta phúc lớn mạng lớn tạo hóa đại mặc dù gặp được chuyện phiền toái cũng có quý nhân giúp đỡ đâu tạ hướng vinh n h ớ n g mẩy tiến đến tạ gia thụ bên h a i thấp giọng nói phụ thân theo như lời quý nhân chính là vị kia tay phải ngón trỏ ngón giữa nhếch lên so cái nhị tự tạ gia thụ tươi cười cứng lại cứng đờ gật gật đầu tạ hướng vinh thần sắc cũng trở nên có chút phức tạp hắn tâm thái cùng tạ gia thụ cơ bản tương tự một phương diện cảm tạ d ự c dỡ cứu giúp Tri Ân, tuy rằng dùng tạ gia nhân m ạ c h cuối cùng cũng có thể đem người bắt được tới, nhưng rốt cuộc phiền vài chút, thả x a không bằng d ự c dỡ như vậy nhanh chóng. Về phương diện khác lại thầm hận lục nhị tâm hoài gây rối, dám mơ ước nhà mình bảo bối muội tử, thật thật là chú thím có thể nhẫn đại cứu tử cũng không thể nhẫn nha. Được rồi, không nói này đó, vẫn là đi vào trước đi. Diệu thiện các nàng hẳn là cũng sốt ruột chờ. Tạ gia thụ thở dài, thiếu d ự c dỡ như thế đại nhân tình, xem ra kia việc hôn nhân. không thành cũng muốn thành. Tạ Hướng Vinh mặt trầm như nước, không tình nguyện gật gật đầu, đáp là phụ thân. Tạ Hướng An có chút mơ hồ, nhìn nhìn huynh trưởng, lại nhìn nhìn phụ thân, trong miệng nói thầm, a cha, đại ca, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm nha? Tạ gia thủ cùng Tạ Hướng Vinh ý tưởng giống nhau làm bộ không nghe được, phụ tử hai cái hàm hồ nói hai câu, liền cùng nhau chiều nội viện đi đến. Tạ Hướng An trơ mắt nhìn phụ Vinh vào cửa, duỗi tay gãi gãi đầu, rồi sau đó mới hậu chi hậu r á c đuổi theo đi. Cha, ca, từ từ ta a. Tạ gia trên dưới, bao gồm tạ hướng vãn ở bên trong, tuy rằng trong lòng có các loại ý tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là cam chịu r ự c r ỡ cầu hôn. p h ò n g t r ư n g chỉ chờ lục gia người khiển người tới cầu hôn, tạ gia thụ liền sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Mà lục gia người liền không có dễ nói chuyện như vậy. Cái gì? Ngươi, ngươi muốn cưới cái thương hộ nữ làm vợ? Lão phu nhân nghe xong r ự c r ỡ nói, tức k h ắ c tức giận đến mở to hai mắt nhìn, bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. là nha, trong nhà không phải thiếu bạc sao? mà ta rốt cuộc không bằng đại ca thân phận quý trọng, phỏng chừng chỉ cho phép một cái thiếp thất chi vị, rất khó hấp dẫn những cái đó gian trá thương gia giàu có đầu tư. cùng với như vậy, không bằng đơn giản cưới trở về làm thế tử. dực r ỡ ngồi ở h ạ đầu, mặt ngoài nhìn nghiêm túc, thật sự trong mắt l ậ p l ò e t r à o phúng ý cười, nói ra nói c à n g là khó nghe đến cực điểm. có lẽ nhân gia nhìn nhà chúng ta như thế có thành ý, sẽ nhiều tặng của hồi môn chút tiền bạc. nô. No. Cứu đại ca yêu cầu 90 vạn lượng, nga không đúng. Nghe nói trước hai ngày lại ra tới một cái, hiện tại lại tưởng cứu đại ca, cần phải có 100 vạn lượng bạc mới thành. Tấm tắc, 100 vạn lượng a, này cũng không phải là bút số lượng nhỏ. Ta một không là thế tử, nhị không có viên chức, chỉ cần một cái quốc công phủ nhị gia thân phận, rất khó thuyết phục những cái đó tài đại khí thô diêm thương n h n g a. Lục duyên đức nghe được thẳng nhíu mày, rực rỡ lời này thật sự là quá khó nghe, nhưng không thể phủ nhận lại rất có đạo lý. hiện tại còn cùng lục nguyên nhốt ở cùng nhau hơn quý con cháu không có mấy cái hơn nữa những người đó ra mặc kệ là tước vị vẫn là gia cảnh xa không bằng lục gia nhưng mặc dù là như vậy kia mấy nhà cũng đều ở vô cùng lo lắng gom góp tiền bạc để sớm ngày đem nhà mình hài tử chuộc r a tới trái lại lục gia đâu trừ bỏ bọn họ nhị phòng cái khác hai cái phòng đầu lại là không người quan tâm chính là nhị phòng chân chính suốt ruột thượng hỏa cũng bất quá chỉ có b 4 ố n người có thể giúp được với vội người càng thiếu Lục u y ê n Đức trong lén lút đã từng hoạch toán quá trong nhà sản nghiệp, trừ bỏ vĩnh nghiệp đ i ề n cùng tế điển, cùng với mấy chỗ không thể dễ dàng ra tay mặt tiền cửa hiệu hòa điển trang, trong nhà có thể sử dụng tới trả tiền sản nghiệp cũng không nhiều. Mặc dù đều bán, hơn nữa trong nhà tồn bạc, ước chừng có thể thấu cái 100 dư vạn lượng bạc. Cũng thật nếu như vậy, Lục gia đã có thể thương g â n động cốt, tổng không thể vì một cái nhi tử, làm cả nhà trên dưới mấy chục khẩu người uống gió tây bắc đi thôi. Nhưng nếu không bỏ tiền chuộc người. Tuy ý lục nguyên ở đại lao đốc như vậy định quốc công phủ gần trăm năm thể diện đã có thể ném đến rối tinh rối mù. Ngươi, ngươi, lục duyên đức nghĩ đến sự lao phu nhân cũng đã sớm nghĩ tới, cho nên nghe xong dược r ỡ b i ệ n g i ả i sau, tuy là nàng trong ngực châm lửa giận, khá vậy nói không nên lời nửa câu gian d ạ y dược r ỡ nói. đương nhiên, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân nếu là không đồng ý, vậy quên đi. Dù sao ta mới vừa hòa ly, viên thúy h u y ệ n còn loạn. ta tạm thời cũng không nghĩ cưới cái nương tử trở về thêm phiền toái. dược dỡ cố ý làm ra một bộ không sao cả bộ dáng, đem quyền quyết định lại đá về tới lao phu nhân dưới chân. thả con đầy mặt không phải ta không chịu hy sinh, mà là các ngươi không cho ta hy sinh biểu tình. chỉ xem đến lao phu nhân trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong cổ họng càng là ẩn ẩn có sợi t a n h vị mặt nhi. đặc biệt là dược dỡ lại nhắc tới bị hòa ly hứa thị, lao phu nhân đối hắn hận ý càng thêm v à i phần. chính mình nuôi lớn hải tử chính mình rõ ràng. Lão phu nhân thực hiểu biết hứa thị ca tính, hiện giờ d ự c dỡ bắt chẹt hứa thị nhược điểm, vì hai nhà mặt mũi đẹp, lão phu nhân lại cường thế tỏ thái độ, buộc d ự c dỡ hòa ly, mà không phải hiếu thê. Nhưng việc này còn không tính xong, hứa thị ngày ấy là bị d ự c dỡ dọa tới rồi, nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Đại hứa thị an tĩnh tự hỏi mấy ngày, nàng định có thể nghĩ đến trong đó lỗ hồng, cùng với như thế nào đắn đo quốc công phủ. Đến lúc đó, lục gia đem lại là một hồi đại loạn. Lão phu nhân đệ nặng r ự c r ỡ không được hắn cưới vợ cũng là tổn cái tiểu tâm tư. Một khi Hứa Thị muốn đem việc này nháo đại như vậy còn có r ự c r ỡ làm dự bị, lại làm cho bọn họ một lần nữa thành thân đó là. Bởi vậy, r ự c r ỡ cùng Hứa Thị hòa ly sau, lão phu nhân lấy không phải cái gì chuyện tốt, không dễ tuyên dương vì danh, chính là lặng lẽ gọi tới Hứa gia con rể, hai nhà ngầm làm việc này. Nếu không phải r ự c r ỡ quá k h ô n khéo, một hai phải nhìn đến thuận thiên phủ bị đ ư ơ n g lão phu nhân liền quan phủ đều không n g h ĩ kinh động. cái này rực rỡ, thật là càng ngày càng không hảo k h ố n g chế. lão phu nhân gục xuống mí mắt, che lại đáy mắt hung quang, ngón tay nhanh chóng khẽ lần t r ẳ n g h ạ n dùng để bình phục nàng hỗn loạn trổ d ạ n g mai thị vẫn như cũ sự không liên quan mình cao ngồi ở một bên, nhàn n h à n vô về chơi đùa trên tay tươi đẹp sơn móng tay. lão nhị lại nói bậy, hôn nhân mãi nhân sinh đại sự, há nhưng như vậy cho đùa. lục duyên đức sắc mặt không tốt, thực hiển nhiên, hắn cũng không thích nhi tử đàm luận chuyện này khẩu khí. càng không thích hắn trong lời nói ám chỉ là phụ thân nhi biết sai rực rỡ ngoài miệng nói cáo tội nói trên mặt lại không hề vẻ xấu hổ vẫn là một bộ cà lơ phất phơ ăn chơi c h á c táng hình dáng lão p h u nhân dùng sức nhắm mắt lại hảo sau một lúc lâu mới gần từng chữ một nói không được thương hộ nhiều tiện nhân định quốc công phủ kiểu gì dò d õ i há có thể nên thú một cái thương hộ nữ làm chính đầu nương tử như vậy a ta đây liền không có biện pháp rực rỡ buông tay không thể nề hà lắc đầu hắn cùng tạ hướng vãn hôn sự đã sớm là v á n đã đóng thuyền mặc dù trong nhà không đồng ý hắn cũng sẽ nghĩ cách làm trong cung tứ hôn cho nên lão phu nhân cùng quốc công gia phản đối nữa cùng r ự c r ỡ cũng không có cái gì ảnh hưởng hắn hôm nay cố ý làm ra này phiên bộ dáng chính là không nghĩ làm trong nhà thân nhân n h ó n quá vừa lòng t o à n nguyện thuận tiện muốn nhìn một chút các nàng rốt cuộc có thể vô sỉ đến như thế nào cảnh giới hiện tại xem ra r ự c r ỡ tỏ vẻ hắn quả nhiên tiểu xảo lão phu nhân nha nàng lão nhân gia mới là thật lợi hại đâu. Một bên bình yên hưởng thụ lương thị mang lại đây bạc, một bên lại luôn mồm nói thương hộ nhiều t i ệ n nhân. Hừ, lương thị nếu là t i ệ n nhân, như vậy cả ngày cùng lương thị ngủ chung lục nguyên lại là cái thứ gì? Lão phu nhân nghĩ nghĩ, nói cũng không phải không có biện pháp, nội thành tạ gia có cái tiểu nữ nhi, k h u y n h mộ có văn thải người, lão nhị bên kém chút, tài học s ắ c thật cực hảo, mà kia tạ gia nhiều thế hệ diêm thương, tiểu nữ nhi xuất c á c Hẳn là có thể tặng của hồi môn không ít tiền bạc, ít nhất so lương thị muốn nhiều một ít đi. Lão phu nhân vẫn là muốn thể diện người, cuối cùng một câu nàng không có nói rõ, nhưng ở đây người đều nghe được. Dực dỡ trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh. May mắn hắn đã sớm đ ể phòng lão phu nhân sẽ có như vậy nhất c h i ề u đem trong kinh mấy đại hoàng thường. Diêm thương tình huống đều hiểu biết biến, chỉ nghe hắn ra vẻ giật mình nói, Tạ gia nhị tiểu thư, không phải đâu, ta như thế nào nghe nói Tạ gia lão gia đã sớm thả ra lời nói tới. nói là hắn nữ nhi đều là mục thanh cư sĩ tự mình giáo dưỡng quy củ lễ nghi gì đó đều là cực hảo chính là làm chính đầu nương tử đều khiến cho đơn giản nói tạ gia nữ nhi chỉ có thể làm thê tuyệt không sẽ thấp hèn đi làm thiếp rực rỡ moi moi cánh mũi từ từ nói ta còn nghe nói lại bộ ít ngày nữa đem cử hành tân một vòng thiên tuyển có một đám năm nay tân khoa tiến sĩ muốn hạ phóng địa phương làm quan mà rất nhiều thật tinh mắt thương nhân quyết định giúp đỡ này đó đ y hứa hẹn sĩ tử đồng dạng là đầu tư, gả vào hào môn chỉ có thể làm tiếp, mà hứa cấp tân khoa tiến sĩ lại có thể làm chính thất nương tử. đến n ỗ i kia tiến sĩ tương lai là long là trùng, thương gia giàu có nhóm tỏ vẻ, ta có tiền, liền tính con r ể năng lực kém chút, ta lấy tiền bạc tới bổ thượng. lão phu nhân vây động lần chàng h ạ t tay đốn hạ, dài quá ra đốn m ồ i mu bàn tay thượng bảo khởi mấy cái gân xanh. thật đang chết, tiểu tử này thế nhưng đem nàng câu nói kế tiếp tất cả đều phá hỏng. lục duyên đức cũng thở dài, rực rỡ nói sự. Hán cũng nghe nói, sớm tại hai tháng p h â n â n khoa b ế t bảng thời điểm, liền có rất nhiều thân sĩ, phú h à o thậm chí quan lớn sai người đi bảng hạ bắt tế. Chỉ là khi đó tiến sĩ nhóm vừa mới thi đầu, lòng dạ chính biện pháp hay, rất nhiều người không chịu dễ dàng chịu thiệt. Nhưng trải qua mấy tháng ở kinh thành mài rũa, bị lại bộ một vòng lại một vòng thi tuyển kích thích, lại thanh cao người cũng học xong hiện thực hai chữ viết như thế nào. Trước mắt là lại bộ cuối cùng một vòng thi tuyển, tưởng ngoại phóng làm quan người cần thiết nắm lấy cơ hội. mà cơ hội này càng là yêu cầu tiền bạc làm nước cờ đầu. Nhưng một khi giữ cửa g c khai, nên đón hắn đó là rộng lớn con đường làm q u n a. Hơn nữa, cùng lục nguyên làm bạn còn có vài vị quý công tử, bọn họ người nhà đều thả ra t i ế n g gió, thậm chí cho phép con vợ cả con cháu chính thê chi vị. Có nhiều như vậy cường h ữ u lực người cạnh tranh, rực rỡ cái này trước thám hoa thiệt tình không nhiều ít cạnh tranh lực. Đúng lúc này, trong viện bỗng nhiên vang lên một trận đánh chống reo hò thành. Ngay sau đó. trên hành lang tiểu nha hoàng gấp i ọ n g h ồ i bẩm thiếu phu nhân tới lão phu nhân tâm tình không tốt nhưng đối cháu gái vẫn là cho mặt mũi lạnh lùng nói vào đi tiếng nói vừa dứt liền thấy một người thất tha thất thiểu chạy tiến vào hình dung rất là chật vật nói câu không dễ nghe cơ hồ là một đường lăn đến lão phu nhân trước mặt tổ mẫu ô ô tổ mẫu cứu mạo nha mau chút cứu m ạ g nha lại v ắ n chút thế tử gia liền phải mất m ạ g nha lão phu nhân đang muốn mở miệng gian d ạ y tiểu tề thị đã khóc lóc hô Phê một tiếng, lão phu nhân đem l ầ n tràng hạt khấu ở g i ư ơ n g đất trên bàn, lạnh giọng quát lên: Khóc tang cái gì? Thiên lại sụp không xuống dưới. Lão đại gia, người quy củ nha, người lễ nghi đâu? Đường đường đ ị n h quốc công thế tử phu nhân, thế nhưng giống cái phố phường người đàn bà đánh đá. Chính ngươi nhìn một cái, giống cái bộ dáng gì? Nếu là đặt ở ngày thường, nghe được lão phu nhân như thế gian dạy, tiểu tề thị đã sớm sắc mặt xấu hổ cáo tội. Nhưng hôm nay bất đồng, tiểu tề thị mãn đầu gốc đều là t r ư ợ n g phu t h ả m trạng. nơi nào còn lo lắng đi cái khác, chỉ nghe nàng ô ô khóc ròng nói tổ mẫu ta ta mới vừa nghe người ta nói cẩm y lìa vệ có người tra được trước đó vài ngày viện quân giống như lẫn vào gian tế dương chỉ huy sứ đang muốn hướng thánh nhân trần thuận muốn hảo hảo thẩm vấn chiếu ngục tương quan phạm nhân ở chiếu ngục hảo hảo thẩm vấn từ đồng nghĩa chính là đại hình hầu hạ cẩm y lìa vệ hình phạt thiệt tình không phải người có thể k h i ê n g được mà chiếu ngục tương quan phạm nhân trung hảo xảo bất xảo liền có lục nguyên đồng hải lúc này lão p h u nhân cũng thiếu kiên nhẫn, chân dùng sức dậm chân đạp, liên thanh đối lục duyên đức nói, mau, mau, t h ừ a d ị p dương chỉ huy sứ còn không có đem sổ con đưa đến ngự tiền, chạy nhanh đem a nguyên liền ra tới a, lục duyên đức hầu kết gian nan lăn lộn vài cái, rồi sau đó nhìn về phía dực dỡ, dứt lời, ngươi coi trọng nhà ai tiểu thư? Ta, ta đây liền sai người đi cầu hôn. dực dỡ cười đến s á n lạ, trong lòng tiểu nhân trước tán một câu, hắc, dương đại ca quả nhiên đủ ý tứ. tiếp theo đó là vung tay lên. đến thành lạc chương 73 làm việc tốt thường gian nan thời gian tiến vào t tháng thuận long trời nắng nóng thời tiết dần dần biến mất sáng sớm một đêm từ từ gió thu cấp nhiệt một hạ mọi người mang đến nhẹ nhẹ mát mẻ sáng sớm nắng sớm hiện ra trên đầu cành chim chóc vui sướng têo nhàn nhạt hoa sen đu hương theo gió nhẹ thổi tiến vào tạ gia nhị tiểu thư tạ hướng ý nơi nghe vũ huyền trùng bọn nha hoàn đã lên r a r a vào vào vội vàng chính mình sai sự chính phòng tây thứ gian nam cửa sổ hạ Tạ Hướng Y đối cửa sổ mà ngồi, ở nàng phía sau tác lập cái 15-16 tuổi tiểu nha hoàn, cầm một thanh bạch ngọc làm khoan răng nửa tháng sơ, một chút một chút giúp Tạ Hướng Y sơ kia như thác nước tóc đen. Tạ Hướng Y trước mặt bãi chính là cái tam bình phong bản trang điểm, chính giữa bình phong thượng khảm một khối một thước vương pha lê kính, bóng loáng kính mặt rõ ràng đem Tạ Hướng Y khuôn mặt c h ế t x ạ ra tới, lông tóc tất hiện, so với phía trước gương đồng hảo trăm ngàn lần không ngừng. Tạ Hướng Y quét mắt kia giá trị chế tạo x a x ỉ pha lê kính. trong lòng khó nén đắc ý. mấy tháng trước hoàng thương hoa gia trải qua mười mấy năm nghiên cứu chế tạo, rốt cuộc ở trong suốt pha lê cơ sở thượng làm ra thanh chứng giám người pha lê kính. pha lê kính mới vừa vừa hỏi thế, liền bị trong kinh quyền quý thương gia giàu có nhóm tranh nhau mua sắm. chỉ là này gương tài nghệ phi thường khảo cứu, tuy là hoa gia đầu nhập vào đại lượng nhân lực, vật lực cùng tài lực, cũng vô pháp để cao sản lượng. mỗi tháng chỉ có thể sản xuất hơn trăm mặt gương. như thế thiếu số lượng, khoan nói là rộng mở bán. chính là cung ứng hoàng thất đều không đủ. May mà Hoa Gia cũng không phải cái gì không căn cơ d ò g d õ i Tốt xấu là Hư n g Thịnh vài thập niên hoàng thường, cùng Hoàng Gia quan hệ luôn luôn cực hảo. Tạm thời không có xuất hiện bị người chiếm đoạt tình huống. Hoa Gia gia chủ quyết định mỗi tháng sản xuất pha lê trong gương, một phần ba chuyên cung hoàng thất, một phần ba chuyên cung có tước nhân gia cùng quan gia, dư lại t ấ t thả xuống đến Hoa Gia cửa hàng trung công khai bán, ai ra giá cao thì được chi. Kể từ đó, gương giá cả một thăng lại thăng. phát triển đến bây giờ chỉ như vậy cái một thước vuông tiểu khối gương ở trên thị trường đều xào tới rồi mấy trăm lượng thậm chí một ngàn lượng bạc dù vậy cũng không phải có tiền là có thể mua được Hoa gia trong tay có buồn quyển sách mặt trên ký lục cùng Hoa gia có lui tới thương hộ hoặc là bạn cũ mỗi khi tới rồi Tân gương đem bán thời điểm Hoa gia đều sẽ trước ấn quyển sách thượng danh sách lựa chọn khách hàng mà Hoa gia này quyển sách thượng ký lục người từ thương định là đỉnh cấp hoàng t h ư ơ n g thương gia giàu có làm quan cũng định là ba bốn phẩm trở lên quan lớn hơi thứ chút phú thương chẳng sợ phủng thượng vạn lượng ngân phiếu nhân gia hoa gia không thèm để ý tới may mắn chính là tạ gia cũng ở hoa gia quyển sách thượng liền ở tháng trước tạ gia thụ liệu mạng mạng già từ hoa gia tranh mua tứ phía gương một mặt tất nhiên là muốn để lại cho chính mình dùng một mặt cho con dâu cả dư lại hai mặt tắc phân biệt đưa cho hai cái nữ nhi tạ hướng ý mới vừa bắt được gương thời điểm hưng phấn đến không k è ề m chế được lập tức liền sai người tìm thợ mộc tỷ mỉ chế tạo cái trang đài cũng chính là nàng trước mặt dùng cái này ha ha đây chính là thân phận tượng trưng a chính là thịnh gia toàn gia cũng chỉ mua năm mặt thiên nhà bọn họ nữa quý nhiều t i ê u ngạo như thịnh võ nương giả cũng không có thể phân đến nửa mặt đâu tạ hướng ý tưởng tượng đến thịnh võ nương nhìn đến chính mình này giá trang đài khi kia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt tâm tình liền phá lệ vui sướng tâm tình hảo khí sắc cũng hảo nàng khuôn mặt nhỏ thượng v i ế n nu hòa ánh sáng trại đầu tiểu nha h à n thấy vội khen nhị tiểu thư n g à i khí s ắ c thật tốt, nhìn này ra mặt nhì, bạch tấu phấn, phấn tấu n ộ n Liên cùng hôm qua phòng bếp lớn đưa tới hoa hồng thủy tinh bánh gạo giống nhau đẹp đâu. h à o một cái tham ăn tiểu nha đầu, thế nhưng treo gẻ khởi chủ tử tới, còn lấy điểm tâm tới làm so sánh, thật thật thảo đánh. Tạ Hướng ý giả vờ tức giận nhẹ mắng hai câu, nhưng nết lên k h ẹ e môi, cho thấy nàng kỳ thật thực hưởng thụ cái này khen tặng. Tiểu nha hoàn là Tạ Hướng ý bên người nhị đẳng nha hoàn, cũng coi như là người tâm phúc nhi. Đối chủ nhân tính tình phi thường hiểu biết, vội vang nói: Nô tỳ người buồn miệng cũng vụng, lại là liền câu nói đều sẽ không nói. Bất quá, nô tỳ thật sự cảm thấy nhị tiểu thư làn da của ngươi đặc biệt hảo, so tốt nhất đầu hủ còn muốn non miệng thủy nhuận, đồ tham ăn. Tạ Hướng ý cười mắng một câu, nhưng tâm tình càng thêm hảo. Tiểu Nha hoàn k h ỏ e mắt dư quang quét mắt pha lê trong gương mỉm cười mỹ nhân nhi, biết chính mình vô ngông ngựa đến không tồi, không ngừng cố gắng khen nói: Nô tỳ chính là sẽ không nói. Hắc hắc. nhưng nhị tiểu thư lớn lên chính là đẹp sao? làn da trắng non liền không nói, còn có này một đầu tóc đen, lại hác lại mật lại trường. lần trước thịnh r a các vị tiểu thư không phải còn tổng hỏi ngài là như thế nào bảo dưỡng? tiểu nha hoàn thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì nàng rõ ràng từ trong gương thấy được nhà mình tiểu thư chậm rãi thu lại tươi cười. không x o n g vỗ n ô n g n g ự a đến trên chân n ự a tiểu nha hoàn co rúm lại hạ, vỗ im miệng, đem lực chú ý tất cả đều đặt ở trong tay việc thượng, đem ạ hướng ý tóc dài trải một lần lại một lần. Ước t h ừ n g sơ đủ 9981 biến sau, nàng Vương Ngọc Sơ từ một bên chắp lấy ra cái ngón cái đại tiểu bình sứ, ngã vào lòng bàn tay mười mấy tích chất lỏng. Sau đó dùng một cái tay khác ngón tay chấm một ít, chậm rãi điểm ấn ở tạ hướng ý ra đầu thượng. Đem sở hữu chất lỏng đều đổ đến ra đầu thượng sau, Tiểu Nha Hoàn hoạt động hạ mười căn ngón tay, rồi sau đó xuyên qua nồng đậm tóc đen, hai chỉ tay nhỏ có quy luật massage ra đầu. Theo Tiểu Nha Hoàn động tác, một cổ nhàn nhạt d ư ợ c hương phát ra mở ra, người được quen thuộc hương vị. Tạ hướng ý ánh mắt không tự k i m hãm được dừng ở cái tia tiểu bình sứ thượng, tốt nhất ngọn bạch sứ, hơi hơi cổ khởi trên thân bình họa tiểu xảo cung trang mỹ nhân nhi, ở một khắc sườn trên thân bình t ắ c viết tạ p h ứ c xuân ba chữ. Này dược du đúng là tạ p h ứ c xuân chiêu bài sản phẩm chi nhất, nghe nói là đường khi cung đ ì n h chuyển xuống tới dưỡng phát bí phương, phương thuốc có mười mấy loại quý báu dược liệu, tạ p h ứ c xuân chủ nhân trải qua cải tiến, đem trung thuốc bột tề biến thành càng phương tiện sử dụng trung dược tinh dầu. Nghe nói, này dưỡng phát dược du hiệu quả phi thường hảo. Không phải Tạ p h ư ớ c Xuân mèo khen mèo dài đuôi, mà là có chân nhân hiện thân thuyết pháp, thành quốc công phủ thế tử phu nhân. Năm nay đã hơn 40 tuổi, ngày thường bảo dưỡng hảo, nhưng hai tấn cũng có linh tinh đ ầ u bạc. Nhưng dùng này dược du 3-4 tháng thời gian, những cái đó đ ầ u bạc thật không có trực tiếp biến mất, mà là lại mọc ra tới bộ phận thế nhưng đều biến thành màu đen. Tiếp theo liền lại có mấy nhà quý p h ụ nhân đứng ra giúp Tạ p h ư ớ c Xuân làm quảng cáo, nói thẳng Tạ p h ư ớ c Xuân sản phẩm, mặc kệ là son phấn vẫn là tắm đầu h ư n g gì, cũng hoặc là dầu đ ô i tóc. t h u n Hương đều là hiệu quả cực hảo thượng phẩm, vô dụng bao lâu thời gian. Tạ Phức Xuân cái này vừa mới khai trương không bao lâu cửa hàng xoan h ấ n thực mau liền ở kinh thành phu nhân vòng trung khai hỏa danh khí, tiện đà từ trong thành khuyết tán mở ra, phát triển đến bây giờ, bọn nữ tử lấy dùng tới Tạ Phức Xuân đ ồ vật v ì vinh. Nhưng phạm là trong nhà có điểm nhi dư tiền nữ hài nhi cũng đều sẽ tìm mọi cách đi Tạ Phức Xuân mua điểm nhi đồ vật, cho dù là bình thường nhất xoan h ấ n s o n nuôi. Tạ p h ư ớ c Xuân nhất cử lướt qua bơm trắng hiên cùng phụ dung c á c trở thành trong kinh nổi tiếng nhất, tối cao đương cửa hàng son phấn. Trong kinh các quý phụ tán thưởng Tạ p h ư ớ c Xuân sản phẩm hiệu quả tốt đồng thời, cũng không cấm âm thầm nói thầm, không biết này cửa hàng chủ nhân rốt cuộc là ai, thật là có bản lĩnh a. Người khác không biết Tạ p h ư ớ c Xuân chủ nhân là ai, Tạ Hướng ý lại là trong lòng biết rõ ràng, không phải người khác, đúng là nàng hảo tỷ tỷ Tạ Hướng Vãn. Hơn nữa mỗi ngày dùng ngọc s ơ trải đầu, khơi thông kinh lạc massage dưỡng phát biện pháp. cũng là tạ hướng ý từ tạ hướng vãn chỗ đó học t r n g tới. lúc trước viên thị ở thiên hương viện xếp vào không ít người, tuy rằng sau lại bị tạ hướng vãn nhất nhất thanh trừ, những người đó rốt cuộc vô pháp giúp viên thị thám thính tin tức, nhưng lại không phải không dùng được. ít nhất tạ hướng ý thông qua những người đó khẩu thuật tổng kết ra không ít tạ hướng vãn dưỡng n h a n dưỡng sinh bí pháp. gần nhất mấy tháng qua, tạ hướng ý vẫn luôn nghiêm khắc rửa theo những cái đó biện pháp bảo dưỡng thân thể, quả nhiên có rõ ràng biến hóa. nhìn đến chính mình làn ra một ngày bạch tựa một ngày tóc cũng trở nên càng thêm c ô á n h sáng tạ hướng ý vui sướng đồng thời cũng ẩn ẩn có chút không mau này đó biện pháp rốt cuộc là tạ hướng v ã n nghĩ ra được nha chính mình rõ ràng chán ghét nàng chán ghét muốn chết kết quả là lại còn muốn r ử a tạ hướng v ã n bí pháp thật thật là ngâm lại liền cảm thấy biến yếu tiểu nha hoàn mát xa xong nhìn trộm liếc nhớ tạ hướng ý sắc mặt lại lần nữa vì chính mình nói lơ mà ảo n à o không thôi đống nhiên ngoài cửa sổ truyền đến dạ dạ dạ điệu tiếng t ê Tiểu nha hoàn m ừ n g thẩm, r a vẻ kinh ngạc nói, nha nhị tiểu thư, ngài nghe, bên ngoài hình như là Hỉ Thước ở kêu đâu. Hỉ Thước Đăng Chi, hôm nay chắc chắn có hỉ sự. Tạ Hướng ý quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên, một đôi Hỉ Thước đứng trước ở trong viện một cây đại thụ chi đầu vui sướng t ê a Hỉ Thước Đăng Chi, xác thật là cực hảo dấu hiệu, Tạ Hướng ý trong lòng hơi hơi nổi lên gợn sóng. Đi viên thị chỗ đó thỉnh an, mẹ con hai cái cùng nhau dùng cơm sáng. tả hướng ý bồi ở mẫu thân bên người cùng nhau xem xét tây h u y ể n sổ sách bên ngoài thái dương dần dần lên cao đ n g nhiên viện ngoại vang lên rồn rập tiếng bước chân không bao lâu liền có một cái bốn năm chục tuổi bà tử bước nhanh đi đến trên hành lang tiểu nha hoàn mắt sắc liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là ai không phải người khác chính thức đại thái thái tâm phúc bà tử lưu bảo đức gia thái thái lưu bảo đức gia tới tiểu nha hoàn làm hết phận sự thông truyền đạo viên thị cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp hô vào đi ai Lưu Bảo Đức ra đáp ứng một tiếng bước nhanh đi đến mới vừa vào cửa liền cấp Viên Thị cùng Tạ Hướng ý thỉnh an Thỉnh a n t ấ t nàng lại không có vội vã nói chuyện Viên Thị n h ư mày theo Lưu Bảo Đức ra tầm mắt xem qua đi vừa lúc đối tượng h Tạ Hướng ý mở m ị t n ánh mắt Viên Thị tâm niệm vừa động cười đối Tạ Hướng Y nói Vội này nửa ngày ngươi cũng mệt mỏi đi phòng bếp làm kiểu mới điểm tâm ngươi đi nhìn một cái thuận tiện lại cấp nương nấu chút trà tới ăn Tạ Hướng ý không ngu ngốc, phản ứng cũng mau. Thấy Mâu thân cố ý chi khai chính mình, trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy. Là, nương cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nhi đi một chút sẽ trở lại. Ân, đi thôi. Viên Thị gật gật đầu, nhìn theo Nữ Nhi rời đi. Đại Tạ Hướng ý đi ra c h í n h phòng, tiếng bước chân xa dần, Viên Thị mới nhìn về phía Lưu Bảo Đức gia. Chuyện gì? Dứt lời, Lưu Bảo Đức gia nhếch môi cười cái không ngừng, lão nô cấp thái thái chúc mừng, ha ha. bên ngoài tới cái quan ngôi nói là cho chúng ta nhị tiểu thư cầu hôn viên thị ánh mắt sáng lên vội vàng truy vấn nói ngà thật sự kia quan b ả mối đâu đúng rồi là nhà ai tới cầu hôn chính là lục gia hảo t ê u thái thái biết s ắ c thật tới quan ngôi người gác cổng tiểu tạ quản sự chính miệng đối lão nô nói lưu bảo đức gia liên t ụ c gật đầu cười đến đầy mặt quốc hoa kia quan ngôi đã bị lão